Mộ Lưu Khinh tự nhiên không là có thu được Vân Hàn Yên thì mời, ở Vân Hàn Yên sinh nhật cùng ngày, Mộ Lưu Khinh đem chính mình én nở lượng con hoàn văn hành lao bác mại ôn huy say trước bờ giờ. Tới rồi ra Tĩnh Vương phủ, Mộ Lưu Khinh phân phó Lâm Đạc cầm cấp Vân Hàn Yên chuẩn bị tốt hạ lễ theo sau lưng mình, Mộ Lưu Khinh dục muốn vào ra Tĩnh Vương phủ đại môn, còn chưa nhấc chân, liền bị quản gia ngăn cản xuống dưới, không cho đi vào. Mộ Lưu Khinh còn không có nói chuyện, bên cạnh Lâm Đạc dành trước một bước nói, lao Đông Tây, trường không chướng mắt." Biết ngươi trước mắt vị này ra là người ra sao vật sao, ngươi cư nhiên dám cản chúng ta, là chán sống đi. Quản gia ngẩng đầu, ra vẻ đáng thương nói, nói vậy vị này chính là thạch tương vương đi. Lão nô tất nhiên là nhận biết, đắc tội, chỉ là vương phi có lệnh, không có thiệp mời người giống nhau không chuẩn đi vào, mong rằng thạch tương vương chỗ tội, chớ có khó xử lão nô. Lâm đạc ngoài miệng hung tận nói, ngươi nếu biết là thạch tương vương, còn không mau phong chúng ta đi vào, vương gia chính là tới tham gia các ngươi vương phi sinh nhật ngươi mau chút tránh ra, quản gia như cũ không chút sức mẻ, không chịu làm ra nửa bước thoái nhượng, ngoài miệng vẫn luôn nói, vương gia, ngươi tạm tha quá lão nô đi, lão nô cũng là phụng mệnh hành sự, mong rằng vương gia nhiều hơn thông cảm. mộ lưu khinh trong lòng có chút hỏa khí, nhưng cũng biết chính mình đối lý, trong tay hắn xác thật không thu đến vân hàn yên thì mời, nghĩ vào không được cũng liền thôi. nghe vương phủ nội thập phần náo nhiệt, liền hướng xem xét đầu, hắn từ phủ hướng ngoại nhìn lại, nhìn thấy một đống người. Vừa lúc nhìn đến Mộ Nhẹ Nam chính cấp Vân Hàn Yên trên tay mang nhẫn, người chung quanh đều ở hoan hô hò hét. Vân Hàn Yên tuy có chút thẹn thùng, nhưng là cũng có thể Vân Hàn Yên trên mặt tràn đầy thập phần hạnh phúc tươi cười, nhìn nhìn lại Vân Hàn Yên bên người Mộ Nhẹ Nam, Mộ Lưu Khinh chỉ cảm thấy trong lòng hỏa khí tán loạn. Mộ Lưu Khinh trong lòng thập phần ảo não, liền phất tay háo rời đi, ở trên xe nhìn đến chính mình cấp Vân Hàn Yên chuẩn bị hậu lễ, hắn nâng lên chân hung tận đá nửa ngày, trùng hợp đi ngang qua sông Đào Bảo vệ thành. Liền phân phó Lâm Đạc đem kia phân hậu lễ đủ số ném tới sông Đào bảo vệ thành trung, tỉnh nhìn đến Thiên Lòng. Chương 378 vấp phải chắc trở. Mộ Lưu khinh trong lòng rất là ảo não, hắn buồn cân nhắc, mắt thấy Vân Hàn Yên sinh nhật sắp tới rồi, Mộ Lưu khinh nghĩ thừa dịp cơ hội này tỏ vẻ chút cái gì, vì thế hoa thật lâu thời gian đi chuẩn bị. Mộ Lưu khinh chuẩn bị cái gì? Vân Hàn Yên thích ăn, những cái đó đẹp đồ trang sức, riêng đi tìm người dùng thượng đẳng vải dệt làm quần áo từ từ, dùng tới tốt cái dương trang phục lộng lẫy. Vân Hàn Yên sinh nhật hôm nay, riêng tỉ mỉ trang điểm một phen, tìm rất nhiều người đi theo, diện dùng xe ngựa tới chợ đà sớm chuẩn bị tốt cấp Vân Hàng Yên khánh sinh đồ vật. Vương gia, chuẩn bị đồ vật đều dùng xe ngựa trang hảo. Thủ hạ phụ trách vận chuyển người đem sở hữu vật phẩm đặt hảo, chạy tới đối mộ Lưu khinh nói: "Hành, mau ra cửa thời điểm lại kiểm tra kiểm tra, xác định xác định đừng ra cái gì vấn đề trên đường cũng thường nhìn điểm." Mộ Lưu khinh nhìn nhìn lắp ráp đồ tốt, gật gật đầu đối thủ hạ vận chuyển người ta nói quá. Đúng rồi, đi thông chi một chút phía trước dẫn đầu người, quay đầu lại sớm ra cửa, trên đường thời điểm đi chậm một chút, đừng có gấp cũng va va đập đập hỏng rồi cái gì đồ vật Mộ lưu khinh đột nhiên nghĩ tới cái gì, đối với này đó hạ nhân là ngàn dặn dò vạn dặn dò, trong lòng một vạn cái không yên tâm, sợ cái gì cấp vân hàng yên chuẩn bị khánh sinh đồ vật Tốt, vương ra. tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân này liền đi. Nay làm thủ hạ cũng là lo lắng đề phòng, bọn họ cũng đều biết mấy thứ này tầm quan trọng đều biết Mộ Lưu khinh ngày thưởng có bao nhiêu bảo bối mấy thứ này, cũng sợ quay đầu lại thông tri chậm lầm Mộ Lưu khinh sự ở bị xử trí, nói xong ngay cả vội chạy đi đi thông tri phía trước người. Mộ Lưu khinh này một buổi sáng đều là tâm tình sung sướng, một cái là Vân Hàn Yên sinh nhật, Vân Hàn Yên cao hứng hắn định là tâm tình sung sướng. Nhị là chuẩn bị như thế thật tốt đồ vật, Vân Hàn Yên nhất định thực thích, nhất định sẽ cho chính mình một cái thực tốt ấn tượng. Nghĩ vậy, hắn không cấm cười cười. Mộ Lưu khinh đứng dậy, nhìn thời gian cũng không còn sớm. Sửa sang lại Hảo tự mình quần áo, đi ra môn, cấp thủ hạ người ta nói, Hảo, phải đi. Đem các ngươi tinh khí thần đều cho ta lấy ra tới, hôm nay biểu hiện đến Hảo, mỗi người có thưởng. Dứt lời, khoát tay. thủ hạ người nghe cũng cao hứng, một đám đều tinh thần tỏa sáng, nhiệt tình mợi phần. Nay dọc theo đường đi, mộ lưu khinh đội ngũ cũng có vẻ như thế thanh thế to lớn, nhìn đều làm người hâm mộ không ngừng. Thức mau, liền đến mộ khinh nam trong phủ. Mộ Lưu Khinh tự mình xuống ngựa tự mình đi gõ cửa, tới mở cửa vừa lúc là Vân Hàn Yên bản nhân. Mộ Lưu Khinh vừa thấy là Vân Hàn Yên, tâm tình sung sướng thực, vội nói Hàn Yên, ta hiểu được ngươi sinh nhật tới rồi, riêng tới cấp ngươi chúc mừng một chút, đây là ta cho ngươi chuẩn bị đồ vật, ta coi đều là ngươi thích, liền nhiều chuẩn bị một ít, ngươi nhận lấy đi. Vân Hàn Yên vừa thấy tới người là Mộ Lưu Khinh, tựa hồ thực không chào đón, căn cứ mặt nói đến không cần. Mộ Lưu Khinh, hảo ý lòng ta lãnh, đồ vật liền không cần chính ngươi lấy về đi thôi. mộ lưu kinh nghe vân hàng yên như thế nói có điểm không rất cao hứng, nói, hàng yên ngươi đừng như vậy, này đó đều là ngươi thích, ta chuẩn bị đã lâu kia, ngươi liền nhận lấy đi. vân hàng yên liền đầu đều không có nâng, cũng không thèm nhìn tới mộ lưu kinh liếc mắt một cái nói, không cần, mộ lưu kinh, đồ vật ngươi đem đi đi, ta sẽ không thủ hạ. hàng yên, ta biết ngươi đối lòng ta sinh thành kiến, nhưng là tốt xấu đồ vật ngươi liền nhận lấy đi. nhìn vân hàng yên như thế lạnh nhạt bộ dáng. Mộ lưu khinh trừ bỏ đau lòng khổ sở, còn thực hoảng hốt. Hắn không nghĩ có như vậy kết quả, hắn cũng không muốn nhìn đến như vậy Vân Hàn Yên. Không cần, ngươi lấy về đi thôi, ta sẽ không thu, mang theo ngươi đổi vật đi thôi. Vân Hàn Yên dứt lời liền phải rời đi, lại bị mộ lưu khinh kéo lại. Hàn Yên, ngươi đừng như vậy, ngươi đừng đuổi ta đi được chưa? Mộ lưu khinh vừa thấy Vân Hàn Yên lại đuổi chính mình đi, tức khác trong lòng càng luôn cuống. Vân Hàn Yên nhìn chính mình bị mộ lưu khinh bắt lấy cánh tay, mày nhăn lại mà mộ lưu kinh còn không có phát hiện vân hàn yên này một nho nhỏ biểu hiện đã bị vân hàn yên bắt tay ném đúng ra mộ lưu kinh thỉnh ngươi tự trọng một chút hào sao lời nói ta cũng không muốn nhiều lời ngươi đi đi vân hàn yên dứt lời quay đầu liền phải rời đi hàn yên mộ lưu kinh thấy vân hàn yên phải đi vừa định muốn giữ lại một chút đã bị vân hàn yên một câu đóng cửa tiên khách đánh gãy mộ kinh nam trong phủ hạ nhân đối mộ lưu kinh nói vương gia ngài mời trở về đi chúng ta tiểu thư đã lên tiếng Chúng ta cũng không có biện pháp, vương ra đừng làm khó dễ chúng ta này đó làm hạ nhân a. Mộ lưu khinh sau khi nghe xong cũng không nói gì, xoay người liên lặng rời đi. Bọn hạ nhân vừa thấy mộ lưu khinh phải rời khỏi, cũng không hỏi bọn họ. Liên chạy tới hỏi đại nhân, mấy thứ này làm sao bây giờ. Mộ lưu khinh cũng không quay đầu lại, khoát tay chỉ để lại một câu nhàn nhạt đều ném đi. Liên xoay người rời đi. Mất mát mộ lưu khinh một người liền như thế đi tới, đi tới đi tới một người đi tới ngoài thành. Chính là hắn tâm tình của hắn không hề có một tia quay lại, vẫn cứ túi đầu về phía trước đi. Đi tới đi tới đi tới một cái quen thuộc địa phương, mộ lưu khinh ngẩn đầu vừa thấy, là ngoài thành một tòa am ni cô. nay tòa am ni cô làm hắn không thể không nhớ tới một người, trùng hợp người này cũng liền ở nơi này. Người kia chính là hứa thanh y lìa. Hứa thanh y lìa đã từng ở mộ lưu khinh trong phủ ở rất dài một đoạn thời gian, ngày thường này hứa thanh y lìa người này liền ôn nhu như nước, cả người đều là nhàn nhạt. nhạt ngày thường luôn là không có tiếng tâm gì hứa thanh ý gì, ấy, nhưng lại là mộ lưu khinh cảm giác được ở hắn sinh hoạt hứa thanh ý gì không có lưu lại cái gì dấu vết. Lúc này là mộ lưu khinh hết sức tưởng niệm hứa thanh ý, gì tưởng niệm cái này đã từng một lần thực chân ái hắn hứa thanh ý. Gì hắn nhẹ nhàng đi lên bậc thang, mỗi thượng một cái bậc thang, hắn liền ở tự hỏi một ít vấn đề. Hắn tự hỏi như thế lâu không gặp, hứa thanh ý gì còn hảo. Hắn tự hỏi này hứa thanh ý gì chính là vẫn là tưởng trước kia giống nhau nhu tình như nước. Hắn tự hỏi hắn nên như thế nào đối mặt hứa thanh ý gì, kia hứa thanh ý gì lại nên sẽ như thế nào tới đối mặt hắn. Rất nhiều rất nhiều, mộ lưu khinh suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, hắn chưa bao giờ trong lúc nhất thời nghĩ tới như thế nhiều vấn đề, này đó cũng đều là hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn yên lặng đi ra phía trước, ở cửa đứng thẳng rồi dám thật lâu thật lâu, cuối cùng vẫn là quyết định nhìn một cái, vì thế nhẹ nhàng khấu góc cửa. Tới mở cửa chính là am ni cô một cái tiểu ni cô, thấy mộ lưu khinh tiến đến còn vẻ mặt sầu khổ liền hỏi đến công tử có việc sao. Mộ lưu khinh sửng suốt thật lâu, nhàn nhạt hỏi đến xin hỏi một chút, hứa thanh ý gì ở sao. Kia tiểu ni cô cũng ngẩn người đã lâu, hồi lâu lúc sau nhàn nhạt trả lời nói thực xin lỗi, công tử. Chúng ta nơi này không có một cái kêu hứa thanh ý gì người. Mộ lưu khinh sau khi nghe xong lời dại. Không có kêu hứa thanh ý gì người. Này như thế nào khả năng? Hắn không tin. Vội nói ta có thể vào xem sao. Kia tiểu ni cô nhẹ nhàng kéo lên một chút môn, tao mày đối mộ lưu khinh nói, này, chỉ sợ không quá phương tiện, chúng ta nơi này đều là nữ lưu hàng người, cũng không có công tử người muốn tìm, công tử vẫn là đi nơi khác tìm xem đi. Thấy người ta như thế nói, mộ lưu khinh cũng không có biện pháp, chỉ phải yên lặng rời đi. chương 379 hậu chi hậu giác, mộ lưu khinh bị cho biết hứa thanh ý gì cũng không tại đây tòa am ni cô bên trong, trong lòng trong nháy mắt hạ xuống không ít. Kỳ thật hắn trong lòng minh bạch, Này hứa thanh y sao có thể có thể không ở nơi này, chỉ là không nghĩ thấy chính mình thôi. Này mộ lưu khinh vừa tới thời điểm, ngoài cửa tiểu nhi cô tới khai môn, nghe tới mộ lưu khinh hỏi đến các người này mấy trường có hay không một cái kêu hứa thanh y gì người. Thời điểm sửng suốt sửng suốt. Bởi vì đã từng hứa thanh y gì tới thời điểm liền trước tiên báo cho quá các nàng nếu có người tới hỏi hoặc là tới tìm chính mình nhất định phải nói cho nàng, không cần chính mình tự chủ trương. Nay tiểu ni cô không nghĩ tới này hứa thanh ý gì như là liệu sự như thần giống nhau, thật sự có thể đoán trước đến tương lai phát sinh sự tình giống nhau, cho nên trước tiên liền dặn dò các nàng. Nghe mộ lưu khinh hỏi xong lúc sau, cái này tiểu ni cô hướng tới trong môn mặt một cái khác tiểu ni cô đưa mắt ra hiệu, cái kia tiểu ni cô nháy mắt liền minh bạch cùng lớp ý tứ, vội vàng chạy vội đi mật báo. Đi vào hứa thanh ý gì trước cửa, nhẹ nhàng gõ gõ môn nói đến xin hỏi cô nương ở sao. Ở, mời vào tới nói chuyện đi Này hứa thanh ý gì từ thanh âm là có thể nghe ra ôn nhu như nước, mỗi câu nói đều tràn ngập lưu tình, nghe làm người rất là thoải mái. Kia tiểu ni cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào. Hứa thanh ý gì đang xem thư, nhìn có người vào được, nhẹ nhàng đem sách vở hợp lên, mỉm cười nhìn nàng nói, xảy ra chuyện gì sao? Như thế sốt ruột. Cô nương, ngoài cửa tới cái công tử, đã hỏi tới ngươi. Kia tiểu nhi cô một năm một mười nói cho hứa thanh ý gì ở ngoài cửa tình huống. Công tử. Nghe thế hứa thanh y gì ngẩn người, sẽ là ai? Chẳng lẽ, chẳng lẽ sẽ là mộ lưu khinh sao? Nàng không biết, cũng đoán không được, càng không dám đi tưởng. Hứa thanh y gì túi đầu hỏi đến, nhưng nói đến cái gì? Cả người lập tức hạ xuống không ít. Vị tiêu công tử hỏi cô nương nhưng ở chỗ này. Nhìn đến này hứa thanh y liền biến hóa, này tiểu ni cô trong lòng tựa hồ cũng có chút đúng mực, nàng đại khái cũng là biết điểm cái gì. Liền nói ta đã không ở nơi này. Hứa thanh y không có ngẩng đầu. Như cũ nhàn nhạt nói đến, Thút, ta đã biết, cô Nương còn thỉnh hảo sinh nghỉ tạm. Nay Tiểu ni cô trong lòng tất nhiên là minh bạch, cũng không có hỏi nhiều cũng không có nhiều lời, liền tự hành rời đi. Nay Tiểu ni cô từ hứa thanh ý gì trong phòng ra tới, lại vội vội vàng vàng chạy trở về, tới cửa hướng tới đau khổ chờ chính mình trở về mật báo cùng lớp cao mày lắc lắc đầu. Kia Tiểu Nhi cô liền minh bạch. Kia Tiểu ni cô xem bãi, quay đầu đối mộ Lưu khinh nói, chúng ta nơi này không có một cái kêu hứa thanh ý ở cô đường. Công tử mời trở về đi. Mộ lưu khinh sau khi nghe xong, bất đắc dĩ xoay người rời đi. Chính là này hứa thanh ý gì ở kia tiểu ni cô đi rồi nội tâm lại bắt đầu sao động bất an, nàng suy nghĩ người này sẽ là mộ lưu khinh sao? Nếu thật là mộ lưu khinh hắn lại vì cái gì sẽ tiến đến tìm kiếm chính mình kia? Cho dù trước kia chuyện xưa lại như thế nào không tốt, chính là nàng rất là tâm duyệt mộ lưu khinh, từ thật lâu thật lâu trước kia chính là, từ còn ở tại mộ lưu khinh trong phủ thời điểm chính là, Nàng cho rằng nàng dọn ra tới ở tại này Amnico, cả ngày đọc kinh thư trầm rãi có thể đã quên mộ Lưu Kinh, chính là nàng làm không được, hắn ở chỉ là ở cố tình chính mình thôi đi. Nghĩ vậy, nàng rốt cuộc ngồi không yên, nàng đứng dậy, đẩy cửa ra chạy đi ra ngoài. Đi vào cổng lớn, nàng nhẹ nhàng đẩy môn, ỉ ở cạnh cửa, nhìn phía trước cái này quen mắt mà lại xa lạ bóng dáng nàng trong lòng rất đau rất khó chịu, người này không phải người khác. Đúng là nàng đau khổ chờ đợi rồi lại tưởng quên rồi lại cố tình không thể quên được Mộ Lưu Khinh. Nhìn Mộ Lưu Khinh dần dần đi xa bóng dáng, làm Hứa Thanh Y không cấm nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Trước kia còn ở Mộ Lưu Khinh trong phủ thời điểm, Hứa Thanh Y để đối Mộ Lưu Khinh tiêu một cái cẩn thận tỉ mỉ. Mỗi vùng ban đêm Mộ Lưu Khinh đọc sách thời điểm, có đôi khi Mộ Lưu Khinh nhìn nhìn sẽ ngủ, chính là tỉnh lại thời điểm trên người tổng hội nhiều một kiện áo khoác, trên bàn phóng hảo chuẩn bị tốt ăn khuya cùng nước trà. Mộ Lưu Khinh trong lòng cũng minh bạch Này đó đều là hứa Thanh Ý ỉa chuẩn bị, nàng luôn là thích một người yên lặng ở sau lưng làm này đó, lại sợ Mộ Lưu Khinh không biết, lại sợ Mộ Lưu Khinh biết đến. Chính là này Mộ Lưu Khinh tựa hồ thực không tình nguyện hứa Thanh Ý ỉa đối chính mình trả giá, có một ngày buổi tối riêng không có chân chính ngủ, riêng chờ đợi hứa Thanh Ý ỉa đã đến. Quả thực không có cô phụ Mộ Lưu Khinh một phen chuẩn bị, này hứa Thanh Ý quả nhiên tới. Hứa Thanh Ý ôm quần áo, bước chân trả, nhẹ nhàng mở cửa đi đến lại nhẹ nhàng đem cửa đóng lại. Rón ra gión rén đi đến mộ Lưu Khinh trước mặt, nhìn chằm chằm mộ Lưu Khinh nhìn đã lâu nhẹ nhàng buông thủ hạ chén trà, sợ có một đinh điểm động tính đánh thức mộ Lưu Khinh. Liên ở Hứa Thanh Ý Nhi vừa muốn đem trong tay quần áo nhẹ nhàng khoác ở mộ Lưu Khinh trên người thời điểm, mộ Lưu Khinh đột nhiên một câu như thế nào lại là ngươi? Sau đó mộ Lưu Khinh đứng dậy, mặt vô biểu tình nhìn Hứa Thanh Y Nhi. Hứa Thanh Ý Nhi bị mộ Lưu Khinh này đột nhiên một câu kinh tới rồi, nháy mắt luôn cúi lên. Ta đang hỏi ngươi lời nói Mộ lưu khinh như cũng là mặt vô biểu tình nhìn hứa thanh y gì. Ấy. Như vậy mộ lưu khinh làm hứa thanh y thì càng hoảng loạn. Ta. Ta. Sợ người đông lạnh, Cho nên. Cho nên hứa thanh y thì càng là nhìn mộ lưu khinh liền càng là hoảng hốt. Không cần. Đem đi đi. Mộ lưu khinh trực tiếp đem đầu chuyển qua. Cũng không thèm nhìn tới hứa thanh y gì ấy, liếc mắt một cái. Mộ lưu khinh cái này hành vi làm hứa thanh y gì. Ấy, giờ này khắc này tâm thập phần đau đớn. Đau đến làm nàng đều thở không nổi. Lưu Thanh. Ga Hứa Thanh Ý đi tưởng nói cái gì, lại bị Mộ Lưu Khinh vô tình đánh gãy. Không cần nói nữa, đi ra ngoài. Mộ Lưu Khinh một chút cũng không thích Hứa Thanh Ý, gì. lại hắn xem ra Hứa Thanh Ý sở hữu hành vi đều chỉ là một bên tình nguyện, hắn không thích, không tình nguyện, thậm chí là làm hắn phiền chán. Lưu Thanh Hứa Thanh Ý gì nghe thế, tâm đều nát. Nước mắt cũng đi theo rất xuống dưới, nàng nhẹ nhàng gọi Mộ Lưu Khinh tên, dùng khát vọng mà lại bất lực ánh mắt nhìn Mộ Lưu Khinh, nàng nhiều hy vọng Mộ Lưu Khinh có thể hồi tâm chuyển ý. Ngươi liền biết khóc, trừ bỏ khóc còn sẽ như thế nào. Đi ra ngoài, không cần lại đến quấy rời ta. Mộ lưu khinh nhìn lưu chữ nước mắt hứa thanh y gì trong lòng tức khắc phiền chán không ít. Nữ nhân này cả ngày trừ bỏ khóc chính là không nói lời nào, có phiền hay không a? Hắn to mày, xua đuổi hứa thanh y gì Này hứa thanh y gì tâm cũng đều nát, một người lau lau nước mắt yên lặng rời đi. Sau lại chậm rãi, tích góp thất vọng, thất vọng tích góp đủ nhiều, cũng liền thành tuyệt vọng. Chậm rãi nàng cũng không đúng mộ lưu khinh ôm có bất luận cái gì một kia một chút hy vọng. Lại sau lại thất vọng tột đỉnh hứa thanh ý gì cuối cùng quyết định dọn ra mộ lưu khinh phủ, không hề cùng mộ lưu khinh có bất luận cái gì liên lụy. Chính là rời đi mộ lưu khinh phủ nàng lại có thể đi nơi nào kia. Sau lại, nàng liền tới tới rồi này tòa am nhi cô. Nhìn mộ lưu khinh đi xa bóng dáng, nghĩ từ trước điểm điểm tích tích, làm hứa thanh ý dì nước mắt không cấm lại chảy xuống dưới. chương 381 biểu lộ cõi lòng từ khi mộ khinh nam hướng vân hàn yên cầu hôn vân hàn yên cũng đáp ứng rồi, này hai người trong lòng là vui mừng đến không được, cả ngày cùng nhau vội vàng chuẩn bị hôn lễ công việc. ngày này vân hàn yên lôi kéo senka buổi chính mình đi chợ mua trâm cài, senka nhìn vân hàn yên như thế vui vẻ, trong lòng cũng là thập phần vui mừng, chỉ là nàng không tốt lời nói, không biểu lộ ra tới thôi. nay vân hàn yên chính là vui vẻ đến không được, một đường lôi kéo senka liền chạy, senka bị lôi kéo còn ở phía sau kêu ai húi, tiểu thư, ngươi chậm một chút. Vân Hàn Yên cười quay đầu đối nàng nói, không còn sớm chút đi, đẹp liền bán xong rồi, ta nhất định đến chọn một cái đẹp nhất. Nói lại lôi kéo Senka chạy lên. Tiểu thư ngươi như thế xinh đẹp, mang cái gì đều như thế đẹp, chúng ta chậm một chút có được không? Senka chưa bao giờ gặp qua Vân Hàn Yên như thế vui vẻ, nhưng là nhìn Vân Hàn Yên chạy như thế suốt ruột quay đầu lại lại không cẩn thận quăng ngã, và phải đập phải trở về mộ khinh nam còn không được cùng nàng tính sổ A, nghĩ vậy Senka không cấm một sợ. Không được không được. Ta quan trọng nhất nhật tử ta phải chọn tốt nhất, không thể tạm chấp nhận. Vân Hàn Yên lôi kéo Sen Ca vừa chạy vừa nói, không hề có muốn chậm lại ý tứ. Chậm một chút, chậm một chút, tiểu thư. Sen Ca ở phía sau đi theo là lại vui vẻ lại bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể cười lắc đầu, đi theo Vân Hàn Yên tiếp tục chạy. Trong nháy mắt liền chạy tới trang sức cửa tiệm, Sen Ca dừng lại từng ngụm từng ngụm thở phì phò nói, tiểu thư, người chạy cũng quá nhanh. Một bên cắm eo một bên đối Vân Hàn Yên nói, Vân Hàn Yên nói. Ai nha, ta này không phải cũng là kích động sao, đi mau đi mau, mau tiến vào. Vân Hàng Yên vẻ mặt kích động vừa nói, một bên vẫy vây tay ý bảo sen ca tiến vào. Các nàng cùng nhau đi vào, Vân Hàng Yên đi vào liền bắt đầu ngó trái ngó phải, chọn cái này thử một lần, chọn cái kia nhìn một cái, tìm đã lâu đã lâu. Đột nhiên, nàng thấy được một cái đặc biệt quen mắt, cái này châm cải cực kỳ giống trước kia mộ khinh nam đưa cho nàng cái kia, không cấm lại làm nàng nhớ tới đã từng tốt đẹp, đã từng cùng mộ khinh nam tay nắm tay cùng nhau dạo chợ Mộ khinh nam ở sạp thượng tự mình vì chọn lựa một chi tinh mỹ châm cải cũng vì nàng mang ở trên đầu. Cái này hình ảnh ở Vân Hàng Yên trong đầu xuất hiện quá quá nhiều quá nhiều lần. Liên tính là hai người phía trước ngáo phiên, Vân Hàng Yên cũng không chịu quên, nàng phải nhớ kỹ này phân tốt đẹp, vẫn luôn đều nhớ kỹ. Nàng đi tới kia chi châm cải trước mặt, nhìn đã lâu, nhưng Vân Hàng Yên không biết, xem thế nhưng xem ước hốt mắt. Senka vừa quay đầu lại nhìn đến Vân Hàng Yên bất động. Đi trở về suy nghĩ nhìn xem này Vân Hàng Yên chính là xảy ra chuyện gì sao, đến gần liền hỏi đến tiểu thư đang xem cái gì kia. Này Vân Hàng Yên vừa quay đầu lại, này Phó Lệ nóng doanh trọng bộ dáng sợ hãi Senka, Senka vội đi qua đi luôn cuống tay chân thế Vân Hàng Yên hủy diệt nước mắt, biên mặt còn biên hỏi đến tiểu thư, ngươi xảy ra chuyện gì. Ngươi nhưng đừng làm ta sợ. Senka nôn nóng nhìn Vân Hàng Yên, tao mày. Ta không có việc gì, không có việc gì. Ta chính là nhớ tới trước kia cùng nhẹ nam điểm điểm tích tích. Ta chính là thật là vui. Vân Hàng Yên một bên chính mình cũng lau nước mắt, một bên cởi đối ca nói, sợ ca lại lo lắng. Người dọa hư ta tiểu thư, hảo hảo, không khóc, ta lập tức chính là đẹp nhất hạnh phúc nhất tân nương, ta đến xinh xinh đẹp đẹp, lại khóc đều không đẹp. ca ôm ôm Vân Hàng Yên nói. Vân Hàng Yên một bên lau nước mắt một bên liên tục gật đầu nói hảo, hảo, ta không khóc, không khóc. Dứt lời, cùng ôm Senka. ca biết đến, Vân Hàng Yên ngày thường lại như thế nào kiên cường. Lại như thế nào không sợ gì cả, kỳ thật nói đến cùng nàng còn chính là cái tiểu nữ nhân, nội tâm cũng có yêu đớt một mặt, nàng chỉ là không nói, đều thói quen tính một người đến thôi, chính là nàng cũng sẽ khóc cũng sẽ khổ sở cũng sẽ đau, mà này đó nàng đều nhất nhất xem ở mắt. Sên ca ngẩn đầu đối Vân Hàn Yên nói, tiểu thư ngươi nhìn nhìn lại, ta đi cho ngươi trả tiền, trong chốc lát chúng ta cũng nên đi trở về. Hiện tại Sên ca đều không yên tâm đem Vân Hàn Yên một người đặt ở bất luận cái gì một chỗ, nàng đều sẽ lo lắng. Vân Hàng Yên gật gật đầu, nói, Hảo, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Dứt lời, cười nhìn xem Senka. Senka cũng điểm điểm đi, xoay người đi đài thọ đi, Thực mau, không bao lâu Senka liền đã trở lại. Senka sau khi trở về, lôi kéo Vân Hàng Yên cánh tay nói, Hảo, tiểu thư, chúng ta trở về đi, chúng ta đều ra tới một ngày, nói vậy Tùng Nhi cũng nên tưởng ngươi tìm ngươi. Senka Hoàng Vân Hàng Yên cánh tay nói đến, Hảo, chúng ta này liền trở về. Vân Hàn Yên cười cười, nói đến Tùng Nhi nàng cũng là thực lo lắng, dù sao cũng là chính mình thân sinh cốt đủ, trong chốc lát không thấy nàng đều không yên tâm. Không bao lâu, liền đến, mộ khinh nam trong phủ. Vừa vào cửa, liền thấy Trung Phong ôm Tùng Nhi, ở đình viện chơi đùa, xinh ca thấy liền đi lên đi vô vỗ Trung Phong nói, ai? Như thế nào hôm nay ngươi tới xem Tùng Nhi? Dứt lời, nghiêng đầu, dùng ngón tay đùa với Tùng Nhi. Công tử cũng ở vội này trù bị sự. Giao cho những cái đó hạ nhân sợ bọn họ sơ ý không yên lòng khiến cho ta trước chăm sóc, chờ Vân Tiểu Thư trở về. Dứt lời, đem hướng về Vân Hàn Yên rỗi tay Tùng Nhi giao cho Vân Hàn Yên. Có lẽ là bởi vì huyết thống thân cận, này Tùng Nhi vừa thấy Vân Hàn Yên liền đặc biệt vui vẻ, so ngày thường cười đều vui vẻ, tay nhỏ cũng không tự giác lúc gần lúc hiện, có đôi khi còn gắt gao ôm Vân Hàn Yên cổ. Tùng Nhi ở Vân Hàn Yên trong lòng ngực ngoan ngoãn đợi trong miệng nhẹ nhàng nỉ non mẫu thân, mẫu thân Vân Hàn Yên vươn một ngón tay sờ sờ Tùng Nhi khuôn mặt nhỏ, cười nói, mẫu thân ở, mẫu thân ở chỗ này kia. Này Tùng Nhi tựa hồ cái gì đều có thể nghe hiểu, bắt lấy Vân Hàn Yên ngón tay ha ha ha cười. Vân Hàn Yên ôm Tùng Nhi đi tới đi lui, chơi chơi cái này lại chơi chơi cái kia, đột nhiên Tùng Nhi bắt đầu rồi nước nở, này đột nhiên tiếng khóc đem Vân Hàn Yên sợ hãi, hay là quăng ngã chạm vào nơi nào làm đau hoặc là nơi nào không thoải mái liền không hảo. Vội vàng đem Tùng Nhi ôm lên, nhẹ nhàng Này Tùng Nhi đột nhiên nỉ non nói cha, cha. Này Vân Hàn Yên vừa nghe, liền cười. tiểu gia hỏa này nguyên lai like là tưởng cha. Tùng Nhi không khóc, ngoan. mẫu thân mang người đi tìm cha. Dứt lời, ôm Tùng Nhi xoay người rời đi. Nhìn Vân Hàn Yên đi xa bóng dáng, nghe Tùng Nhi từng tiếng gọi mẫu thân cùng cha. Này không khỏi làm sinh ca tâm sinh cảm khái. Này một đường đi tới, Vân Hàn Yên quá không dễ dàng, hiện giờ rốt cuộc đi tới hạnh phúc kết cục cũng coi như là không có cô phụ Vân Hàng Yên vẫn luôn nỗ lực cùng trả giá, nghĩ đến đây, Sen Ca cũng có chút đỏ hốc mắt. Trung Phong thực mau phát giác Sen Ca biến hóa, bắt được Sen Ca tay. Hành vi này làm Sen Ca cả kinh, vội vàng muốn bắt tay rút ra. Nhưng này Trung Phong cầm thật chặt, còn một bên đối Sen Ca nói, ta không biết ngươi xảy ra chuyện gì, nhưng là không quan hệ, ta ở kia. Sen Ca nghe xong Trung Phong lời này, trong lòng ấm áp, sau khi nghe xong, cũng nắm chặt Trung Phong tay. Chương 382 khúc mắc. Từ khi Vân Hàn Yên về tới Mộ Khinh Nam trong phủ, Nay Sở giao trong lòng như là có ngàn ngàn kết giống nhau. Mới đầu, Sở giao còn giống Vân Hàn Yên không ở khi giống nhau đối đãi Mộ Khinh Nam, tuy nói Sở giao có lẽ không phải cái gì người tốt, nhưng là đối đãi Mộ Khinh Nam vẫn là thập phần tốt. Nay không thể không nói, Sở giao đối Mộ Khinh Nam ái mộ chi tình nhưng thật ra một chút cũng không thể so Vân Hàn Yên thiếu. Hơn nữa mọi người cũng đều là xem ở mắt. Ngồi đến dùng bữa thời gian Sở giao liền sẽ xuất hiện ở mộ khinh nam cửa phòng, cũng sẽ không trực tiếp đi vào, nhẹ nhàng đứng ở bên ngoài nhẹ nhàng khấu gõ cửa. Tiến bảo, bên trong mộ khinh nam cơ bản không cần đoán cũng biết cũng biết tới người sẽ là ai, chính là cứ việc hắn cùng Vân Hàn Yên mâu thuẫn còn không có hóa giải, nhưng là mộ khinh nam trong lòng vẫn như cũ chỉ có Vân Hàn Yên một người. Sở giao nhẹ nhàng đẩy cửa ra, ôn thanh đối mộ khinh nam nói, nhẹ nam, tới rồi dùng bữa thời gian, ta tới kêu ngươi một tiếng. Sở giao sợ mộ khinh nam tâm tình không tốt nhì hoặc là bởi vì công vụ bận rộn quên mất ăn cơm, đến lúc đó đói là thân thể đã có thể không hảo. Đã biết, người đi ra ngoài đi. Mộ khinh nam vừa thấy sở giao là thông chi chính mình đi ăn cơm, cũng không có nhiều lời lời nói. Ngược lại mộ khinh nam càng sợ hãi bị Vân Hàn Yên nhìn đến sở giao tới tìm chính mình, nhìn đến chính mình cùng sở giao nói chuyện, quay đầu lại Vân Hàn Yên lại có cái gì không vui hắn liền càng lo lắng càng khó làm. Cái kia, nhẹ nam. Ta chuẩn bị tốt đồ ăn, đều là ngươi thích ăn, ngươi đi đếm thử đi. Thừa dịp còn nhiệt, quay đầu lại lạnh lại ăn liền không hảo. Kỳ thật sở giao nói cái này, lời nói thời điểm chính mình đều thực không có tự tin, bởi vì nàng cũng biết mộ khinh nam sẽ tự tuyệt chính mình, chính là chính mình cũng không cam lòng, chẳng sợ có một chút, liền một đinh điểm hy vọng, nàng cũng sẽ không từ bỏ, cũng muốn buông tay một bác. Không cần, ta quay đầu lại sẽ cùng Vân Hàn Yên cùng nhau ăn. Mộ khinh nam liền đầu cũng không có nâng cũng không thèm nhìn tới sở giao liếc mắt một cái, mặc cho sở giao như thế nào nói hắn cũng bỏ mặc, trả lời cũng chỉ là nhàn nhạt, nhạt nói mấy câu. Nhẹ nam sở giao nghe được Vân Hàn Yên tên sau trong lòng rất là áp lực, chính là nàng trong lòng như cũ vẫn là hy vọng mộ khinh nam có thể quay đầu lại nhìn xem vẫn luôn bị mộ khinh nam ném ở sau lưng chính mình, kia nếu mộ khinh nam chỉ là cảm thấy đối Vân Hàn Yên lòng coi ấy nấy, hoặc là xuất phát từ đối bọn họ hài tử Tùng Nhi đáng thương kia, nếu chính mình từ bỏ còn không phải là thực đáng tiếc. đi đi. ra ngoài đi. Mộ khinh nam giờ phút này không hỉ không bi, trong lòng cũng không vui, nhưng là đối sở giao đắc tội hành vi cũng không có quá độ phiền chán, tận khả năng biểu hiện nội tâm bình tĩnh. Nhưng sở giao nhìn mộ khinh nam trong lòng cũng không có chính mình một phân một hào chi vị, cũng đối chính mình không nóng không lạnh, trong lòng cũng thực hụt hứng, chính là lại có thể có cái gì biện pháp kia. Bất đắc dĩ sở giao, giống một con bị thua gà chống giống nhau, rũ đầu yên lặng mà đi ra ngoài, đi ra sau nhẹ nhàng đem mộ khinh nam. Cửa phòng đóng lại. Giảng thật sự nay sở giao rời đi bối cảnh là cỡ nào cô đơn, nhìn là thật cũng rất làm người đau lòng. Nhưng lúc này mộ khinh nam trong lòng chỉ có Vân Hàn Yên một người, giờ này khắc này hắn chỉ hy vọng Vân Hàn Yên có thể tha thứ chính mình, có thể cùng chính mình gương vỡ lại lành, ngọt ngào như lúc ban đầu, bọn họ một nhà ba người thật vất vả mới có thể đoàn tụ, nhưng vì sao còn muốn như vậy bộ dáng ở chung, này là thật quá làm người khó chịu. Vân Hàn Yên trở về lúc sau, mộ khinh nam trong mắt trong lòng phản phất chỉ có thể bao dung nàng một người. Việc này không riêng mọi người cũng xem ở trong mắt, này sở dao cũng là như ngạnh ở hầu, trong lòng thực không phải cái tư vị. Nay mộ khinh nam là nàng vẫn luôn đau khổ truy tìm, lại trước sau không chiếm được, nàng Vân Hàn Yên bằng cái gì liền có thể như vậy dễ dàng được đến mộ khinh nam, nàng vì cái gì đối chính mình coi nếu chân bảo đồ vật như thế khinh thường nhìn lại, nàng vì cái gì muốn cho mộ nhẹ như vậy tâm như thế khó chịu. Nàng không cam lòng, rõ ràng chính mình đối mộ khinh nam càng tốt, chính mình so Vân Hàn Yên trả giá nhiều hơn nhiều. Chính mình chịu đựng cũng không thể so nàng Vân Hàn Yên thiếu, nhưng vì cái gì cuối cùng mộ khinh nam tâm trước sau là thuộc về Vân Hàn Yên. Nàng trước sau nhớ rõ Vân Hàn Yên sinh nhật ngày ấy, bị cự tuyệt nhưng xa xa không ngừng mộ lưu khinh một người, còn có nàng sở giao. Ngày ấy vì thảo mộ khinh nam niềm vui, sở giao cũng chuẩn bị thật nhiều đồ vật, chuẩn bị đi cấp mộ khinh nam đưa đi, nàng cho rằng chính mình cố nén trong lòng thống khổ đi lấy lòng Vân Hàn Yên, liền có thể đổi đến mộ khinh nam vui mừng, nàng hiện tại đã không còn sợ cầu chỉ câu Mộ Khinh Nam có thể vui vẻ, có thể đối chính mình cười cười thì tốt rồi. Nay sáng sớm tinh mơ, Sở giao mang theo người cầm cấp Vân Hàn Yên chuẩn bị đồ vật, đi tới Mộ Khinh Nam trong phòng, thấy cửa phòng mở ra, liền nhẹ nhàng cạnh cửa gõ gõ, nói: "Nhẹ Nam, là ta. Ta có thể đi vào sao?" Sở giao kỳ thật cũng rất lo lắng hãi hùng, sợ Mộ Khinh Nam một cái cự tuyệt, chính mình cũng thực bất đắc dĩ. "Tiến." Mộ Khinh Nam tuy là cao mày, nhưng mặt ngoài cũng là một cái không hảo cự tuyệt. Sở giao nhẹ nhàng đi đến, nhẹ dọng đối mặt sau người ta nói, được rồi, các ngươi đem đổ vật buông đi. Sau đó hướng tới bọn họ xua xua tay, ý bảo bọn họ tiến vào phóng đổ vật. Mộ khinh nam cao mày, ngươi đây là làm gì? Mộ khinh nam rất là nghi hoặc, nay sở giao rốt cuộc là trong hồ lô bán cái gì dược, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Là cái dạng này, nhẹ nam. Ta hiểu được hôm nay là Vân Hàn Yên sinh nhật, ta cũng không có gì tỏ vẻ, chuẩn bị mấy thứ này cũng không biết các ngươi có thích hay không các ngươi nhận lấy đi. Sở giao cưỡng chế nhịn xuống nội tâm đau, cười đối mộ khinh nam nói đến. Không cần, ngươi đem đi đi. Mộ khinh nam chút nào là không để ý tới, lạnh lùng đối sở giao nói qua. Nhẹ nam, ngươi liền nhận lấy đi. Này sở giao như là ở đau khổ cầu xin mộ khinh nam giống nhau. Hàng yên đều có, không cần. Mộ khinh nam cự tuyệt lại là thập phần trực tiếp. Kia, thực xin lỗi. Quáy rời dứt lời làm người đem đồ vật lấy đi, chính mình cũng túi đầu mất mát rời đi thẳng đến đi xa lúc sau, sở giao mới là thật sự nhịn không được, hai hàng nhiệt lệ theo gương mặt chảy xuống dưới. Lại thật lâu đi qua, nay đã tới rồi Vân Hàn Yên sinh nhật nhật tử, này sở giao nhìn mãn phủ thượng hạ hòa thuận vui vẻ, lại cảm thấy nơi này lại cố tình dung không dưới một cái nàng, kết quả là xoay người rời đi mộ khinh nam phủ. nay sở giao nghĩ mộ khinh nam cùng Vân Hàn Yên ân ân ái ái, nàng tâm là hoàn toàn lạnh gấu, này mộ khinh nam nguyên lai trước nay đến đuôi trong lòng liền chưa từng có quá chính mình. Chính mình cũng không có một phân một hào địa vị. Đột nhiên hoảng hoảng sở dao, bính đụng vào người, không có tâm tư nàng như cũ túi đầu hoảng hoảng về phía trước đi tới, lại bị người kéo lại. Như thế nào? Đụng vào người còn không xin lỗi. Người này lôi kéo sở dao trực tiếp đem nàng ném tới rồi trước mặt, ngang ngược nói. Thực xin lỗi sở dao nhàn nhạt túi đầu nói, dứt lời chuẩn bị rời đi. Chính là người này lại không thuận theo không buông tha, nhìn sở dao còn xem như có vài phần tư sắc, trong lòng nổi lên oán niệm cũng không có tính toán muốn phóng sở giao rời đi, vẫn luôn túi đầu sở giao, lúc này cũng không biết có cái gì sự tình đang chờ nàng. Chương 383 hiểm cảnh. Sở giao bị người nọ ngăn lại lúc sau cũng không ngẩng đầu, như cũ rũ đầu tính toán về phía trước tiếp tục đi, nhưng người này cũng không có tính toán như vậy bỏ qua. Như thế nào? Tiểu cô nương liền cũng không ngẩng đầu lên một chút. Người nọ giữ chặt sở giao cánh tay, dùng ngón tay khơi mào sở giao mặt. Lúc này sở giao trên mặt không có một tia biểu tình. Mắt cũng không có bất luận cái gì thần sắc, nghiêng đầu mặc cho tóc ở trên mặt rơi rụng, nhưng chính là như vậy sở dao nhìn mới làm người có muốn chịu mến tâm tư. Sở dao phát hiện người này chọn chính mình mặt mới đột nhiên phản ứng lại đây, ngăn đầu làm ơn người nọ tay, tiêu to ngươi làm cái gì. Sở dao này một giọng nói, đưa tới không ít người vây xem. Chính là người này lại một chút không có sợ hãi cũng không có muốn lùi bước bộ dáng, như cũ vẻ mặt đáng khinh tươi cười nhìn sở dao nói, tiểu muội muội lớn lên rất xinh đẹp à, như vậy. Cùng ca chơi đi chơi, bảo ngươi vui vẻ thử. người này bắt lấy sở dao cánh tay ý đồ muốn đem sở dao lôi đi. Nhưng này sở dao như thế nào sẽ mặc cho loại này lưu manh du côn lôi kéo chính mình, húng chi còn đối chính mình như đồ gây rối. Kết quả là sở giao liều mạng mà phản kháng, ý đồ muốn rút ra bản thân cánh tay, liền sau này lôi kéo vào để nói, ngươi buông ra, ngươi buông ta ra. Tiểu cô nương, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt ta. Tại đây ngươi chọc ca ca ta ngươi nhưng không có hảo trái cây ăn, còn không bằng ngoan ngoãn nghe song ca ca nói từ ca ca, ngươi ngược lại có thể thống khói chút. Người này thấy sở giao ở phản kháng muốn tránh thoát chính mình, lập tức vẻ mặt không có hảo ý cười đe dọa sở giao. Sở giao ở như thế nào phản kháng, cũng không có người này sức lực đại, như thế nào cũng thoát khỏi không được người này, bị người này mạnh mẽ lôi kéo đi rồi một đoạn ngăn lộ. Sở giao tuyệt vọng nhìn ven đường người, ven đường người sôi nổi chỉ chỉ trò trò, khe khe nói nhỏ chính là lại không có đi ra ngoài ngăn lại người này, không có người ra tới thế sở giao trò chuyện, không có người ra tới giúp giúp trả không được tay sở giao. Đều từng bước từng bước tránh còn không kịp, sợ gây họa thượng thân. Sở giao nhìn ven đường người, trong lòng tuyệt vọng cùng ủy khuất một tầng một tầng không ngừng chồng lên. Nàng không cấm nhớ tới chính mình đã từng ở trên đường cái là như thế nào khi Dễ Vân Hàn Yên, ngay lúc đó trên đường cũng là như thế này, hắn ở thời điểm này bắt đầu lý giải Vân Hàn Yên cảm thụ. Chính là Vân Hàn Yên còn có thể đánh trả chính mình lại không có cái đánh trả cơ hội. Này mắt thấy sở giao đều phải từ bỏ, sự tình lại đột nhiên đã xảy ra chuyển biến. Mộ lưu thanh tâm phúc lâm đạc buồn ở trên phố tản bộ đi hảo hảo, lại nghe đến một tiếng kêu to ngươi làm cái gì, này một tiếng làm lâm đạc cảm thấy còn rất quen thuộc thanh âm này, lại nhìn đến lộ trung gian tụ tập thật nhiều người, đột nhiên làm hắn cảm giác có chuyện muốn phát sinh, vội vàng đi lên đi nhìn vừa thấy. Phế đi thật lớn kính từ một tầng một tầng trong đám người tễ đi vào, định chử vừa thấy ân. Này không phải sở giao sao? Hắn cũng lắp bắp kinh hãi, nhỏ giọng nỉ non nói. Hắn đứng lại tính toán nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình. liền thấy này sở giao bị một cái đáng khinh nam tử lôi kéo đi phía trước đi. Vừa đi này nam còn một bên đáng khinh vuốt sở giao tay quay đầu lại cười quái dị nhìn hắn. Mà sở giao còn lại là dùng sức phản kháng chính là thờ ơ. Bất đắc dĩ lưu trữ nước mắt mặc cho người này lôi kéo chính mình không ngừng đi tới. Trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Buông tay. Này Lâm Đạc nhìn không được, từ trong đám người đi ra, bắt lấy này nam tử tay một bên dùng sức bắt lấy một bên hung tận nói, trong ánh mắt cũng tràn ngập sát khí. Người này tiểu bạch kiểm lại là từ từ đâu ra. Còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Lao tử xin khuyên ngươi một câu, đừng xen vào việc người khác. Chạy nhanh lan. Người này nhìn đến có người ở phá hư chính mình chuyện tốt, nháy mắt liền rất là phẫn nộ, dùng thực không hữu hảo ngự khí đối Lâm Đạc nói. Ta nói, buông tay. Lâm Đạc cũng là chút nào không đang sợ hắn. Bắt lấy người này tay càng là dùng chút lực, dùng sức đến đau làm người này tay không thể không đưa tới sở dao cánh tay. Sở giao hiển nhiên là sợ hãi, bị người này buông lỏng tay ra cánh tay lúc sau lập tức chạy tới lâm đạc phía sau trốn tránh, liền đại khí cũng không dám xuyễn, chỉ có thể tránh ở lâm đạc phía sau run bẩn bẩn. Lâm đạc cảm giác được, cũng biết sở giao trong lòng sợ thật sự, vươn một cánh tay bảo vệ phía sau sở dao. Người dao hỏa này là ai a? Bằng cái gì ra tới hỏng rồi lão tử chuyện tốt? Ngươi nọ rõ ràng là bị Lâm Đạc cấp chọc giận, ở trên đường cái lớn tiếng kêu lên, người chung quanh đều bị sôi nổi dọa tới rồi. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Lâm Đạc còn lại là vẻ mặt nhàn nhạt nhiên, không thèm để ý cùng không sao cả. Một bộ không sợ gì cả biểu tình liếc người này nói. Ngươi này tiểu bạch kiểm rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hôm nay ra ra liền đánh ngươi răng rơi đầy đất. Đánh làm chính ngươi đều nhận không ra chính mình. Người này nhìn Lâm Đạc cái dạng này là bị triệt triệt để để chọc giận. Dứt lời dẫn theo nắm tay hướng tới Lâm Đạc đánh qua đi, tránh ở Lâm Đạc mặt sau sở dao sợ tới mức nhắm lại mắt. Lâm Đạc cười không có nói qua, bá lập tức chặn người nọ đánh lại đầy tay, ba một quyền lại đánh vào người nọ trên bụng, người nọ đau ôm bụng ngao ngao kề. Người nọ ôm bụng cắn răng nhìn Lâm Đạc, nhưng mà Lâm Đạc cũng không sợ hãi, nâng đầu, vẻ mặt ngươi tới đánh ta. Biểu tình nhìn người này. Người này khí trong nháy mắt như là quên mất đau sốt giống nhau, đột nhiên đứng dậy nhằm phía lâm Đạc Sau đó Lâm Đạc quay người lại người kia lại phát cái không, ghé vào trên mặt đất. Ven đường người nhìn sôi nổi phá lên cười. Lúc này Lâm Đạc đã đi tới, bắt lấy người nọ tay, đem hắn mu bàn tay ở người nọ chính mình phía sau. Sau đó một chân dẫm lên người kia trên người. Sau đó cười nói, như thế nào? Còn muốn đánh sao? vẻ mặt khiêu khích nhìn người kia. Không đánh không đánh. Là tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn treo chọc ra ra người. Người nọ xem trước mắt thế cục đối chính mình thập phân bất lợi. Chính mình cũng không nghĩ lại bị đánh Vội vang túi đầu nhận sai Nhận cái túng Lâm Đạc cũng không nghĩ lại dây dưa đi xuống Vội đứng dậy đá người kia một chân nói Lan Người nọ sợ tới mức thế ngã lộn nhào chạy ra Chậm rãi đám người cũng tản ra Người không sao chứ Lâm Đạc xoay người nhìn phía sau còn ở run bần bật sở giao hỏi đến Sở giao sau khi nghe xong lắc lắc đầu Được rồi Đi trước tìm một chỗ ngồi xuống rồi nói sau Lâm Đạc dứt lời Xoay người đi rồi Sở giao vội vàng đuổi theo. Theo sau, bọn họ đi tới một cái tiểu tử quán, ngồi xuống sau Lâm Đạc liền trực tiếp hỏi. Nói một chút đi, rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự? Lâm Đạc biết nhất định có chuyện tính toán, hơn nữa khẳng định cùng mộ khinh nam có quan hệ, vì thế ngồi xuống sau liền vội vàng hỏi đến. Nhẹ nam cùng Vân Hàn Yên muốn thành hôn. kia trong phủ không còn có ta một phân một hào địa vị. Dứt lời, sở giao lại để lại nước mắt. Lâm Đạc đã sớm liệu đến sẽ có kết cục như vậy? Tại dự kiến ở ngoài sự tình, cũng không có nhiều ít ngoại ý muốn cùng khiếp sợ. Vậy ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Lâm Đạc uống một ngụm rượu, rứt lời nhìn túi đầu rơi lệ không ngừng sở giao. Sở giao nghe được hỏi lại chính mình, lắc đầu nói, ta không biết, không biết. Kỳ thật nàng chính mình cũng không biết nên làm sao bây giờ, mộ khinh nam trong phủ không có nàng tồn tại tất yếu, nàng cũng không nghĩ phải đi về. Đó là cái thương tâm địa, nhìn Vân Hàn Yên cùng mộ khinh nam ân ân ái ái nàng chỉ biết càng thương tâm khổ sở. ai Như vậy đi ta cho ngươi tìm xem địa phương ngươi tạm thời trước ngươi ngốc hai ngày đi. Lâm Đạc bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói đến. Sở giao thực ngoại ý muốn Lâm Đạc sẽ như thế nói, liên tục nói đến cảm ơn, cảm ơn ngươi. Dứt lời, xoa xoa trên mặt nước mắt. Theo sau, Lâm Đạc lại mang theo sở giao đi tới một chỗ khách điếm, cấp cửa hàng trưởng quẩy quay đầu nói chút cái gì. Sau đó lại đi tới đối sở giao nói, ta đều đã cho ngươi an bài hảo, ngươi liền an tâm ở chỗ này tạm thời trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Sở giao cũng không biết nói chút cái gì hảo, liên tục gật đầu. Được rồi, ngươi mau chút vào đi thôi. Không còn sớm, ta cũng muốn đi trở về. Dứt lời, cấp sở giao chỉ chỉ nàng phòng, theo sau xoay người rời đi. Lâm đạc từ sở giao nơi đó đi rồi tự hỏi thật lâu vấn đề này, hắn cảm thấy việc này rất là quan trọng, nói không chừng chính là vận ngã mộ khinh nam tuyệt hảo thời cơ. Vì thế hắn tính toán báo cáo cấp mộ lưu khinh. Tường bãi, liền không cần nghĩ ngợi vội vàng nhanh hơn bước chân. Hướng tới mộ lưu khinh trong phủ chạy đi. Chương 384 nhận định. Hôm nay sáng sớm tinh mơ, ngày mới tờ mở sáng thời điểm, Kiêm Ngữ liền ngảy nhót, lòng tràn đầy vui mừng đi tới Đỗ Lăng Bắc phủ trước cửa, vừa đến, cửa này Kiêm Ngữ còn có chút khẩn trương, không biết trở về gặp tới rồi Đỗ Lăng Bắc nên như thế nào nói. Ở ngoài cửa rồi rắm thật lâu thật lâu, cuối cùng vẫn là cố lấy dũng khí gõ gõ môn. Thịch thịch thịch Kiêm Ngữ dùng sức gõ gõ môn. Vài giây lúc sau, bên trong cánh cửa truyền ra tới tới thanh âm. Sau đó liền nghe được vội vàng tiếng bước chân. Này kiêm ngữ tâm cũng theo này tiếng bước chân khẩn trưng lên. Chi cửa mở, kiêm ngữ vừa thấy tới mở cửa người là Liêu Thanh, tức khác gian thất vọng rồi không ít. Biểu môi nói, Liêu Thanh, như thế nào là người a? Là kiêm ngữ cô nữ a, ta? Ta xảy ra chuyện gì? Liêu Thanh nghe kiêm ngữ như thế hỏi còn rất buồn bực. Chính mình ngày thường liền ở tại này trong phủ, tới khai cái môn còn không phải thực bình thường một sự kiện sao? Không có việc gì không có việc gì, lăng bắc kia. Hắn ở nơi nào? Nhìn Liêu Thanh buồn bực biểu tình, Kiêm Ngữ vội vội xua xua tay lắc đầu nói, sau đó liền bắt đầu hướng bên trong rối đầu nhìn đông nhìn tây quan tâm khởi Đô Lăng Bắc tới. Liêu Thanh cười cười, nguyên lai like này Kiêm Ngữ là sốt ruột thấy Đô Lăng Bắc à, nghĩ đến đây còn không cấm cười cười. Sau đó nói đến bên trong kia, ta mang ngươi đi tìm hắn. Sau khi nghe xong, Kiêm Ngữ vội vàng gật đầu, đi theo Liêu Thanh mặt sau đi tới. Ngấm lại lập tức liền nhìn đến Đô Lăng Bắc, Kiêm Ngữ là lại kích động lại khẩn trương. Bất chi bất giác, thực mau liền đến đố lăng bắt trước cửa, liếu thanh ở bên ngoài gõ gõ cửa hướng tới bên trong nói, công tử, kiêm ngữ cô nương tới tìm ngươi. Dứt lời, cười quay đầu nhìn xem kiêm ngữ sau đó rời đi. Kiêm ngữ bị liếu thanh này cười làm cho có điểm lốc. Còn không có tới kịp phản ứng môn liền khai đố lăng bắt mở cửa cười nói, kiêm ngữ ngươi đã đến, đến rồi, mau tiến vào ngồi. Dứt lời, vội vàng nghiêng người làm kiêm ngữ vào cửa. Kiêm ngữ ngồi xuống sau. Tận lực áp lực chính mình tim đập vẫn duy trì nội tâm bình tĩnh nói: "Lăng Bắc, ta tìm ngươi có chút việc." "Xảy ra chuyện gì sao?" Đỗ Lăng Bắc nhìn Kiếm ngữ Ôn Thanh hỏi đến. "Là cái dạng này, mẫu thân của ta ở tại ngoài thành, ta cũng đã lâu không có đi thăm nàng, nhưng là ta một người đi có chút sợ hãi, Lăng Bắc, ngươi nguyện ý bồi ta đi sao?" kim ngữ nói nắm tay, nàng không biết Đỗ Lăng Bắc sẽ như thế nào trả lời. "Hảo a, cái gì thời điểm đi?" Đỗ Lăng Bắc thực sảng khoái liền đáp ứng rồi. Cái này làm cho kim Ngữ đều không có nghĩ đến. Sững sờ ở nơi đó thật lâu, thẳng đến Đỗ Lăng Bắc ở ánh mắt của nàng vây vây tay. "A, Ân, nay chuẩn bị chuẩn bị liền đi." kim Ngữ mới phản ứng lại đây, này ngơ ngác bộ dáng làm Đỗ Lăng Bắc cảm thấy thập phần đáng yêu. "Hảo, ta chuẩn bị chuẩn bị." Đỗ Lăng Bắc đứng dậy liền phải đi chuẩn bị. "Hảo." kim Ngữ nói gật gật đầu, thập phần ngoan ngoãn ngồi chờ đãi. Chỉ chốc lát sau, Đỗ Lăng Bắc liền thu thập hảo. Xoay người đối kim Ngữ nói: Hảo đi thôi. Dứt lời, đứng dậy chuẩn bị rời đi, Kim Ngữ cũng đứng dậy đi theo Đô Lăng Bắc mặt sau. Ở trên xe ngựa ngồi hồi lâu, cảm thấy xe ngựa bên ngoài có chút tấm ý, Kim Ngữ liền vén lên mảnh vừa thấy, phát hiện bọn họ thế nhưng ở chợ bên trong, liền quay đầu hỏi Đỗ Lăng Bắc chúng ta như thế nào đến chợ thượng. Cái này làm cho Kim Ngữ rất là nghi hoặc. Đỗ Lăng Bắc quay đầu nhìn Kim Ngữ, cười nói, đi xem mẫu thân, không được chuẩn bị điểm đồ vật sao. Người ở chỗ này chờ ta, ta lập tức liền trở về. Dứt lời, Đỗ Lăng Bắc xuống xe, lưu lại kiêm ngữ một người ở trong xe ngựa ngồi. Kiêm ngữ lặng lặng mà ngồi ở trong xe ngựa tự hỏi, Đỗ Lăng Bắc người này thật là thận trọng kia, ngắm lại như vậy Đỗ Lăng Bắc kiêm ngữ trong lòng đều nhạt nở hoa, không cấm cười cười. Ngây ngô cười cái gì kia? Đỗ Lăng Bắc dẫn theo đồ vật lên xe liền nhìn đến đang ở ngây ngô cười kiêm ngữ hỏi đến. Không có gì không có gì. Dứt lời cười lắc lắc đầu. Dọc theo đường đi hai người chuyện trò vui vẻ. Từ cầm kỳ thư họa cho tới sinh hoạt hàng ngày, dọc theo đường đi là vừa nói vừa cười, Kiêm ngự trong lòng vốn là thập phần vui vẻ, không nghĩ tới này Đỗ Lăng Bắc cố tình lại như thế hiểu nhân tâm liền càng là vui vẻ, mà Đỗ Lăng Bắc trong lòng cảm thấy Kiêm ngữ cái này cô nương rất là đáng yêu, không nghĩ tới người thế nhưng cũng là như thế thú vị, làm Đỗ Lăng Bắc không cấm tưởng cùng nàng nhiều ở chung ở chung, nhiều lời nói chuyện. Đột nhiên, này Đỗ Lăng Bắc vụt ra tới một câu Kiêm ngữ ngươi nhìn, hai chúng ta như vậy có nghĩ phu thê. Bất thình lình một câu, làm kiêm ngữ mắt tròn váng, lập tức liền đỏ mặt, cũng không biết nói chút cái gì, hai tay không tự giác lôi kéo góc áo Kiêm ngữ. Đỗ lăng bắc nhìn kiêm ngữ không nói lời nào, túi đầu nhìn nhìn nàng. Đỗ lăng bắc hành vi này, làm kiêm ngữ là triệt triệt để để từ lỗ thai hồng tới rồi cổ. Này đỗ lăng bắc vừa thấy liền minh bạch, nguyên lai không nói lời nào là thẹn thùng nha, nghĩ còn không cấm cười cười, cũng không có nói thêm nữa lời nói, liền lặng lặng mà nhìn kiêm ngữ. Thức mau liên đến kiêm ngữ mẫu thân ở ngoài thành nơi, kiêm ngữ mẫu thân tuổi hồ cũng biết kiêm ngữ muốn tới giống nhau, sớm mà liền ở cửa chờ. kiêm ngữ chạy xuống xe đi, lập tức chạy hướng mẫu thân, chạy tới liền trực tiếp ôm lấy mẫu thân, mẫu thân cũng thực ôn nhu, vẻ mặt ý cười ôm kiêm ngữ. đỗ lăng bắc dẫn theo đồ vật đi đến kiêm ngữ mẫu thân trước mặt, có lễ phép nói, gặp qua phu nhân. mâu nhìn trước mắt cái này rất có lễ phép đại nam hải, cười nói, là đỗ lăng bắc đi, ta nghe kiêm nhắc tới quá, hảo. Đều đừng ở ngoài cửa đứng, tiến vào ngồi đi." Dứt lời, xoay người vì hai người dẫn đường. Đi vào phòng, Đỗ Lăng bắt nhẹ nhàng đem đồ vật đặt ở phòng một góc, xoay người đi tới Kiêm Ngữ bên người. Vô cùng đơn giản Hàn huyên hai câu lúc sau, Đỗ Lăng bắt nói, "Ta tới nấu cơm đi, làm phu nhân nếm thử tay nghề của ta." Ngay từ đầu Mâu còn muốn cự tuyệt, nàng cảm thấy người tới đều là khách, nào có làm khách nhân động thủ đạo lý không phải, lại bị Kiêm Ngữ ngăn cản xuống dưới. Kiêm Ngữ cười kéo mặt nói, "Ta đi giúp ngươi." Đỗ Lăng Bắc cười nhìn Kiêm ngữ gật gật đầu. Nhìn này hai người ở trong phòng bếp vội đông vội tây bóng, dáng, mâu trong lòng cũng tất nhiên là minh bạch, hơn nữa dù sao cũng là chính mình nữ nhi, chính mình vẫn là rất rõ ràng. Mâu nhìn Kiêm ngữ tranh thủ lúc rảnh rỗi đồng thời còn không quên coi trọng Đỗ Lăng Bắc hai mắt, chính là này mấy cái đơn giản đôi mắt nhỏ lại bao hàm tràn đầy hái mộ chi ý, mâu rất là vui mừng, cười gật gật đầu rồi đi phòng bếp cửa. Chương 385 từ bỏ. Sở giao trải qua bị người đùa giỡn xong việc Ở trong khách sạn ở một đêm cũng coi như hơi chút bình tĩnh xuống dưới. Sáng sớm hôm sau liền thừa Lâm Đạc vì nàng chuẩn bị tốt xe ngựa xuất phát trở về vương phủ. Sở giao vốn là mọi chuyện không hài lòng dọc theo đường đi còn thủy vân Hàn Yên cùng Mộ Khinh Nam chuyện tốt gần khúc mắc một đường tàu xe mệt nhọc càng khiến nàng tâm lực tiểu tụy. Còn chưa tới vương phủ cửa thật xa liền nghe thấy vương phủ trong viện truyền đến các loại bận rộn tiếng vang, có hạ nhân thét to thanh, bận rộn vội vàng tiếng bước chân, các loại rượu mánh khí cụ va chạm tiếng vang. Sở giao sốc lên xe ngựa mảnh, ló đầu ra hướng ra phía ngoài nhìn lại lúc này nàng phát hiện vương phủ nội ngoại viện tường đã là răng đèn kết hoa màu xám trắng tường viện đã là đều là vui mừng nhan sắc. Sở giao nhìn này đó cảnh tượng nội tâm có chút thất thần nàng ý thức được Vân Hàn Yên cùng mộ khinh nam cử hành hôn lễ nhật tử đã gần ngay trước mắt. Là mã xa phu nhẹ gọi đem nàng từ rất nhiều suy nghĩ chung kéo đến hiện thực. Sở giao sửa sang lại suy nghĩ định trừ nhìn lại trước mắt đã là vương phủ đại môn. Trước mắt vương phủ đại môn đã không có ngày xưa người sống chớ gần trang nghiêm, mà là ở khí phái xa hoa cơ sở thượng bằng thêm vui mừng hơi thở, màu đỏ tươi rủi chỉnh tề đối sướng treo ở đại môn cây cột cùng môn tường thượng. Mấy cái hạ nhân chính giá cây thang bò cao đem theo chúc mừng chữ đỏ thấm đèn lồng treo lên môn mái, bọn họ vừa nói vừa cười, trên mặt không có một tia mệt mỏi đều là tràn ngập vui sướng. Một cái như là hạ nhân thợ cả nói: Chúng ta vương gia cùng vần cô nương đại hôn, vương gia rất là coi trọng cần phải cho ta làm tốt lâu. Đừng cho ta ra cái gì sai lầm, đều cho ta lấy ra 120 phân nhật tình, có nghe hay không?" Cái khác chúng hạ nhân đều sôi nổi phụ hòa nói, "Lão đại yên tâm đi, vương gia ngày thường đãi chúng ta không tệ, vương gia trung thân đại sự chúng ta này, đó hạ nhân không cần ngài nói cũng nhất định tận tâm tận lực cấp vương gia chuẩn bị mở vô cùng náo nhiệt." Hạ nhân thợ cả cười mắng, "Tính các ngươi này đó tiểu tử có điểm lương tâm, không hưởng công vương gia ngày thường thiệt tình đối đãi các ngươi." Bọn hạ nhân đều cười hắc hắc, lúc này trong đó một cái hạ nhân nói, Lão đại, ta nói này vân tiểu thư cũng thật là trên đời khó được hảo cô nương, không chỉ có người lớn lên hảo sinh xinh đẹp, hơn nữa đối đại với chúng ta này đó làm hạ nhân cũng là không có chút nào xem thường, có cái gì chuyện tốt cũng đều nơi trốn nghị chúng ta, ta xem a vân cô nương cùng chúng ta vương ra hôn sự thật là duyên trời tác hợp, ta nếu là cũng có thể cười đến như thế tốt tức phụ chính là kiếp sau đầu thai làm đầu. Theo cũng nguyện ý a. Hạ nhân lãnh đạo rồi nói, còn dùng tiểu tử ngươi nói. Vân cô nương bất luận là dung mạo vẫn là nhân phẩm đều là không lời gì để nói, như vậy hảo cô nương kia mới có thể xứng thượng vương gia, tiểu tử ngươi tưởng cưới như vậy tốt cô nương quả thực chính là cốc mà đòi ăn thịt thiên nga, ta xem ngươi tưởng mộng tưởng trở thành sự thật cũng chỉ có thể cầu nguyện kiếp sau đầu thai đến phú quý nhân ra lâu. Cái khác chúng hạ nhân đều sôi nổi nở nụ cười, bị cười nhạo hạ nhân cũng không giận bước đầu cười nói, hắc hắc, lao đại giáo hơn chính là đầu mục nghe xong chính xác nói, đều đừng nói chuyện thiếm. Đều cho ta nghiêm túc điểm làm việc Sở giao thông qua bọn hạ nhân nói Xác minh nàng chính mình suy đoán Những lời này cũng khiến nàng nghe xong càng thêm không thoải mái Trong lòng lại thêm một tầng độ Một người xuống xe ngựa Lúc này mấy cái hạ nhân nhìn đến sở giao đã trở lại sôi nổi treo chọc nói đến Ú, sở cô nương đã trở lại à Nhưng cũng là tới tham gia chúng ta vương phi ngày sinh Sở giao phản phất không nghe thấy giống nhau cướp đường vào đại môn Mấy cái hạ nhân ở phía sau nghị luận nói Ngư cái gì ngư hỏa khí như thế đại cũng không sợ đem chính mình điểm. Mỗi ngày cái đuôi kiều thượng thiên, hiện tại mất mặt đi. Này đó nghị luận nói sở giao tự nhiên là không có thể nghe được. Sở giao từ đại môn mới vừa đi vào trong vương phủ, nhìn đến đều là nha hoàng cùng hạ nhân vui sướng bận rộn thân ảnh, mà hết thể này đều cùng nàng không có quan hệ, bận rộn thân ảnh là vì người khác, bố trí Mỹ lệ vương phủ là người khác, anh Tuấn Vương Gia cũng là người khác, nàng phảng phất chính là một cái người ngoại cuộc. Qua đi nàng vì chia rẽ Vân Hàn Yên cùng mộ khinh nam chơi tâm tư cùng nữ kế trả giá rất nhiều nỗ lực đều uổng phí, tại đây chẳng trong trò chơi nàng thua, hơn nữa thua thực hoàn toàn. Trong đầu tưởng tượng thấy Vân Hàn Yên cùng mộ khinh nam lúc này gắn bó kèo sơn ân ân ái ái tình cảnh, nội tâm biến chính là càng thêm tâm ý nguội lạnh. Nàng một mình ngồi ở chính mình trên giường nghĩ đủ loại, nàng cảm thấy cái này địa phương đã không có có thể làm chính mình lưu lại lý do, nàng quyết định ngày hôm sau liền đi cùng mộ khinh nam từ biệt. Sáng sớm hôm sau nàng đơn giản thu thập chính mình hành lý một mình đi tìm mộ Khinh Nam. Sở Giao ở thư phòng tìm được rồi mộ Khinh Nam. Mộ Khinh Nam lúc này đang ở dùng bút lông chấm miêu tả thủy trên giấy viết chút cái gì. Từ mộ Khinh Nam mặt bộ biểu tình thượng không khó coi ra tâm tình của hắn thực hảo, hơi mang ngượng ngùng mỉm cười đại khái cũng có thể đoán ra hắn viết cũng liền nam nữ tình yêu tình chàng ý thiếp lời ô yếm muốn ở hôn lễ thượng muốn giảng cấp vân hàn yên nghe nói. Sở Giao ở ngoài cửa lặng lặng nhìn như vậy lòng tràn đầy vui mừng mộ Khinh Nam trong lòng bắt đầu giao động. Nàng là nhiều khát vọng như vậy mộ khinh nam có thể là nàng A, đây là nàng nằm mơ đều muốn được đến. Nàng không tiếp dùng hết hết thể tâm cơ cùng thủ đoạn, trả giá hết thể thiệt tình cùng nỗ lực, lại cuối cùng cái gì cũng không có được đến. Đã từng nàng hy vọng mộ khinh nam có thể hảo, có thể vui vẻ liền hảo. Chính là đến bây giờ đương nàng biết mộ khinh nam muốn cùng người khác thành hôn thời điểm nàng tâm đều lạnh thấu, nàng sai rồi, nàng cho rằng đều là sai, hiện tại mộ khinh nam vui vẻ. Chính là nàng tâm lại là càng ngày càng lạnh, càng ngày càng đau, càng ngày càng khó chịu. Nàng nhẹ nhàng đi vào tới, gõ gõ cửa. Mộ khinh nam vừa thấy là tới người là sở dao, mày nhăn lại. Này rất nhỏ động tác, lại bị sở dao nhất nhất xem ở trong mắt, này nho nhỏ động tác nhìn làm người rất là khó chịu. Có việc sao? Mộ khinh nam cũng không ngẩng đầu lên, không có vừa mới vẻ mặt ý cười, lạnh mặt đối sở dao nói. Ta phải đi, rời đi nơi này. Lúc này đây sở giao cũng không có ngẩn đầu nhìn mộ khinh nam, túi đầu nhẹ nhàng nói. ân. Mộ khinh nam nghe được sở giao như thế vừa nói, còn có điểm khiếp sợ. Đã từng làm cái gì đều sẽ không thiện bãi cam hưu sở giao, lần này thế nhưng muốn chủ động rời đi. Cứ như vậy, hảo hảo sinh hoạt, nhớ rõ muốn hạnh phúc, tài kiến. Lúc này đây sở giao cũng không có chờ mộ khinh nam hồi phục, sở giao dứt lời trực tiếp xoay người rời đi, cũng không có quay đầu lại nhìn qua, đi tới đi tới hai hàng nước mắt liền chảy xuống dưới. Trở lại đã từng trong phòng, sở giao thực mau thu thập hảo đồ vật, nàng cầm hành lý, lưu trữ nước mắt, vừa đi vừa nhìn cái này đã từng sinh hoạt, đã từng tràn ngập hồi ước địa phương, mà nước mắt càng rơi càng nhiều. Thực mau đi tới cửa, sở giao lập tức đi ra ngoài, chậm rãi đi xa. Đông nhiên, nàng ngừng lại quay đầu lại nhìn xem, này liếc mắt một cái là không tha, là không căm lòng, càng có rất nhiều đau lòng. Xoay người, sở giao không còn có quay đầu lại biến mất ở biển người. Chương 386 Thái tử. Ngày này, một sáng sớm tỉnh lại, mộ chấn vũ liền sớm đi tới ngự thư phòng, chuẩn bị phê duyệt tấu chương. Đi vào ngự thư phòng vừa thấy trên bàn đôi đến giống sơn giống nhau tấu chương, đè đè huyệt thái dương. Mộ chấn vũ biết hôm nay khẳng định là đặc biệt bận rộn một ngày. Hôm nay một ngày lại muốn ngâm mình ở ngự thư phòng. Mộ chấn vũ lôi ra ghế dựa nhẹ nhàng ngồi xuống, cầm lấy trên bàn tấu chương một quyển một quyển nhìn lên, nhưng này không xem liền thôi, càng xem còn càng là đau đầu. Hắn mở ra đệ nhất buồn tấu trương, mặt trên viết khởi bẩm hoàng thượng, thần cho rằng đã là thời gian nên lập thái tử, thần nhìn bệ hạ cả ngày lo lắng quốc sự, nhọc lòng bận rộn, là là thật thực vất vả. Ba vị vương gia cũng đã trưởng thành, cũng là thời điểm có thể tiếp quản quốc sự, vì quốc gia cống hiến sức lực, cho nên thần cho rằng đã đến nên lập thái tử là lúc. Cái này làm cho mội chấn vũ rất là đau đầu, kỳ thật hắn cũng biết là thời điểm nên lập một vị thái tử, liền tính chính mình lại như thế nào rồi dám lại như thế nào kéo không làm cũng không phải cái biện pháp. Hắn đem này bổn tấu trương phóng tới một bên, lấy ra một quyển khác, lại phát hiện này một quyển mặt trên cũng là như thế này viết khải tấu hoàng thượng, thần khẩn cầu hoàng thượng kịp thời lập một vị thái tử, có thể trợ giúp hoàng thượng xử lý triều đình chính vụ, chia sẻ quốc gia đại sự, như thế hoàng thượng cũng không cần cả ngày lo lắng xuất ruột, vì một ít đại sự việc vật mà phiền lòng, cho nên thần cho rằng hoàng thượng là thời điểm nên lập thái tử tới phụ tá chính vụ, tới giải hoàng. Thượng xấu lo cùng thần chờ lo lắng. Mộ chấn vũ nhìn đến này lại đè đè huyệt thái dương, nhìn đến nơi này hắn càng thêm đau đầu, mộ chấn vũ cảm giác thật là chính mình ở lập đi lập lại nhiều lần kéo chuyện này, hiện tại triều đỉnh trên giới các đại văn võ bá quan đều nhìn không được. Mộ chấn vũ cũng là nhẹ nhàng đem này một quyển tấu trương đặt ở một bên vừa mới kêu một quyển mặt trên, sau đó lại lấy ra một quyển. Không nghĩ tới chính là này một quyển tấu trương mặt trên cũng thỉnh linh viết khải tấu hoàng thượng, thần xin khuyên hoàng thượng nhanh chóng quyết định lập thái tử. Hiện giờ ba vị vương gia đã có thể độc lập đối mặt chính vụ, chính mình cũng các có các năng lực, các có các bản lĩnh, ba vị vương gia đều từng người chiêm cư các ưu thế, cho nên thần cho rằng Hoàng thượng hẳn là nhanh trong quyết định lập thái tử chi vị. Mộ chấn vũ xem xong này một quyển tấu trương, cũng phóng tới một bên kia hai bổn tấu trương phía trên. Mộ chấn vũ suy nghĩ nên sẽ không này đó sở hữu tấu trương đều là đang nói lập thái tử sự đi. Như thế nào lần này, này triều đình trên giới văn võ bá quan thế nhưng như thế đoàn kết. Mộ chấn vũ biên suy nghĩ vào để đi mở ra dư lại tấu trương, không một quyển phiên nhìn thoáng qua, sau đó liền nhẹ nhàng khép lại. Mộ chấn vũ nhìn này một đống tấu trương thế nhưng quả thực đều là giảng lập thái tử sự, lại nhiều hơn bất quá có quan viên đề cử, có đề cử mộ khinh nam, có đề cử mộ lưu khinh, còn có đề cử mộ giữ Trấn, Có đề cử mộ khinh nam, nói mộ khinh nam xử lý sự vụ năng lực rất mạnh, trong triều đình lớn lớn bé bé sự tình giao cho hắn trên tay, mỗi lần cũng đều là trước tiên thực hoàn mỹ hoàn thành. Cái gì chính vụ giao cho hắn đều không cần lo lắng, như thế những cái đó văn võ bá quan không cần lo lắng làm lỗi hoặc là như thế nào như thế nào vấn đề. Có để cử mộ lưu khinh, nói mộ lưu khinh là hoàng hậu nhi tử, theo lý mà nói lý nên ngồi trên thái tử chi vị, hơn nữa xử lý chính vụ năng lực không thể so mộ khinh năng kém, hơn nữa không cam lòng lạc hậu, làm việc tích cực, như thế định là không cần lo lắng có cái gì sự tình sẽ để xuất hoặc là bị kéo dài. Còn có để cử mộ giữ chấn. Nói mộ dữ chấn là bọn họ huynh đệ ba người chung tính tình nhất ôn hòa một người, luôn là không ôn không hỏa, chưa thấy qua hắn phát giận, hoặc là sinh khí, có lẽ như vậy tính tình không rất thích hợp nhanh chóng quyết định, nhưng là luôn là mặt mang ý cười tính tình ôn hòa hắn là các bá cánh thâm ái tính tình, nếu như lựa chọn mộ dữ chấn, nhất định lấy thâm đến dân tâm, đều nói được dân tâm giả được thiên hạ sao. Xem xong này đó tấu trương, làm mộ chấn vũ càng thêm đau đầu còn chưa tính, còn càng thêm dối dám không ít. Kỳ thật nói này mộ chấn vũ cũng không phải không có nghĩ tới vấn đề này, chỉ là hắn này ba cái nhi tử ai cũng không thể so ai kém, các có các hảo cũng các có các không tốt, cái này làm cho mộ chấn vũ rất là sâu mượn. Vạn nhất bởi vì chính mình nhất thời định luận, lập sai rồi người. Ngay sau hủy hoại triều đình, hỏng rồi bà ánh, kia làm hắn như thế nào đối mặt hoàng gia từ trên xuống dưới người. Hắn biết dựa theo quân công theo lý thường hẳn là lập mộ khinh nam vì thái tử, nếu nói tôn ti vì tự lý nên lập mộ lưu khinh vì thái tử. Mà mộ dư chấn đứa nhỏ này đi, trời sinh tính lại quá mức với ôn hòa, cũng khinh thường tham dự triều đình đấu tranh, cái này làm cho mộ chấn vũ càng nghĩ càng là đau đầu, không cấm nhữ như mày. Lúc này trùng hợp thuộc phi vào được, vừa tiến đến liền nhìn mộ chấn vũ cho mày, hai mắt cấm đoán bộ dáng, không cấm có chút lo lắng cùng tò mò, cũng không biết này mộ chấn vũ là xảy ra chuyện gì, bởi vì cái gì sự tình có thể lo lắng thành cái dạng này, vì thế lén lút đi ra phía trước, tò mò rôi đầu liếc liếc mắt một cái. Nhìn này trên bàn từng cuốn mở ra tấu trương, nàng nguyên bản cho rằng này mộ chấn vũ chỉ là sáng sớm tinh mơ lên liền xử lý chính vụ tới, nhất thời quá mệt mỏi, mới có thể như vậy. Chính là đột nhiên, này liếc mắt một cái liếc tới rồi một người tên, mộ khinh nam. Vì cái gì tấu trương thượng sẽ xuất hiện mộ khinh nam tên? Chẳng lẽ là có cái gì sự đã xảy ra? Nàng nghĩ lại lại nghĩ nghĩ, sẽ là cái gì sự kia, nếu hỏi mộ chấn vũ khẳng định là sẽ không nói cũng sẽ cho chính mình thêm không ít phiền thoái. Đột nhiên nàng nhớ tới ngày gần đây mộ chấn vũ nhiều lần đi nàng trong cung thời điểm đều đề cập quá lập thái tử sự tình, còn hỏi chính mình lập ai vì thái tử nhất thích hợp. Mộ khinh nam tên. Lập thái tử. Chẳng lẽ, chẳng lẽ nói này mộ chấn vũ muốn lập mộ khinh nam vì thái tử sao? Nàng suy nghĩ thật lâu, nhất định là cái dạng này, trừ bỏ cái này nàng cũng không thể tưởng được khác sự cùng này đó có liên lụy. Lúc này, nhắm chặt mắt mộ chấn vũ giống như đã nhận ra tựa hồ có người tới, vội vang mở bừng mắt chử. Vừa thấy tới người là thuộc Phi, vội vàng đem trên bàn tấu trường hợp lên. Chính là hắn không nghĩ tới, này thuộc Phi đã lén lút thấy được. Người như thế nào tới? Mộ chấn vũ luôn cuống tay chân khép lại cái bàn từng quân tấu trường, sau đó đem chúng nó phóng hảo, đối thuộc Phi nói. Thân thiếp nhìn đã nhiều ngày thời tiết lạnh, hôm nay buổi sáng riêng đi ngự thiện phòng thân thủ ngao chế sơn trà tới cấp hoàng thượng đưa tới. Thục Phi thu hồi vừa mới khẩn trương tâm tình, một bên mỉm cười đem trong tay sơn trà đưa cho mộ chấn vũ nói. Hải phi có tâm. Mộ Chấn Vũ vừa thấy này thuộc phi như thế quan tâm chính mình, vội vàng cười đáp lại đến. Thuộc phi kỳ thật rất muốn mở miệng hỏi vừa mới chính mình nhìn đến đồ vật, nhưng là nàng biết nếu hỏi không riêng sẽ khiến cho Mộ Chấn Vũ hoài nghi, còn sẽ bại lộ chính mình, cho nên không có biện pháp nàng chỉ có thể chịu đựng. Thân thiết không quấy rầy hoàng thượng xử lý triều chính, liền đi trước cáo lui. Thuộc phi biết chính mình ở chỗ này không có tiếp tục đợi tất yếu, mỉm cười đối Mộ Chấn Vũ nói đến, sau đó xoay người rời đi. Trước 388 phiền muộn, ánh mặt trời vừa lúc, gió nhẹ không táo, Vân Hàn Yên cùng Mộ Kinh Nam mang theo Nhi ở vương phủ hậu hoa viên chung chơi đùa. Ánh mặt trời sái lạc ở trong hoa viên, sái lạc ở cây xanh hoa cỏ thượng, cũng sái lạc ở một nhà ba người trên người. Mộ Kinh Nam ở phía sau hoa viên trên đất trống cùng Nhi chơi đá cầu, Mộ Kinh Nam ở phía trước dùng chân vận đá cầu, ở phía trước vừa chạy vừa hát hát cười, Nhi ở phía sau bước chân nhỏ vui sướng đuổi theo, thỉnh thoảng phát ra hài đồng khanh khách tiếng cười Vân Hàng Yên ở một bên nhìn, quan tâm săn sóc nhẹ đều, Nhi, chạy chậm một chút xem dưới chân, đừng vấp phải. Tiếp theo lại đối mộ khinh nam hờn rồi nói, nhẹ nam, nhường nhi điểm nhi, như thế nào giống cái trưởng không lớn hải tử dường như. Vân Hàng Yên nhìn ra hai chơi như thế vui vẻ, cũng ở một bên phất tay háo che mặt vui vẻ cười. Chính là Vân Hàng Yên trong lòng lại không có lúc nào là không ở tưởng niệm phụ mẫu của chính mình, chính mình cũng xuyên qua đến dị thế cũng có chút năm đầu nàng tưởng tượng đến cha mẹ đang ở vì chính mình vô cớ mất tích mà thương tâm muốn chết cũng ở đau khổ tìm kiếm chính mình nàng vô pháp tưởng tượng cha mẹ nàng là như thế nào vượt qua rất nhiều vô miên ban đêm tưởng tượng đến nơi đây nàng trong lòng liền rất hụt hẫng nhi nước mắt thiếu chút nữa nhịn không được nảy lên hốc mắt nhưng là nàng không nghĩ quấy giày bọn họ quét bọn họ hứng thu thậm chí làm cho bọn họ đi theo chính mình thương tâm cho nên vân hàn yên chỉ phải đem cái này tâm sự đè ở đáy lòng chính mình không lộ thanh sắc gâm thầm cân nhắc Giờ phút này vẫn luôn cùng Nhi chơi đùa mộ khinh nam, kỳ thật cũng vẫn luôn thỉnh thoảng dùng dư quang liếc hướng Vân Hàng Yên, hắn chú ý tới Vân Hàng Yên vẫn luôn đang ngẩn người, phỏng đoán đến nàng trong lòng nhất định có cái gì tâm sự. Vì thế hắn đem đá cầu dùng chân định trụ, ngồi xổm xuống đang ở trong tay, Nhi liền nhanh hơn bước chân vọt tới Mộ Khinh Nam trong lòng ngực đi đoạt lấy đá cầu. Mộ Khinh Nam cầm đá cầu tay nhoáng lên tránh thoát Nhi tay nhỏ, hai tay một phen ôm chính mình Nhi tử. Mộ Khinh Nam ghé vào Nhi bên tai nhỏ giọng nói thầm nói, Nhi Ngươi xem ngươi mẫu thân có chút không vui à, chúng ta nếu không qua đi hỏi rõ ràng ngươi mẫu thân xảy ra chuyện gì. Nhi nháy linh động hai mắt nhìn về phía chính mình mẫu thân, cũng mơ hồ cảm thấy chính mình mẫu thân có chút tâm sự, vì thế liền cũng nhỏ rộng ở phụ thân bên thai nhỏ giọng nói, cha, ta cũng như thế cảm thấy. Mộ khinh nam nói, Nhi, trong chốc lát qua đi xem ta ánh mắt hành sự. Nhi nghiêm túc hứng thanh, Ân. Mộ khinh nam đem đá cầu đặt ở tại chỗ, lôi kéo Nhi tay nhỏ thẳng tắp hướng đi vân hàng yên. Đi đến trước mặt Vân Hàn Yên vẫn là hai mắt vô thần, không hề có cảm thấy được, mộ khinh nam hướng Nhi xử cái ánh mắt, ý bảo Nhi dò hỏi. Nhi ngầm hiểu thao non nớt giọng trẻ con nói, nương, ngươi xảy ra chuyện gì, như thế nào không vui à, có phải hay không ta cùng phụ thân không mang ngươi chơi không cao hơn à, ngươi đừng nóng giận lạc, vậy ngươi mau tới đây, chúng ta cùng nhau chơi à. Dứt lời, còn kéo Vân Hàn Yên tay. Vân Hàn Yên bị Nhi nhẹ gọi lôi trở lại hiện thực, mộ khinh nam lúc này cũng quan tâm ra tiếng dò hỏi, đúng vậy. Mây khói ngươi xảy ra chuyện gì, có cái gì tâm sự đừng nghẹn ở trong lòng A, nói cho ta chúng ta thương lượng giải quyết ta, câu thông mới là giải quyết vấn đề tốt nhất con đường. Vân Hàng Yên nghe vậy lắc lắc đầu, cũng mạnh mẽ đem chính mình nội tâm sở hữu suy nghĩ đều đè ép đi xuống, từ tiểu tụy khuôn mặt thượng miễn cưỡng bài trừ một chút mỉm cười nói, không có, nhẹ nam ngươi đừng lo lắng, ta không có việc gì, ta có thể có cái gì tâm sự. Nói xong, bám vào người xoa xoa nhi đầu, sùng Lịch nói, đứa nhỏng đốc. Mậu thân như thế nào sẽ sinh khí đâu, nhìn đến ngư như thế vui vẻ, mậu thân vui vẻ còn không kịp đâu. Nhi rốt cuộc vẫn là hài tử, nhìn không ra Vân Hàng Yên tâm sự, thiên chân nói, đúng vậy, nương chúng ta một nhà ba người chỉ cần vẫn luôn ở bên nhau không xa rời nhau, liền sẽ không có cái gì không vui sự. Vân Hàng Yên nghe được chính mình hài tử nói ra nói như vậy, càng thêm không đành lòng rời đi, nàng biết nếu nàng nhẫn tâm bỏ xuống hai phụ tử, chính mình nhi tử liền không thể có được hoàn chỉnh nhân sinh, chính mình phu quân cũng sẽ rất khổ sở thực thương tâm. Nhưng là đổi cái góc độ tưởng, phụ mẫu của chính mình tuổi cũng lớn, đem chính mình lôi kéo đại không dễ dàng, đúng là yêu cầu chính mình đi phụng dưỡng bọn họ thời điểm, mà chính mình lại bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể bồi ở bọn họ bên người, càng sâu đến làm cho bọn họ lão niên tràn ngập thương tâm tuyệt vọng. Nàng cảm thấy thực bất lực, không biết chính mình nên làm sao bây giờ, chính mình không cho phép đem những việc này nói cho mặt khác bất luận kẻ nào, nàng cũng chỉ cùng Đỗ Lăng Bắc nói qua này đó chuyện xưa, cho nên nàng chỉ có thể một mình thừa nhận này hết thảy. Nàng hiện tại bức thiết yêu cầu người cho nàng ấm áp cùng ăn ủi vì thế nàng theo bản năng bước ngón áp út thượng nhất lưới, Phảng phất này mặt trên còn còn sót lại mộ khinh nam nhiệt độ cơ thể. Mộ khinh nam quan sát phi thường cẩn thận, hắn nhận thấy được Vân Hàn Yên này hoàn toàn không có ý thức thật nhỏ động tác, hắn biết sự tình cũng không phải như Hàn Yên theo như lời như vậy, nhất định là đối hắn có điều giấu giếm. Mộ khinh nam cũng biết rõ Vân Hàn Yên không muốn nói nhất định có nàng chính mình suy xét, chính là hắn nhìn đến chính mình thê tử tiểu tụy bộ dáng rất là đau lòng Mà hắn lại chỉ có thể ở một bên nhìn bất lực Hắn không muốn hắn vân hàng yên có một chút không vui Hắn hy vọng nàng vân hàng yên mỗi ngày đều có thể cùng hắn cùng bọn họ tùng nhi ở bên nhau sau đó vui vẻ Mộ khinh nam nghĩ lại tưởng tượng Ta không thể như vậy khoanh tay đứng nhìn Hàng yên hiện tại là nhất yêu cầu một người duy trì nàng thời điểm Ta hiện tại có thể làm chính là cho nàng cũng đủ ấm áp cùng ăn ủi Ta muốn cho hàng yên biết ta còn ở Hắn có ta Như vậy nàng cái gì đều không cần sợ Tưởng Bãi Mộ Khinh Nam một tay đem Vân Hàn Yên kéo vào trong lòng ngực, hai điều cánh tay vòng ở Vân Hàn Yên gáy gắt gao chế trụ Vân Hàn Yên. Bất thình lình ôm làm Vân Hàn Yên đầu tiên là sửng sốt, sau đó Vân Hàn Yên cũng thuận thế dựa vào Mộ Khinh Nam trong lòng ngực hai tay ôm ở Mộ Khinh Nam bên hông. Mộ Khinh Nam đem đầu tới gần ở Vân Hàn Yên trên vành thai nhẹ giọng nói: "Hàn Yên, ta vẫn luôn đều ở bên cạnh ngươi." Mộ Khinh Nam nói chuyện khi xông ra hơi thở phất quá Vân Hàn Yên vành thai bay tới nàng như sau, Vân Hàn Yên cảm thấy Mộ Khinh Nam tồn tại Cái này làm cho nàng vui mừng, cái này làm cho Vân Hàn Yên chỉnh trái tim đều ấm áp. Vân Hàn Yên dựa ở Mộ Khinh Nam trong lòng ngực, cái này làm cho nàng cảm thấy thập phần an tâm. Mộ Khinh Nam một câu cũng xử Vân Hàn Yên có dũng khí, tìm được rồi tinh thần ký thác không hề cảm thấy bất lực, Vân Hàn Yên giống một con nhưu nhỏ gấu điều ở mẫu thân cánh chim hạ, theo bản năng hấp thu Mộ Khinh Nam trên người ấm áp. Như ở một bên nhìn đến cha mẹ như vậy ân ái hình ảnh, có chút không biết làm sao, cũng không rõ vì cái gì phụ thân muốn đột nhiên ôm mẫu thân. Hắn phòng đoán này khả năng chính là người nhà gian biểu đà tái phương thức đi, vì thế hắn cũng rũi khai thịt thịt tay nhỏ ôm lấy Mộ Khinh Nam cùng Vân Hàn liên chân. Ánh mặt trời vẫn như cũ chiếu vào một nhà ba người trên người ấm áp bọn họ, này có lẽ cũng là Thái Dương biểu đà tái phương thức, thời gian phảng phất dừng hình ảnh tại đây một nhà ba người hạnh phúc cảnh tượng. Chương 389 chờ đến mây tan thấy trong sáng. Thức mau, Đỗ Lăng Bắc cùng Kiêm Ngự liền từ phòng bếp ra tới, Đỗ Lăng Bắc sợ nàng Kiêm Ngự không có làm nàng đoan âm chính mình một người một tay lấy một cái chạy vài tranh, Kiêm Ngữ cũng là không chê mệt một chuyến một chuyến đi theo Đỗ Lăng Bắc mặt sau. Người đi theo ta làm cái gì? Đi ngồi nghỉ tạm trong chốc lát đi. Đỗ Lăng Bắc nhìn một chuyến một chuyến đều theo sau lưng mình Kiêm Ngữ chuyển đầu hỏi đến. Ta tưởng, ta không cần. Kiêm Ngữ le lói lắc đầu trả lời nói. Đỗ Lăng Bắc nhìn cái dạng này Kiêm Ngữ, bất đắc dĩ sủng nịch cười cười, sờ sờ Kiêm Ngữ đầu, xoay người rời đi. Kiêm Ngữ thấy Đỗ Lăng Bắc rời đi, vội vàng theo đi lên còn không quên ở phía sau kêu lên ngươi từ từ ta a chỉ chốc lát sau đỗ lăng bắc đem sở hữu đồ ăn đều thịnh hảo bưng tới ở trên bàn đều phóng hảo sau đó cầm chén đũa cũng nhất nhất phóng hảo lại đem mỗi người bằng ghế đều dọn xong kiêm ngư cũng đi theo đỗ lăng bắc mặt sau vội đông vội tây phu nhân dùng bữa đi đỗ lăng bắc đem sở hữu đồ vật đều chuẩn bị cho tốt về sau đi vào mâu trước mặt kêu nàng hảo mâu vẻ mặt hiền lành mỉm cười nói đi vào trước bàn Đỗ Lăng Bắc trước kéo hảo ghế giữa làm Mâu ngồi xuống, theo sau lại vì Kiêm Ngự kéo hảo ghế rửa làm nàng ngồi xuống. Mâu thấy Đỗ Lăng Bắc như thế thận trọng, cười nói, "Lăng Bắc, ngươi cũng mau ngồi xuống ăn đi, trong chốc lát nên lạnh." Đỗ Lăng Bắc sau khi nghe xong gật gật đầu. Ngồi xuống bắt đầu dùng cơm, Đỗ Lăng Bắc không quên cấp Kiêm Ngự thêm đồ ăn, tả kẹp một cái hữu kẹp một cái, thực mau Kiêm Ngự trong chén liền tràn đầy. Một bên kẹp, Đỗ Lăng Bắc một bên còn không quên nói nếm thử cái này, ta hiểu được ngươi thích ăn, cố ý làm. Nhìn Đỗ lăng bắc như thế quan tâm kiêm ngữ, mâu trong lòng cũng là thập phần thư hoãn. Dùng xong cơm trưa lúc sau Đỗ lăng bắc cùng kiêm ngữ hai mẹ con vô cùng đơn giản hẳn huyên chút cái gì, thực mau thiên liền mau đen, mâu đối bọn họ nói, hảo, thiên cũng mau đen. Các ngươi cần phải trở về, bằng không trời tối không hảo lên đường. Nghe xong mâu nói, hai người gật gật đầu dọn dẹp một chút đồ vật cũng chuẩn bị rời đi. Mâu nhìn này, kiêm ngữ một bộ thiếu nữ hoài xuân bộ dáng. Liên biết này kiêm ngữ khẳng định là ham ở luyến ái chung ra không được. Nhìn này hai người càng lúc càng xa bóng dáng, mâu không cấm vui mừng cười cười. Cái này làm cho nàng nhớ tới qua đời đã hơn 20 năm mộ chân kham. Nhớ tới mới đầu mâu đi vào trong cung thời điểm tiến cung liền luôn cuống. Nàng một là không quen biết lộ, nhị là một người đều không quen biết. Nàng đứng ở tại chỗ đã lâu đã lâu đều không có động. Đột nhiên một thanh em đột nhiên xuất hiện. Người là lạc đường sao. Mâu xoay người thấy một người ở nàng mặt sau cười hỏi nàng. Người này không phải người khác đúng là Mộ Trấn Kham. Ta! Ta không quen biết lộ. Nay Mộ Trấn Kham đột nhiên xuất hiện đem mâu hoảng sợ. Vậy ngươi muốn đi nơi nào muốn tìm ai? Mộ Trấn Kham cười nhìn cái này lạc đường nữ nhân hỏi đến. Ta muốn tìm Mộ chấn Vũ. Mộ Trấn Kham nghe thế nữ nhân thế nhưng thẳng hô Mộ Trấn Vũ tên còn dọa nhảy dựng, Mà mâu còn tựa hổ cái gì cũng không biết. Theo ta đi đi, ta cũng phải đi tìm hắn. Dứt lời Mộ Trấn Kham xoay người rời đi, mâu vội vàng đi theo hắn mặt sau Sợ một cái không cẩn thận cùng ném, sau lại mâu mới biết được mộ chấn vũ nguyên lai là đường kim hoàng thượng, mà ngày đó gặp được người nọ kêu mộ chấn tham, là đường kim hoàng thượng mộ chấn vũ thân huynh đệ, nàng là phái tới hỏa thân công chúa, là tới muốn cùng mộ chấn vũ thành hôn. Chính là khi đó mộ chấn vũ trong lòng chỉ có cảnh yên, cả ngày cùng cảnh yên kiêm điệp tình thâm, khó xá khó phân. Này trong lòng chút nào dung không dưới nàng một cái mâu, này mâu là cắm cũng chen vào không lọt đi, nàng cũng không biết nên làm sao bây giờ nay cũng không thể ngạnh sinh sinh chia rẽ nhân ra đi. Nói nữa liền tính chính mình mạnh mẽ chia rẽ các nàng cùng mộ chấn vũ thành hôn, chính mình về sau nhật tử cũng sẽ không hảo quá, chính là nàng mâu từ trước đến nay là cái tâm cao khí ngạo tính tình, đi vào đây là vì cùng mộ chấn vũ thành hôn, nhìn đến này nàng lại như thế nào cam tâm kia. Nàng liến mỗi ngày cũng không có việc gì đến trong cung tới đi dạo, ngày này nhìn hậu hoa viên trong áo hoa sen khai chính Mỹ, chính mình cũng không có như thế nào gặp qua khai như thế đẹp hoa sen liền Nghị thâu tiến lên đi hảo hảo coi một chút. nhưng ai biết này bên cạnh ao bùn đất như vậy ướt hoạt, mới vừa đi đến bên cạnh ao, đột nhiên lòng bàn chân vừa trượt, mâu trong lòng Nghị xong rồi xong rồi muốn ngã xuống, nghĩ còn sợ hãi nhắm lại mắt. đột nhiên một bàn tay kéo lại hướng trong ao ngã quỳ nàng, này chỉ cường hữu lực tay lôi kéo, liền đem nàng từ trên ngựa rơi vào lạnh lẽo nước ao chung kéo vào một cái ấm áp ôm ấp, này hết thảy phát sinh đều quá nhanh, mâu còn không có tới kịp phản ứng lại đây cũng đã xuất hiện ở một cái ấm áp trong ngực nàng sừng sốt một hồi lâu, đương nàng hoan quá thần thời điểm ngẩng đầu vừa thấy là ngươi phát hiện trước mắt người đúng là lần trước ở trong cung vì chính mình dẫn đường mộ trấn kham bên cạnh ao hoạt cẩn thận một chút mộ trấn kham nhìn trong lòng ngực kinh hách mâu, ôn nhu cười cười nói ở mộ trấn kham trong lòng ngực lại gần đã lâu đã lâu lúc sau mẫu lúc này mới phản ứng lại đây vội vàng đứng dậy lên về sau lý lý quần áo ly lý tóc tới che giấu trụ chính mình nội tâm khẩn trương Tạ. Cảm ơn ngươi a. Mâu khẩn trương không dám nhìn ngưỡng mộ chấn khám mặt, túi đầu nói đến. Không có việc gì. Mộ chấn khám ôn thanh trả lời nói. Còn. Còn có lần trước mâu nhỏ giọng nói đến. Việc nhỏ việc nhỏ, ta còn có việc đi trước, chính ngươi cẩn thận một chút ta. Dứt lời xoay người rời đi, rời đi khi còn không quên dặn dò mâu hai câu. Qua vài thiên, mộ chấn khám đang ở trong nhà đọc sách, lúc này hạ nhân tiến vào nói. Vương, ra, có vị cô nương tiến đến cầu kiến. Mộ Trấn Kham rất là tò mò, cô nương, sẽ là ai kia, vội đối hạ nhân nói, mang vào đi. Cô nương này nhẹ nhàng đi vào tới, mộ Trấn Kham ngẩn đầu vừa thấy nguyên lai là Mâu á trong lòng suy nghĩ, có phải hay không đã xảy ra cái gì sự tình. Nói, như vậy, ta là tới cảm tạng ngươi, đây là ta thân thủ làm điểm tâm, riêng mang cho ngươi nếm thử. Dứt lời, Mâu đem trong tay đồ vật nhẹ nhàng đặt ở mộ Trấn Kham trên bàn. Sau đó dứt lời, buông đồ vật liền xoay người đỏ mặt rời đi. Mộ Trấn Kham nhìn mâu như vậy bộ dáng, khỏe miệng không cấm cười cười. Cầm lấy mâu đưa tới đồ vật, ăn lên, vừa ăn biên cười. Nghĩ vậy, làm mâu không cấm ướt hốc mắt, nàng rất tưởng nghiệm mộ Trấn Kham. Sau đó mộ Trấn Kham đã qua đời hơn 20 năm, để lại cho nàng chỉ còn lại có tốt đẹp hồi ức. Nàng lựa chọn dọn ra tới, ở tại phong thủy tú Mỹ ngoài thành bắt đầu rồi tân sinh hoạt, bởi vì nàng còn có nàng kiêm ngữ. Trấn Kham, ngươi xem, kiêm ngữ đều trưởng thành, cũng tìm được rồi chân mệnh thiên tử Ngươi ở trên trời liền an tâm rồi đi. Dứt lời lao chùi một chút khỏe mắt, xoay người đi vào phòng. Trường 390 Vô Sinh, Nô no Sinh. Sứ men xanh đã nhiều ngày cũng không biết là như thế nào, cả ngày có việc không có liền thường lui tới vô sinh trong phủ chạy, còn mỗi lần đều có thể biên ra cái lý do tới. Kỳ thật thường vô sinh trong lòng rõ ràng thật sự này sứ men xanh một chút việc không có, chính là nghĩ đến tìm xem chính mình thôi, mà thường vô sinh kia cũng rất là nguyện ý sứ men xanh tới tìm hắn. Ngày này, Sứ men xanh đi tới thường vô sinh cho phủ Thường vô sinh vừa thấy tới người là sứ men xanh lúc sau Ở trên bàn nâng mặt quay đầu cười nhìn sứ men xanh nói Ú, tới rồi Hôm nay lại là nơi nào không thoải mái a? Dứt lời, cười thập phần ta mị Bị như thế vừa hỏi Sứ men xanh mặt đều đỏ Chính là nàng còn phải tưởng cái biện pháp tới cấp chính mình đánh cái lớp liếm Làm chính mình nhìn qua tới rất là tự nhiên Ta Ta hôm nay đầu có điểm không thoải mái Sứ men xanh vốn định rất có tự tin nói, chính là càng là nhìn này thường vô sinh vẻ mặt ý cười nhìn chầm chầm chính mình đắc tội bộ dáng, càng là trở nên không có tự tin. Như thế nào cái không thoải mái pháp nhi A? Thường vô sinh biết sứ men xanh chính là tùy tiện tìm cái lý do thôi, chính là hắn lại cảm thấy rất thú vị, không tính toán vạch trần sứ men xanh, sau đó theo sứ men xanh nói biểu diễn đi xuống. Này sứ men xanh thật đúng là ngây ngốc cho rằng này thường vô sinh ra được là tin nàng, tiếp tục nói, đau. Đau đầu thực không thoải mái kia. Lần này nói được so với phía trước có chút tự tin, còn không quên chính mình gật gật đầu. Thường vô sinh nghe sứ men xanh như thế nói là đặc biệt muốn cười, chính là hắn không thể vạch chân nàng, chỉ có thể chịu được nói, tới, ngồi xuống, ta cho ngươi nhìn một cái. Dứt lời, đứng dậy kéo cái ghế rửa làm sứ men xanh ngồi xuống. Chờ đến sứ men xanh ngồi xuống lúc sau, thường vô sinh xoay người đi đến sứ men xanh phía sau, làm bộ thực nghiêm túc nói, ngươi đem mắt nhắm lại, đừng nhúc nhích Sứ men xanh sau khi nghe song ngoan ngoan ngồi, cũng không dám lộn xộn. Nàng cho rằng thường vô sinh muốn làm cái gì, cũng không dám mở mắt ra. Thường vô sinh nhẹ nhàng đã đi tới, đem chính mình tay đặt ở sứ men xanh trên đầu, sờ sờ sứ men xanh đầu nói, như thế nào, như vậy có hay không hảo rất nhiều. Dứt lời, ta mị nhìn sứ men xanh, cười nói. Sứ men xanh cảm giác được thường vô sinh trên tay động tắt sau, lại nghe được thường vô sinh như thế nói, mới biết được nguyên lai like chính mình tiểu quỷ kế đã bị thường vô sinh xem thấu. Kết quả là túi đầu, đỏ mặt cũng không nói lời nào. Thương vô sinh thấy sứ men xanh túi đầu, cũng không nói lời nào suy nghĩ nàng đây là xảy ra chuyện gì. Vì thế túi đầu vừa thấy, xem bãi hắn liền cười. Nguyên lai like cái này tiểu nha đầu là thẹn thùng a. Thương vô sinh bắt tay cầm lên nói, hảo hảo, không đùa ngươi. Dứt lời, ha ha ha cười, về tới chính mình trên chỗ ngồi làm tốt, nhìn sứ men xanh. Chán ghét sứ men xanh lôi kéo gấp áo, đỏ mặt, nhỏ giọng nỉ non nói. Lại nhỏ giọng vẫn là làm thường vô sinh nghe được, hắn nói, có phải hay không ngươi trước gặp ta? ân, Dứt lời, lại nâng mặt híp mắt chửi nhìn sứ men xanh nói. hử Này sứ men xanh còn có một ít tính tình, dầu miệng chuyển đầu nhẹ giọng giận dỗi đến. Lần sau nói thẳng ngươi tới gặp ta là được, thật là. Này thường vô sinh nhìn như vậy sứ men xanh không cấm lại là rất muốn cười, nhưng là vẫn là không quên treo chọc sứ men xanh. Kia. Kia lại như thế nào sao nghe thường vô sinh như thế nói? dứt lời, mặt lại đỏ lên. Ta cũng rất muốn gặp ngươi. Thường vô sinh đột nhiên nói ra những lời này, sau đó cúi đầu nhìn trước mắt sứ men xanh. sứ men xanh lập tức đứng lên, nói: ta, ta, ta sẽ lại đến. dứt lời, xoay người chạy ra. Thường vô sinh sửng sốt, sau đó cười cười, cái này nha đầu đốc, thật đúng là đáng yêu kia. này sứ men xanh từ Thường vô sinh trong phủ ra tới về sau, liền vẫn luôn suy nghĩ vừa mới phát sinh sự tình. Cái này làm cho sứ men xanh thập phần vui vẻ, dọc theo đường đi nhảy nhót, vui vẻ ra mặt. Này bất chi bất giác liền đến mộ khinh nam trong phủ. nay vừa vào cửa đã bị sinh ca gặp được, vừa thấy này sứ men xanh như thế nháo tâm quan tâm, trong lòng tất nhiên là minh bạch thật sự, lôi kéo sứ men xanh hỏi đến đù, sứ men xanh, chính là lại từ thường vô sinh công tử nơi đó trở về. Sau đó vẻ mặt bắt quái bộ dáng, cười nhìn sứ men xanh hỏi đến, a, ân, xảy ra chuyện gì? Này sứ men xanh ngây ngốc còn không có phản ứng lại đây cái gì sự tình. Cười như thế vui vẻ, chính là đã xảy ra cái gì. Senka dứt lời, dùng khuyệu tay nhẹ nhàng đỉnh đỉnh sứ men xanh, hỏi đến. Bị Senka như thế hỏi đến, sứ men xanh mới phản ứng lại đây đỏ mặt, nói, ai nha, không có làm cái gì đều không có. Dứt lời, đỏ mặt phải rời khỏi. Nói một chút sao, sứ men xanh, nói một chút sao. Senka lôi kéo sứ men xanh, tò mò hỏi đến. Kỳ thật Senka cũng không phải rất muốn biết, chính là tưởng treo trọc treo trọc Sứ Men Xanh thôi. Nghe được cửa một trận ầm ý, Vân Hàng Yên từ trong phòng đi ra hỏi đến sẽ ra chuyện gì đây là. Senka nói cho Vân Hàng Yên, Sứ Men Xanh vừa mới từ thường vô sinh kia chỗ trở về, không nghĩ tới Vân Hàng Yên thế nhưng cũng nói như vậy. Ồ, Sứ Men Xanh, hôm nay lại đi à? Như thế nào a? Dứt lời, khiếp mắt chửi nhìn Sứ Men Xanh. Sứ Men Xanh bị hỏi mặt càng đỏ hơn, vội nói không có lạ cái gì đều không có làm, ngay cả vội chạy ra, sứ men xanh chạy đi sau, xen ca cùng vân hàn yên nhìn nhau liếc mắt một cái, cười, kỳ thật các nàng trong lòng đều sáng tỏ, các nàng cũng đều rất là hy vọng sứ men xanh có thể vui vui vẻ vẻ. Ngày thứ hai, sáng sớm sứ men xanh lại đi tới thường vô sinh chỗ, vào phòng liền bắt đầu nơi nơi tìm thường vô sinh thân ảnh, cuối cùng ở trong thư phòng tìm được rồi thường vô sinh thân ảnh. nay thường vô sinh như là biết hơn nữa xác định sứ men xanh sẽ đến giống nhau sớm liền ở chỗ này chờ chứ. sứ men xanh nhẹ nhàng đi vào, mà thường vô sinh tựa hồ còn không có phát giác đến sứ men xanh đi đến. sứ men xanh gión ra gión rén đi đến, lại phát hiện thường vô sinh giống như ở nhìn chằm chằm trong tay cái gì đồ vật phát ốc. sứ men xanh rất tò mò, nhẹ nhàng đến gần, từ thường vô sinh sau lưng rút ra thường vô tay mơ đồ vật. sứ men xanh lấy lại đây, định chử vừa thấy nguyên lai là một chi tinh mỹ trâm cài. mà thường vô sinh bị sứ men xanh bất thình lình một chút, dọa một chút. Thường vô sinh xoay người đối sứ men xanh nói này châm cải buồn phải thân thủ tặng cho ngươi không nghĩ tới lại bị ngươi một tay đoạt đi dứt lời túi đầu nhìn cầm này châm cải sứ men xanh sứ men xanh thỏ tay đem châm cải còn cấp thường vô sinh tò mò hỏi đến cho ta thường vô sinh nhẹ nhàng từ sứ men xanh trong tay tiếp nhận này chi châm cải nói đúng vậy cho ngươi sau đó nhẹ nhàng đem này chi châm cải mang ở sứ men xanh trên đầu thường vô sinh nhẹ nhàng lôi kéo sứ men xanh tay nhẹ giọng mà nói một câu kết tóc cùng khanh. Sau đó dùng tràn ngập tình yêu ánh mắt nhìn sứ Men xanh sững sờ ở nơi đó. Thường vô sinh thấy sứ Men xanh không nói gì, trong lòng có chút luống cuống. Thường vô sinh ngăn chặn chính mình trong lòng cẩn trương, lại một lần cổ đủ dũng khí túi đầu lôi kéo sứ Men xanh tay nói, sứ Men xanh, ngươi nguyện ý sao? Sau đó đẩy mặt lòng tràn đầy chờ mong nhìn sứ Men xanh, khát vọng nàng trở lại. Trong khoảng thời gian này làm Thường vô sinh chờ thực dày vò. Qua hảo một trận. Sứ men xanh mới ớt đúng nói, ta, ta nguyện ý. Sau đó nâng đầu, đỏ mặt nhìn thường vô sinh. Thường vô sinh nghe xong lòng tràn đầy vui mừng, kéo qua sứ men xanh ôm ở trong lòng ngực chương 391 nản lòng thoái trí. Từ mộ lưu thanh biết hứa thanh ý gì ở tại ngoài thành am ni cô rồi lại chậm chạp không chịu thấy hắn thời điểm, hắn trong lòng cũng rất là một trận đau lòng, rất là lo lắng. Biết rõ ở chỗ này, muốn gặp một mặt rồi lại không có cách nào. Mộ lưu thanh cũng biết là đã từng chính mình thương tổn hứa thanh ý gì thương tổn quá nặng, là chính mình rất thực xin lỗi hắn, hiện tại chờ hắn muốn đi đền bù thời điểm, đừng nói đi đền bù, muốn gặp một mặt đều là cỡ nào xa xỉ thỉnh cầu. Nhưng này mộ lưu thanh không cam lòng cũng không chịu bỏ qua, hắn muốn từ điểm điểm tích tích địa phương tới một lần nữa quan tâm một lần nữa che chở hứa thanh ý hề, giống đã từng hứa thanh ý gì đối chính mình giống nhau. Là hắn lạnh nhạt, hắn bỏ mặt từng bước một đuổi đi hứa thanh ý gì là chính mình từng bước một phá hủy hứa thanh ý, ý để đối chính mình hảo cảm, làm hứa thanh ý, ý cuối cùng lựa chọn độc thân rời đi. Mộ Lưu thanh cả ngày liền suy nghĩ như thế nào có thể chậm rãi từng bước một vãn hồi hứa thanh ý dè tâm, hắn suy nghĩ cũng chỉ có thể từ một ít chuyện nhỏ bắt đầu làm. Ngày nay, hắn riêng đi tiệm may tự chọn lựa mấy khối nhan sắc thanh nhã màu sắc và hoa văn đơn giản vải rệt, riêng tìm người chuyên môn làm mấy thân quần áo, hắn đánh giá loại này kiểu dáng quần áo hứa thanh ý, ý để mặc vào nhất định đặc biệt đẹp lại xứng với hứa thanh y kia trời sinh tính đạm như nước tính tình, định là thập phần xứng đôi. ngắm lại, mộ lưu thanh đều cảm thấy còn rất vui vẻ, lại vội vàng đi chọn lựa mấy cái tinh mỹ hồ gỗ, dùng để trang phục lộng lấy này vài món tinh mỹ quần áo, này mộ lưu thanh nghĩ hứa thanh y nhìn đến nhất định sẽ đặc biệt vui vẻ. rốt cuộc hứa thanh y cũng là một cái thập phần thanh nhã nhưng là rất có cách điệu tiểu cô nương kia. mộ lưu thanh lòng tràn đầy vui mừng ôm một đống đồ vật về tới trong phủ, tiến phủ môn liền hô to lâm đạc. Lâm Đạc, sau đó trung quanh tả hữu tuần tra tìm Lâm Đạc ở cái gì địa phương. Tới tới, Lâm Đạc thấy Mộ Lưu Thanh như thế sốt ruột kêu chính mình, vội vàng từ phòng trong chạy ra tới. "Lâm Đạc, ngươi nhìn này vài món xiêm y y như thế nào?" Mộ Lưu Thanh mở ra hộp đem bên trong quần áo triển lãm cấp Lâm Đạc nhìn, sau đó lòng tràn đầy vui mừng hỏi Lâm Đạc. "Không tồi, thật là đẹp. Vương gia chính là muốn tặng cho Hứa Thanh Ý gì tiểu thư." Lâm Đạc thấy hộp bên trong như thế tinh mỹ quần áo, không cấm tán thưởng nói sau đó nhìn này giống như đã từng quen biết màu sắc và hoa văn cùng tiểu dáng nghiền ngẫm như thế thanh nhã màu sắc và hoa văn cùng tiểu dáng suy nghĩ này hẳn là cấp hứa thanh ý đi đi, rốt cuộc ở sở hữu công tử nhận thức cô nương bên trong cũng chỉ có hứa thanh ý, ý như thế đạm như nước đi đúng vậy thanh ý gì thấy được nhất định sẽ thích đi nàng trước kia thích nhất như vậy nói mộ lưu thanh lòng tràn đầy vui mừng giơ quần áo cấp lâm đặt xem nội tâm cũng rất là quan tâm nói vậy hứa thanh ý, ý tiểu thư cũng sẽ là thập phần thích. Như vậy đi, quay đầu lại có rảnh ta đi cấp hứa thanh ý, ý tiểu thư đưa qua đi đi. Lâm Đạc gật gật đầu nói đến, hơn nữa từ mộ lưu thanh trong tay tiếp nhận này mấy cái hộp. Qua mấy ngày, Lâm Đạc chuyên môn chọn cái trời trong nắng ấm một ngày đi cấp hứa thanh ý đi đưa qua đi. Đi vào am ni cô trước, hắn dừng lại xe đi ra phía trước gõ gõ cửa, ra tới mở cửa chính là cái tiểu ni cô. Lâm Đạc nói, quay rời, công tử nhà ta để cho ta tới đưa vài thứ cấp hứa thanh ý, ý, ý, ý đi tiểu thư. Lâm Đạc rất có lễ phép đối tiểu ni cô nói. Thực xin lỗi, hứa tiểu thư nói nàng không thu, ngươi lấy qua đi đi. Tiểu ni cô rỗi tay làm cái thỉnh về tư thế. Ta cũng là phụ mệnh tới làm việc, ta buông đồ vật liền đi hảo đi. Lâm Đạc kỳ thật cũng là sớm đã nghĩ đến sẽ như vậy. Thực xin lỗi, hứa tiểu thư dặn do qua không thu, chúng ta cũng sợ nàng quay đầu lại trách tội xuống dưới. Kia tiểu ni cô cũng túi lầu nói. Thực xin lỗi, công tử vẫn là mời trở về đi. Vì thế này tiểu ni cô lại tiếp theo nói đi xuống. Không có biện pháp, Lâm Đạc cũng chỉ hảo cầm đồ vật dẹp đường hồi phủ. Trở lại phòng trong, tiểu ni cô đem vừa mới Lâm Đạc tới tặng đồ sự tình nói cho hứa thanh ý gì hơn nữa nói cho hứa thanh ý đi nàng đã cự tuyệt đi trở về. Hứa cô nương, ngươi vì cái gì muốn cự tuyệt vị công tử này hảo ý. Nay tiểu ni cô cũng không phải lần đầu thấy Lâm Đạc tới tặng đồ, Lâm Đạc cũng tới không phải một lần hai lần. Lại nhiều lần bị hứa thanh ý gì cự tuyệt trở về. Chúng ta đều là người xuất gia, người xuất gia là được hảo hảo tu hành, này đó vật ngoài thân không thể để ý, hiện tại ứng lấy tu hành làm trọng. Hứa thanh y dịch túi đầu nói đến, kỳ thật này tu hành chỉ là nàng một cái cơ thôi, nàng chỉ là không hề muốn cùng mộ lưu thanh lại có cái gì giao thoa. Nay tiểu nhi cô cũng cái hiểu cái không dường như, gật gật đầu trong miệng còn ồn nào Nga, Nga rời đi. Mắt thấy chính mình tỉ mỉ chuẩn bị đồ vật lại bị lâm đạc mang theo trở về, mộ lưu thanh tâm cũng không phải đặc biệt sinh khí. Bởi vì kỳ thật một bộ phận là bởi vì hắn cũng đã đoán được sẽ có kết cục như vậy Hứa thanh y không có tha thứ hắn Vẫn là không có tha thứ hắn Hứa thanh y cũng không có bắt đầu lại lần nữa tiếp thu chính mình Kỳ thật như vậy mộ lưu thanh đều biết Hiện tại mộ lưu thanh cũng dần dần minh bạch lúc ấy hứa thanh y cảm thụ Chính là mộ lưu thanh một ngàn cái một vạn cái không cam lòng Hắn muốn đền bù trở về Hắn sẽ không từ bỏ Nếu hứa thanh y trước kia có thể một lần một lần vì chính mình Kia chính mình vì cái gì không thể kia Kết quả là, mộ lưu thanh lại đi chuẩn bị thật nhiều đồ vật, lần này chuẩn bị thật nhiều hứa thanh y đi thích ăn đồ vật, còn chuẩn bị một ít hứa thanh y để ngày thường sinh hoạt sẽ dùng đến đồ vật. Lâm Đạc, lại phiền toái ngươi đi giúp ta đưa qua đi một chuyến. Mộ lưu thanh kỳ thật trong lòng cũng rất thấp hỏng, kỳ thật hắn biết hứa thanh y đi trong lòng 80% sẽ cự tuyệt, chính là hắn vẫn là muốn được ăn cả ngã về không. Này Lâm Đạc xoay người mang theo đồ vật rời đi, xoay người thẳng đến ngoài thành hứa thanh y rồi trụ phương. Xuống xe ngựa, Lâm Đạc vừa mới chuẩn bị dẫn theo đồ vật đi gõ cửa. Cũng là xảo, này hứa thanh y liễu vừa lúc lúc này vừa lúc từ bên trong ra tới. Lâm Đạc, ngươi như thế nào lại tới nữa? Hứa thanh y gì thấy là Lâm Đạc cũng đã tập mại thành thói quen, vẻ mặt lạnh nhạt mặt vô biểu tình nhìn Lâm Đạc hỏi đến. Hai chúng ta công tử lần trước chuẩn bị đồ vật ngươi tịch thu, lần này lại để cho ta tới cấp cô nương chuẩn bị một ít ăn, đều là ngày thưởng hứa cô nương thích ăn. Còn có một ít cô nương ở chỗ này sẽ yêu cầu dùng đến đồ vật. Lâm Đạc dẫn theo trên tay đồ vật, cấp hứa thanh y lìa xem. Hứa thanh y rìa xem đều không có xem, nói, không cần, lấy về đi thôi. Dứt lời chuẩn bị xoay người rời đi. Lại bị Lâm Đạc ngăn cản xuống dưới, cô nương ngươi liền nhận lấy đi. Đây cũng là chúng ta công tử hao hết tâm tư hoa thật dài thời gian chuẩn bị, ngươi liền nhận lấy đi. Dứt lời tính toán đem đồ vật nhét vào hứa thanh y lìa trên tay. Lâm Đạc động tác bị hứa thanh ý ghi một phen đẩy ra, nói, không cần, mời trở về đi. Sau đó xoay người, tránh ra. Đi rồi hai bước hứa thanh ý ghi quay đầu lại nói, còn có, không cần lại đến tặng đồ. Dứt lời xoay người cũng không quay đầu lại lập tức rời đi. Để lại Lâm Đạc một người tại chỗ lẻ loi dẫn theo đồ vật đứng. chương 393 tâm tư. Gia Tĩnh vương phủ ở Vân Hàng Yên sinh nhật một mảnh náo nhiệt qua đi, lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Vân Hàn Yên hồi phủ sau mỗi khi đối mặt Mộ Nhẹ Nam, nàng trong lòng luôn là có chút biệt hữu, chỉ là nàng ngụy trang thực hảo, Mộ Nhẹ Nam vẫn chưa phát hiện, nàng vẫn là nghĩ như thế nào mới có thể rời đi ra lang vương phủ, nàng tổng cảm thấy nàng không thích hợp ở chỗ này, nàng trong lòng cũng thừa nhận nàng không nghĩ rời đi Mộ Nhẹ Nam, thứ gái Mộ Nhẹ Nam, chỉ là lại ngại bất quá trong lòng suy nghĩ, cảm giác chỉ có rời đi nơi này mới có thể lòng yên tĩnh. Giống như ngày xưa Mộ Nhẹ Nam hạ chiều hồi phủ, hướng hoa viên đi đến, hắn biết vân hàng yên khẳng định lánh sẽ đi mộ thôi thôi ở hoa viên vui cười chơi đùa liền nhanh hơn bước chân hướng hoa viên đi đến trùng hợp bên cạnh ly ca thấy được mộ nhẹ nam đang chuẩn bị kêu gọi vương gia chỉ thấy mộ nhẹ nam hơi hơi lắc lắc đầu ý tứ làm ly ca chớ có kinh động vân hàng yên ly ca đành phải nhịn xuống không ra tiếng mộ nhẹ nam gión ra gión rén hướng vân hàng yên sau lưng đi đến hắn tính toán dọa vân hàng yên nhẹ dựng nghề hà vân hàng yên một lòng chỉ lo đậu mộ thôi thôi căn bản không có phát hiện mộ nhẹ nam cùng ly ca động tác nhỏ Mộ Nhẹ Nam đột nhiên từ sau lưng rũi tay ôm lấy Vân Hàn Yên, Vân Hàng Yên mánh một run run, quay đầu xem là Mộ Nhẹ Nam, có chút làm nũng dường như nhẹ nhàng đấm đánh Mộ Nhẹ Nam, khỏe miệng cũng có chút ý cười nói, "Nguyên Lai là ngươi à, Nhẹ Nam, ngươi tưởng hù chết ta à, chán ghét, ngươi thật là xấu." Mộ Nhẹ Nam thấy Vân Hàng Yên thẹn thùng bộ dáng, chỉ cảm thấy chính mình Yên Nhi là thiên hạ đẹp nhất nữ tử, cảm giác chính mình có được nàng, thật là chính mình đã tu luyện phúc khí. Hắn gắt gao đem Vân Hàn Yên đủng ở trong ngực. Muốn đem nàng xoa tiến chính mình trong thân thể, chỉ có như vậy hắn mới cảm thấy nàng chân chính thuộc về chính mình. Vân Hàn Yên thấy mộ nhẹ nam như vậy, cũng vươn tay ôm mộ nhẹ nam, đáp lại mộ nhẹ nam, ly ca ở một bên thấy thế, lặng lẽ bế lên mộ thôi thôi rời đi nơi này, vì Vân Hàn Yên cùng mộ nhẹ nam hai người lưu một chút không gian. Mộ nhẹ nam thấy Vân Hàn Yên cũng ôm chặt chính mình, hắn trong lòng vui vẻ cực kỳ, hắn cảm thấy Vân Hàn Yên vẫn là trước sau như một cùng chính mình nhân ái có thêm, cảm thấy Vân Hàn Yên khẳng định sẽ không lại rời đi hắn. Chỉ là chính hắn không nghĩ tới, Vân Hàn Yên vẫn ôm muốn rời đi ra Lăng Vương phủ tâm tư. Mộ Nhẹ Nam môi mỏng khẽ nết giọng nói có chút khàn khàn nói: "Yên Nhi, ngươi chính là biết ở lòng ta thập phần quan trọng, ai đều so bất quá, ta Mộ Nhẹ Nam đời này có được ngươi đủ rồi, ngươi ngàn vạn không thể ném xuống ta." Vân Hàn Yên nghe Mộ Nhẹ Nam nói lời ô hiếm, nàng rất là cảm động, trong mắt nước mắt ảnh thoáng hiện, nàng trong lòng yên lặng đáp lại Mộ Nhẹ Nam: "Nhẹ Nam, ngươi trong lòng ta đồng dạng quan trọng, ta cũng thực cái ngươi, chính là ngươi biết không?" Có chút thời điểm quang ái là không đủ, ta nhất định phải rời đi, chờ ta rời đi sau, ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình, đừng làm ta lo lắng. Vân Hàng Yên đôi tay vỗ về mộ nhẹ nam gương mặt, hai người hai mắt mắt nhìn, Vân Hàng Yên có chút thẹn thùng nói, Mộ nhẹ nam, mặc kệ về sau phát sinh cái gì, ngươi chỉ cần biết rằng ta yêu ngươi liền hảo, cùng ngươi yêu ta giống nhau. Vân Hàng Yên nói xong có chút ngượng ngùng trốn đến mộ nhẹ nam trong lòng ngực, mộ nhẹ nam trong lòng đã hạnh phúc lại đắc ý. Hạnh phúc chính là người mình thích đồng dạng ái chính mình, đặc ý chính là chính mình thế nhưng bị như thế mị đến nữ tử thâm ái. Hai người trong lòng từng người nghĩ hai người tương lai, đều ở khắc ao. Mộ lưu khinh tử Vân Hàn Yên sinh nhật bị cự sau thẹn quá thành giận, ở chiều thượng ngày ngày cùng mộ nhẹ nam đối nghịch, hắn càng ngày càng xem không hảo mộ nhẹ nam, chỉ cần nghĩ đến Vân Hàn Yên mang theo mộ nhẹ nam đưa nhẫn, hai người thâm tình nhìn nhau, nghĩ đến Vân Hàn Yên kêu hạnh phúc bộ dáng, mộ lưu khinh liền có chút bực bội, Hận không thể chính mình chính là kia mộ nhẹ nam. Một ngày, mộ lưu khinh công đạo lâm đạc tiếp tục giám thị ra lăng vương phủ, không được có một kia bại lộ, mộ lưu khinh nghĩ thầm, buồn vương liền không tin vân hàn yên cùng ngươi mộ nhẹ nam có thể vẫn luôn ân ái, hắn nghĩ chỉ cần có một kia sơ hở, vậy tính toán sấn hư mà nhậm. Hắn tưởng tượng đến vân hàn yên kia trương tuyệt sắc mê người mặt, hắn định bại không thể. Tưởng quy tưởng lại vẫn là không chiếm được, mộ lưu khinh có chút hối hận lúc ấy không trước mộ nhẹ nam một bước nhận thức vân Hàng yên Như vậy có khả năng Vân Hàn Yên liền thuộc về chính mình. Mộ lưu khinh nghĩ lại nhớ tới cùng Vân Hàn Yên tương tự mẫu đơn, mấy ngày không có thấy, trong lòng vẫn là có chút tưởng nghiệm, hắn công đạo hảo lâm đạc liền đi tìm mẫu đơn, hắn nghĩ phải cho mẫu đơn cái kinh hỉ. Mẫu đơn ở trong phòng chính vội vàng theo thùa, tuy là ở theo thùa, chính là thất thần, nghĩ đến mộ nhẹ Nam đã vài ngày chưa cho chính mình truyền tin, cũng không biết gần nhất có cái gì hành động, chính mình cũng không biết nên làm chút cái gì, thật là càng nghĩ càng phiền lòng. Mộ Lưu Khinh đi vào trong phòng thấy Mẫu Đơn đang ở theo thửa, chút nào không nhận thấy được chính mình tới, Mộ Lưu Khinh nói thanh: "Tiểu mỹ nhân, theo nghiêm túc, tới làm bổn vương hảo sinh nhìn một cái." Mẫu Mộ Đơn chính trầm mê ở chính mình ý tưởng, Mộ Lưu Khinh đột nhiên tới chơi, thực sự dọa nàng ngảy dựng, cầm trong tay châm cũng không cẩn thận đâm ngón tay. Mẫu Đơn kêu lên một tiếng, chỉ thấy ngón tay đã có chút phิếm huyết, Mộ Lưu Khinh thấy thế vội vàng đi lên trước: "Tiểu mỹ nhân, không có việc gì đi, là không dậy nổi bổn vương kinh ngươi, tới" Bùn vương nhìn xem. Mộ lưu khinh ngữ khí lộ ra đau lòng. Mẫu đơn lắc lắc đầu, nói, vương ra, tiểu thương không có gì đáng ngại, vương ra không cần lo lắng. Này yêu thừa thường xuyên sẽ phát sinh như vậy chẳng hướng, thần thiếp sớm đã thành thói quen, xem, đã không có việc gì. Mẫu đơn giơ lên ngón tay là Mộ lưu khinh nhìn nhìn, Mộ lưu khinh thấy mẫu đơn như thế lạc quan, tâm tình cũng theo hảo lên. Mộ lưu khinh đi lên trước, đem mẫu đơn trên người theo thừa bắt được một bên, đem mẫu đơn nhẹ ôm trong ngực Ngoài miệng ái muộn nói, ngươi cái tiểu không lương tâm, cũng không nói tưởng buồn vương, buồn vương chính là nhớ ngươi khẩn, này không mới vừa hạ triều liền vội vàng tới gặp ngươi. Mẫu đơn che miệng cười khẽ, vương ra, ngươi nào biết đâu rằng thần thiếp tâm tư, thần thiếp cũng tưởng vương ra đâu, nhưng là lại sợ quấy rầy đến vương ra, nhàn tới không có việc gì liền đành phải theo thua tới giải thần thiếp trong lòng phiên muộn. Ngày nay, với lúc gặp cảnh yên hoàng sau ngày rỗ, hoàng thượng tuyên bố các hoàng tử mang theo gia quyến tới trong cung tế bái. Hoàng cung ở vào một mảnh bi thương bên trong, Vân Hàng Yên theo mộ nhẹ nam đi trước trong cung. Đi trong cung trên đường, Vân Hàng Yên nhìn tuổi còn trẻ lại từ từ tiểu tụy mộ nhẹ nam, nàng trong lòng thực không phải cái tư vị. Lúc này mộ nhẹ nam phòng trừng thương tâm thấu, rốt cuộc cảnh yên hoàng sau là hắn mẹ đẻ, máu mũ tinh thâm. Hơn nữa mộ nhẹ nam tính tử trầm ổn lại không yêu nói, chỉ sợ một ít lời nói tất cả đều nghẹn ở trong lòng. Vân Hàng Yên liền hướng mộ nhẹ nam bên cạnh nhích lại gần. Nhẹ ôm mộ nhẹ nam cánh tay nghỉ có thể cho hắn một ít tan ủi, mộ nhẹ nam biết Vân Hàn Yên ý tưởng, cho nàng một cái không cần lo lắng ánh mắt, liền nhắm mắt lại, tính toán nghỉ ngơi sẽ, hắn cảm thấy chính mình quá mệt mỏi, nhưng lại không giống Vân Hàn Yên lo lắng, chỉ có thể làm bộ không có việc gì. Vân Hàn Yên thấy mộ nhẹ nam nhắm mắt nghỉ ngơi, biết hắn khẳng định là sợ hai chính mình lo lắng, cho nên làm bộ kiên cường, Vân Hàn Yên thực đau lòng mộ nhẹ nam, chính là lại không có biện pháp trợ giúp hắn. chương qua đi Thục Phi ở phía trước chút thời gian liền truyền mộ lưu khinh đi vào trong cung, chỉ nói là có chuyện quan trọng thương lượng, lại không nói minh đến tuột cùng là bởi vì cái gì. Mộ lưu khinh cho rằng lại ra cái gì nhiễu loạn, kết quả Thục Phi chỉ là nói cảnh yên hoàng sau ngày dỗ mau tới rồi, làm hắn lưu tâm, ngày dỗ ngày đó làm hắn tới tế bái, chỉ nghe được Thục Phi dặn dò mấy trăm lần làm hắn ở cảnh yên hoàng sau ngày dỗ ngày đó tới trong cung tế bái. Mà mộ lưu khinh trong lòng cũng không có đương hồi sự, nghĩ vốn dĩ nàng liền không phải chính mình mẹ đẻ. Có đi hay không đều không sao cả, ngoài miệng lại đáp ứng thuộc phi định sẽ không quên. Ngày này, mộ lưu khinh cũng sắc thật không có đương hồi sự, ngày dô cùng ngày mộ lưu khinh còn ở trong phủ mua vui, đã sớm đem cảnh yên hoàng sau ngày rỗ vứt tới rồi sau đầu. Ngày nay, hoàng cung trên dưới ở vào bi thương trùng, mộ chấn vũ còn quy định ở hôm nay các vị phi tần xuyên y phục không được xuyên quá mức diễm lệ, trong cung không cho phép ca vũ thang bình. Mộ chấn vũ đầu tiên là dẫn dắt các vị hoàng tử tế bái cảnh yên hoàng sau. Mộ Chấn Vũ trong lòng thập phần bi thương, cũng không có phát hiện Mộ Lưu Khinh không có tới, hắn chỉ lo bi thương, như thế nhiều năm đi qua, hắn đối cảnh Yên hoàng sau ái vẫn là không có bởi vì thời gian mà tiêu tán đi, hắn vẫn là như cũ tưởng niệm cảnh Yên hoàng sau. Mộ Nhẹ Nam nhìn chính mình phụ hoàng, nghĩ ngày thường chỉ là xem hắn thập phần uy nghiêm, hiện tại nhìn xem phát hiện hắn trên đầu đầu bạc càng ngày càng nhiều, nhìn cũng già nua rất nhiều, nhìn nhìn lại hắn thập phần bi thương bộ dáng, nghĩ đến chính mình phụ hoàng càng bi thương đi. Hắn tuy rằng thương tâm, Nhưng rốt cuộc so không được phụ hoàng cùng Cảnh Yên hoàng sau phu thê tình thâm, sớm chiều làm bạn tới tình cảm thâm hậu. Hắn hiện tại nếu đã biết Cảnh Yên hoàng sau mới là chính mình mẹ đẻ, lại không thể gọi một tiếng mẫu hậu. Hắn bi thương cảm liền càng là mãnh liệt, Nghiệp Mộ trấn vũ tuổi tác đã cao, lại vẫn là không bỏ xuống được cố nhân cũng là thực đáng thương. Mà Thục Phi thấy Mộ trấn vũ như vậy thương tâm, trong lòng thập phần chua xót, nghĩ chính mình bồi hoàng thượng như thế nhiều năm, thế nhưng còn so bất quá mất đi Cảnh Yên trong lòng đối cảnh yên hận ý liền lại nhiều một chút nàng ở trong lòng thầm nghĩ người này đều đã chết lại đem tồn tại nhân tâm tư cũng mang đi nàng nắm chặt nắm tay trên mặt còn phải biểu hiện ra đối cảnh yên hoài niệm chờ tế bài xong các vị hoàng tử cập gia quyến cũng sôi nổi các hồi các phủ không có ở trong cung lưu lại một lát bọn người đi rồi mộ nhẹ nam mang theo vân hàn yên phản hồi đến cảnh yên hoàng sau mộ bên hai người quỳ gối mộ bên mộ nhẹ nam trong miệng nói mẫu hậu hài nhi bất hiếu như thế nhiều năm qua nhận tặc làm mẫu hải nhi thật thực xin lỗi mẫu hậu mong rằng mẫu hậu không nên trách tội đúng rồi đây là hải nhi vương phi cũng là người con dâu là nàng đã đến làm hải nhi đối sinh hoạt tràn ngập tin tưởng nga đối còn có chính là hải nhi cũng quý làm cha chỉ là nhi còn nhỏ hôm nay hải nhi cũng không có dẫn hắn tới xem ngươi chờ nhi đại chút hải nhi chắc chắn dẫn hắn tới gặp ngươi mộ nhẹ nam nói nói liền nhẹ nào vân hàng Yên thấy mộ nhẹ nam như vậy nhẹ giọng an ủi nói nhẹ nam đừng như vậy Mậu hậu ở thiên có linh định sẽ không trách cứ ngươi, lại nói lúc ấy ngươi cũng tiểu, lại không biết này trong đó khúc chết, này đó trách không được ngươi, ngươi không cần ở tự trách, về sau nhất định mang Hoàng Nhi tới gặp hắn tổ mẫu, ngươi đừng quá thương tâm. Mộ nhẹ nam gật gật đầu, nói, tiên nhi, ta đã biết, chúng ta ngày khác lại đến vấn an mẫu hậu nhưng hảo, rốt cuộc này hoàng cung người nhiều mắt tạp, không thể làm thuộc phi biết ta đã xác nhận ta thân phận, ta còn muốn tiếp tục làm bộ không biết, vì nay chi kế chúng ta đi trước. Mộ Nhẹ Nam ngay sau đó khái mấy cái đầu, đứng dậy kéo Vân Hàn Yên liền đi rồi. Mộ Trấn Vũ ngồi ở trên Long ỷ trong lòng thập phần bi thương, hắn lầm bầm lầu đầu nói: Cảnh Yên, hôm nay lại là ngươi ngày rỗ, cũng không biết ngươi quá đến như thế nào, chấm thập phần tưởng nhầm ngươi. Nói nói Mộ chấn Vũ liền nhớ tới nguyên lai Cảnh Yên thường xuyên tới Ngự Thư Phòng, hắn ở một bên xem tấu trương, Cảnh Yên liền ở một bên vì hắn nghiền nát, hai người cũng thường xuyên nói chê cười, thường thường đem đối phương cho cười. Khi đó Cảnh Yên có thai sau. Hắn thường thường cùng Cảnh Yên khát khao về sau, ai thành tưởng ở sinh sáng khi, Cảnh Yên liền qua đời. Mộ Trấn Vũ lâm vào bi thương chung, thật lâu không thể tỉnh lại, hắn hoảng hốt trung phảng phất nhìn đến Cảnh Yên chiều hắn đi tới, khẽ vươn hắn mày, dường như ở đoán giận chính mình không nên làm đến như thế mệnh, nàng sẽ đau lòng. Kim Vượng trong cung Thu phi phân phó hạ nhân làm chút trà bánh, nàng biết Mộ chấn Vũ khẳng định còn ở Ngự Thư phòng chung, bởi vì mỗi năm hôm nay, Mộ chấn Vũ đều sẽ ở Ngự Thư phòng ngẩn ngơ chính là một đêm. Nàng biết rõ Mộ Chấn Vũ thập phần ái Cảnh Yên, chính là vẫn là không cam lòng, nàng tính toán đi cấp Mộ Chấn Vũ đưa chút trà bánh. Thục Phi bưng trà bánh đi vào ngự thư phòng trung, thấy Mộ Chấn Vũ dùng tay chống cằm, không biết suy nghĩ cái gì, nhẹ giọng nói thanh, "Hoàng thượng, thần thiếp cho ngươi cầm chút trà bánh, ngài ăn chút đi." Mộ Chấn Vũ ngẩng đầu hoảng hốt trung tướng Thục Phi nhận sai thành Cảnh Yên, hắn trong lòng có chút vui vẻ, hắn đứng dậy bước nhanh đi hướng Thục Phi, trong miệng lẩm bẩm mà nói, "Cảnh Yên, là ngươi sao, ngươi đã trở lại?" thật sự là quá tốt, chấm rất nhớ ngươi à, tới làm chấm hảo hảo xem xem ngươi, ngươi xem ngươi đều gầy, không biết hảo hảo chiếu cố chính mình, có phải hay không ăn không ngon a. Thục Phi thấy Mộ Chấn Vũ như vậy, liền biết Mộ Chấn Vũ đem nàng trở thành cảnh nhân, vừa định muốn giải thích chính mình không phải cảnh nhân, liền thấy Mộ Chấn Vũ lại nói, cảnh yên, ngươi có biết như thế nhiều năm ta vẫn luôn tưởng ngươi, ngươi đều chưa từng đến xem chấm, ngươi đừng lão nhìn chằm chằm chấm a, ngươi xem chấm có phải hay không già rồi, không giống lúc ấy như vậy tuổi trẻ. Ngươi xem ngươi trên mặt cũng có chút nếp nhăn, cũng là như thế nhiều năm mau đi, không có việc gì. Chấm. Trước nay liền không chế ngươi, chẳng còn nghĩ là ngươi giúp chấm nghiền nát đâu. Nói Mộ Chấn Vũ liền lôi kéo Thục Phi, hắn ngồi ở trên long ỷ đem Thục Phi ôm vào trong ngực, Mộ Chấn Vũ dùng tay cọ sát Thục Phi tóc đẹp, hắn nguyên lai thường xuyên ái lộng cảnh yên tóc đẹp, chỉ là cảnh yên thường thường sẽ trách cứ hắn lộng rối loạn, khó coi, hắn đem Thục Phi ôm vào. Cảnh Yên, con của chúng ta lưu nhẹ đều đã trưởng thành. Chỉ là chấm bên người thiếu người, tổng cảm giác trống giống, ngươi đi thời điểm, chấm hận không thể bỏ xuống hết thể tùy ngươi mà đi, chỉ là chấm trên người gánh nặng quá nặng, không phải do chấm A. Mộ chấn vũ nói nói liền khóc lên, hắn quá tưởng cảnh yên, căn bản không phát hiện hắn cho rằng cảnh yên kỳ thật là Thục Phi. Thục Phi nhìn mộ chấn vũ như vậy bộ dáng thập phân đau lòng, nghĩ đây mới là mộ chấn vũ chân chính bộ dáng, chỉ có ở cảnh yên nơi đó hắn mới có thể trở nên giống hài tử, có thể thấy được hắn như thế thâm ái cảnh yên. Cảnh Yên đã đi rồi như thế nhiều năm, như thế nhiều năm đều là chính mình bồi hắn, chính là lại đi không tiến hắn trong lòng. Thục Phi trong lòng cũng rất khó chịu, chính mình trung quy là so bất quá Cảnh Yên, chính là kêu lại như thế nào, chờ lưu nhẹ lên làm thái tử, như vậy chính mình làm này đó đều đăng giá. Cảnh Yên, không thể tưởng được đi, con của ngươi trung quy đương không thượng thái tử, ta so bất quá ngươi lại như thế nào, ngươi hải tử trung quy là không bằng ta Thục Phi hải tử. Như vậy nghĩ, Thục Phi trong lòng còn hảo quá một ít. Cảnh yên đều qua đời, dù sao tại đây hoàng cung chính mình là nhất được sủng ái một cái, nghĩ coi như hôm nay đem mộ chấn vũ nhường cho cảnh yên, theo sau thuộc phi chỉ là làm bộ chính mình là cảnh yên bộ dáng, an ủi mộ chấn vũ. chương 395 qua đi, nhị. nay mộ chấn vũ trong lòng tất nhiên là sầu muộn thật sự, chính là cực đại một cái trong hoàng cung rồi lại không người phát tiết, trong lòng càng là lại nhiều một tầng sầu khổ vô pháp phát tiết. Ngày nay mộ chấn vũ thật sự là chịu đựng không được nội tâm vô pháp kể ra buồn khổ. Một người cầm rượu ở chính mình phòng một bên tới tới lui lui dạo bước tự hỏi, một bên một lần lại một lần ngẩn đầu đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Nay đã không biết là để mấy ly xuống bụng, mộ chấn vũ chính mình đã uống đến không có cảm giác, cũng có thể mộ chấn vũ uống chính là đã chết lặng, đã quên chính mình. Lúc này Thục Phi vừa lúc tiến vào tặng chút ăn, người còn không có tiến vào liền nghe thấy thanh âm. Hoàng thượng, thần thiếp tới cấp ngài tặng chút ăn, đều là thần thiếp chính mình thân thủ làm, hoàng thượng mau thừa dịp còn ấm áp nếm thử thần thiếp tay nghề. Dứt lời, bưng đựng đầy đồ vật cái đĩa vẻ mặt ý cười đi tới mộ chấn vũ trước mặt. Không đợi mộ chấn vũ phản ứng lại đây mở miệng nói chuyện, này Thục Phi lại tiếp theo nói đến ai nha, Hoàng thượng ngài đây là xảy ra chuyện gì, như thế nào hướng như thế nhiều. Thục Phi tràn đầy lo lắng, buông xuống trong tay đồ vật vội vàng đi tới muốn nhìn xem mộ chấn vũ tình huống. nay mộ chấn vũ vừa thấy có người, men say nảy lên trong lòng mộ chấn vũ trước mắt một mảnh hoảng hốt. Đột nhiên đã đi tới, hai lời không có nói liền ôm lấy thục phi trong miệng còn lầm bẩm. Cảnh yên, ngươi có biết chẳng có bao nhiêu tưởng ngươi sao? Nguyên lai, like, nay mội chấn vũ cho rằng trong lòng cùng trước mắt người đều là cảnh yên hoàng sau Nay Thục Phi mới vừa vừa lên tới bị bất thình lình ôm hoàng sợ, sau đó lại có chút tâm sinh vui mừng, đang muốn cho một ít đáp lại thời điểm, nghe thấy được mộ chấn vũ trong miệng nói ra nói, cái này làm cho Thục Phi trong lòng rất là một trận không thoải mái, nay mội chấn vũ đến bây giờ trong lòng không thể quên được, nhớ mãi không quên vẫn là cảnh yên hoàng sau Thấy trước mắt người không có đáp lại, mộ chấn vũ nói tiếp, cảnh yên, ngươi như thế nào không nói lời nào. Như thế nhiều năm, ngươi có từng nhớ tới quá chấm, chấm rất nhớ ngươi, rất là tưởng nhớ ngươi. Mộ chấn vũ híp mắt chử, gắt gao ôm Thục Phi nói đến, nói ra tất cả đều là đối cảnh yên hoàng sau lòng tràn đầy tưởng nghiệm. Thục Phi trong lòng nghe đặc biệt hụt hẫng, chính là này mộ chấn vũ uống say lại có thể làm sao bây giờ kia. Còn nữa nói, liền tính là không có uống say lại có thể làm sao bây giờ. Nay mộ chấn vũ chính là cao cao tại thượng hoàng thượng, chính mình tưởng lại có thể làm sao bây giờ kia. Còn la ngại với uống say nguyên nhân đi, Thục Phi cũng không thể nhận tâm đem uống say mộ chấn vũ một người ném ở chỗ này. Hoàng thượng, ngươi uống nhiều, sớm chút nghỉ ngơi đi. Nay Thục Phi vừa nói vừa muốn tranh thoát mộ chấn vũ ôm ấp, muốn đem hắn kéo đến mép giường, làm uống say mộ chấn vũ mau chóng hảo sinh nghỉ ngơi. Nhưng này mộ chấn vũ nhận thấy được trong lòng ngực người muốn tranh thoát, vội vàng tăng thêm cánh tay thượng lực độ. Làm trong lòng ngược hắn tưởng cảnh yên hoàng sau thuộc phi căn bản vô pháp tránh thoát Không trô nhưng trốn Trong miệng còn tiếp theo nói Cảnh yên, như thế nhiều năm ta chưa bao giờ quên quá ngươi Ta mỗi phân mỗi giây trong lòng tưởng đều là ngươi Như thế nhiều năm Trong lòng ta vẫn là chỉ có ngươi một người Có lẽ là bởi vì mượn rượu tiêu sầu Có lẽ là cảm giác say nảy lên trong lòng Mộ chấn vũ trong miệng nói Trong lòng nghĩ Tựa hồ là ở phát tiết như thế nhiều năm Trong lòng sầu khổ, trong lòng phiền muộn Trong lòng vẫn luôn thuộc về kia một người chuyên trúc cảm tình. Nhưng này thuộc phi nghe tâm đều nát, nàng cho tới bây giờ mới bừng tỉnh đại ngộ chính mình hết thẻ trả giá chỉ là chính mình đơn phương một bên tình nguyện thôi. Mộ chấn vũ đừng nói là ghi tạc trong lòng, căn bản chính là liền xem ở trong mắt đều không có. Chính mình hơn 20 năm sở hữu trả giá, sở hữu làm bạn, sở hữu nỗ lực đều là uổng phí, đều là ở biểu hiện cho chính mình xem. Nàng sở tồn tại hơn 20 năm, đừng nói là thay thế ngay cả tương tự đều không tính là. Đều không kịp cảnh yên hoàng sau ở mộ chấn vũ một phân một hảo. Thục phi nghĩ, dần dần đỏ chính mình hốc mắt. Thục phi mắt hàm nhiệt lệ đối mộ chấn vũ nói hoàng thượng, Thời điểm không còn sớm, chúng ta sớm chút nghỉ ngơi đi. Ta không, chấm không cho ngươi đi, chấm muốn ngươi bồi ta. Nay ngày thường cao cao tại thượng hoàng thượng, Nay uống say về sau lại giống một cái tiểu hài tử giống nhau, Trong miệng nhỏ giọng lầu bầu. Hảo, ta không đi, ta bồi ngươi. Thục phi càng là nói trong lòng lại càng là khó chịu bởi vì nàng biết giờ này khắc này nàng không hề là Thu Phi hơn nữa Mộ Trấn Vũ trong mắt trong lòng cảnh yên hoàng sau Thu Phi lôi kéo Mộ Trấn Vũ chậm rãi đi tới mép giường vì Mộ Trấn Vũ thân thủ phô hảo giường đệm làm Mộ Trấn Vũ lẳng lặng mà ngủ ngủ rồi Mộ Trấn Vũ vẫn là như cũ lôi kéo hắn cho rằng cảnh yên hoàng sau tay nay tựa hồ cũng làm hắn trong lòng an tâm không ít cảnh yên cảnh yên đừng đi Thu Phi lôi kéo Mộ Trấn Vũ tay biên chạm đến đừng nghĩ chứ chính mình trước mắt người này là chính mình người yêu Chính mình muốn bất quá là một phần ái, là một phần cảm tình Chính là kết quả là, hơn 20 năm, hơn 20 năm qua đi Chính mình muốn Chung quy vẫn là một phần đều không có được đến Nàng được đến mộ chấn vũ người, lại trước sau không chiếm được mộ chấn vũ tâm Nghĩ vậy Thục Phi không cấm lại một lần đỏ hốc mắt Nàng cố nén trụ trong lòng thống khổ, nhẹ nhàng trà lao đi khỏe mắt nước mắt Đem nắm ở trong tay mộ chấn vũ tay bỏ vào giường để người Xoay người nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, sau đó giữ cửa cũng nhẹ nhàng đóng lại Sau đó thương tâm rời đi, trở lại chính mình trong cung thục phi trong lòng như thế nào hồi tưởng suy nghĩ vừa mới phát sinh sự tình trong lòng càng không phải cái tư vị, thậm chí nói càng muốn còn càng là sinh khí. 20 năm, 20 năm, chính mình trả giá như thế nhiều, hán mộ chấn vũ liền một chút cũng nhìn không tới sao. Chính mình hơn 20 năm trả giá đều không kịp nàng cảnh yên hoàng sau một phân một hào một mảnh hối ức. Bằng cái gì chính mình hèn mọn chính mình cảm tình lại cố tình không chiếm được một đinh điểm hồi báo nay nàng đang nghĩ ngợi tới thời điểm vào được một cái tiểu cung nữ, nay tiểu cung nữ vừa tiến đến liền phát hiện này Thuộc Phi cao mày, chắc là tâm tình thập phần không tốt, tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là nàng trong lòng rất rõ ràng, nếu là đắc tội Thuộc Phi, cũng định là sẽ không có hảo trái cây ăn, nghĩ vậy nàng không cấm sợ tới mức tay đều run run lên. Nương nương, cho ngươi pha trà. nay tiểu cung nữ run run rẩy rẩy bưng trà chuẩn bị đưa tới này Thuộc Phi trên bàn. nay Thuộc Phi kia còn có chút tâm tư lo lắng này đó cũng không ngẩng đầu lên nói phóng đi. Nay đơn giản một câu, nhưng tiểu cung nữ trong lòng càng thêm phao luôn cuống. Chuẩn bị buông chén trà chạy nhanh rời đi thì tốt hơn. Có lẽ là bởi vì quá khẩn trương, có lẽ là bởi vì tay run rẩy quá lợi hại. Bang một tiếng, chén trà ngã ở trên mặt đất, trà chảy đầy đất. Nương nương, thực xin lỗi, thực xin lỗi, nô tỳ này liền thu thập hảo. Nay tiểu cung nữ sợ hãi, vội vàng túi xuống bên người thu thập biên đối thuộc phi nói, "Nay thuộc phi vốn là sinh khí." Nhìn đến này càng tới khí. Ngươi là làm sao bây giờ sự, không trường mắt sao, chạy nhanh lăn. Nay thuộc phi cũng bất chấp cái gì hình tượng, khí giống lớn lên. Nay tiểu cung nữ sau khi nghe xong, sợ tới mức là ké ngã lộn nhào chạy nhanh rời đi. Chương 397 để ý. Trong mưa trong gió sản phẩm trong nước tự chuột khu 88 gì gì việc đang đợi ngươi. Trong mưa trong gió sản phẩm trong nước tự chuột khu 88 gì gì việc đang đợi ngươi. Trong mưa trong gió, sản phẩm trong nước tự chuột khu 88 gì gì VIP đang đợi ngươi. Mộ Lưu khinh phái Lâm Đạc dọc theo Mộ Nhẹ Nam cùng Vân Hàn Yên đi qua phương hướng một đường tìm kiếm bọn họ, nhìn xem có không tìm ra dấu vết để lại, tìm nửa ngày cũng không phát hiện cái gì, Lâm Đạc bọn họ không có đầu mối, có chút ủ rũ trở lại Thạch Tương vương phủ. Mộ Lưu khinh thấy thế, nghĩ có thể hay không là có cái gì sự tình phát sinh, Vân Hàn Yên cùng Mộ Nhẹ Nam hai người khẳng định có quỷ, liền phân phó Lâm Đạc phái những người khác tiếp tục bên đường sưu tầm. Làm Lâm Đạc tiếp tục đi ra Tĩnh Vương phủ ngoại giám thị, để ngừa Vân Hàng Yên cùng Mộ Nhẹ Nam hồi ra Tĩnh Vương phủ. Vân Hàng Yên tự du ngoạn trở về, liền lập tức đi lão ma ma kia chỗ. Vân Hàng Yên thấy lão ma ma giống tựa biết chính mình muốn tới giống nhau, sớm mà liền ở bên ngoài chờ chính mình. "Lão ma ma, thời tiết quá nhiệt, ngươi như thế nào ở chỗ này, là đang đợi ta sao?" Vân Hàng Yên có chút đau lòng hiện tại dưới ánh nắng chói chang lão ma ma, nhìn kia cốt xấu như xài bộ dáng, thân thể lại thẳng tắp đứng ở nơi đó giống một cây tùng sừng sững không ngã. Vân Hàng Yên có chút đau lòng vị này lao ma ma, nghĩ nếu là lao ma ma nhìn nữ nhìn đến lao ma ma như vậy nên nhiều đau lòng, chính mình nhất định phải đãi nàng hào điểm. Lao ma ma cười khẽ một tiếng, hồi Vân Hàng Yên, nữ thí chủ, ngươi đoán đúng rồi, lao nô chính là đang đợi ngươi à, ta ở chỗ này chờ ngươi đã lâu, ta đã sớm biết ngươi khẳng định sẽ đến nơi này đến, ngươi xem này không cho Lão nô chờ tới rồi. Vân Hàng Yên cười hắc hắc, nói, lao ma ma, làm ngươi đợi lâu. Đi chúng ta chạy nhanh vào nhà đi, ngươi xem này thái dương quá độc, thân thể của ngươi quan trọng. Đi vào trong phòng, Vân Hàn Yên vì Lao Ma Ma đổ một chén nước, tiếp theo nàng cùng Lao Ma Ma giống nhau khoanh chân mà ngồi. Lao Ma Ma nói thanh, nữ thí chủ Lao Nô xem ngươi tâm tình không tốt, có cái gì phiền lòng sự ngươi có thể cùng Lao Nô nói nói, Lao Nô có thể giúp ngươi tận lực giúp ngươi. Vân Hàn Yên có chút không biết như thế nào mở miệng, chính là lại không thể không nói, chính mình thật sự là không biết nên làm sao bây giờ. Vân Hằng yên có chút dối dám dò hỏi lão Mama. Lão Mama ngài kiến thức rộng rãi, ngươi nói vốn là không phải một cái thế giới hai người gặp nhau hiểu nhau lại yêu nhau, trận này tương ngộ vốn dĩ chính là sai lầm. Như vậy ta nên làm sao bây giờ đâu? Là tiếp tục này đoạn tình yêu vẫn là kết thúc này đoạn tình yêu à? Lão Mama ngươi nói cho ta tốt không? Lão Mama thấy Vân Hàng yên như thế rồi dám, liền nói, lão nô cho rằng ở bên nhau chính là một loại duyên. Ngươi nói hai cái thế giới xảy ra chuyện gì? Nếu trời cao làm cho bọn họ tương ngộ kia định là có nguyên nhân, lão nô cho rằng ngươi có thể không cần rồi dám, đi theo tâm đi, có một số việc là ngươi cưỡng cầu không tới, có một số việc ngươi như thế nào đều ném không xong. Vân Hàng Yên biết lao ma ma ý tứ, chính là nàng như cũ không thể xác định chính mình tâm ý. Lâm Đạc thấy mộ nhẹ nam cùng Vân Hàng Yên trở lại trong phủ, liền vội và ngưỡng mộ lưu nhẹ báo bị tình huống. Còn nói ra lang vương phủ ngày gần đây vẫn là thường lui tới giống nhau, cũng không có cái gì khả nghi dấu hiệu. Mộ Lưu khinh thực sự tưởng không rõ ngày ấy mộ nhẹ nam cùng Vân Hàn Yên rốt cuộc đi làm chút cái gì, hắn chỉ có thể phân phó lâm đạc đối ra lang vương phủ giám thị không thể thả lỏng, hắn tính toán tiến cung tìm Thục Phi nghiên cứu và thảo luận thúc giục Hoàng thượng lập thái tử việc, hắn nghĩ chuyện này không thể lại kéo, càng kéo càng đối chính mình bất lợi. Chờ mộ Lưu khinh đi vào kim vợ cung, nghe nói Thục Phi không ở trong cung, đi gặp Hoàng thượng, mộ Lưu khinh nghĩ thẩm Thục Phi định có thể tìm hiểu chút tin tức, chính mình lại nhiều đợi lắc nữa, chờ Thục Phi trở về. Còn có thể biết chút hoàng thượng ý tưởng. Thục Phi đi vào ngự thư phòng chung, nàng đáp thủ trung bưng mộ chấn vũ thích ăn trà bánh. Nàng hôm qua thu được mộ lưu khinh truyền tin, nói tính toán làm hoàng thượng sớm chút lập thái tử chi vị, không thể lại kéo. Hôm nay muốn tới trong cung cùng nàng thương thảo. Thục Phi nghĩ cuối cùng lập thái tử sự còn không phải từ hoàng thượng quyết định, nàng quyết định trước bộ một bộ mộ chấn vũ ý tưởng. Mộ chấn vũ thấy Thục Phi bưng trà bánh đến thăm chính mình, trong lòng ấm áp, ngày ấy hắn cũng không biết người đến là Thục phi. Xong việc mới biết được hắn đem Thục Phi ngộ nhận thành cảnh yên hoàng sau, hắn trong lòng đối Thục Phi có chút ái náy, nghĩ đến nàng ngày ấy hẳn là thập phần khó chịu, liền đem Thục Phi ôm vào trong ngực, nói, ai Phi, ngươi đã đến rồi. Ngươi đối chấm thật tốt, mỗi ngày đều nhớ thương chấm, có ngươi chấm cũng thật hạnh phúc. Thục Phi trong lòng cũng có chút ấm, nàng biết kỳ thật hoàng thượng trừ bỏ đối cảnh yên thâm tình bên ngoài, người thứ hai đó là chính mình, bởi vì hắn vẫn luôn bị mộ chấn vũ sủng trong lòng, nàng chỉ là có chút ghen ghét cảnh yên. Nghĩ bằng cái gì mọi chuyện nàng đều đến đến đệ nhất, đều đến là được đến tốt nhất, Thục Phi chỉ là bị ghen ghét hướng hôn đầu bóc. Thục Phi trở tay ôm mộ chấn vũ, chỉ có như vậy nàng mới có thể cảm thấy mộ chấn vũ chỉ thuộc về chính mình, cũng chỉ sẽ đối chính mình hảo, nàng mới cảm thấy chính mình trả giá hết thể đều đăng giá. Thục Phi cười hồi mộ chấn vũ, Hoàng thượng, ngươi thật sẽ nói cười, thần thiếp không đợi ngươi hảo, đại ai hảo, ngươi đối với thần thiếp tới nói chính là thần thiếp tiên, thần thiếp chắc chắn mọi cách che chở ngươi. Thục Phi đâu những lời này đối mộ chấn vũ thực hưởng thụ, mộ chấn vũ trong lòng cao hứng hỏng rồi, cái nào nam nhân không hy vọng chính mình nữ nhân đem hắn xem thập phần trọng, mà Thục Phi vừa lúc biết như thế nào lấy lòng mộ chấn vũ, cho nên nàng mới có thể được đến mộ chấn vũ một mặt sủng ái. Thục Phi theo sau lại nói, Hoàng thượng, ngươi gần nhất vội cái gì đâu, mỗi ngày đều vội đến đã khuya, xem đem ngươi mệt, thần thiếp đều đau lòng. Nói xong Thục Phi từ mộ chấn vũ trong lòng ngực chi khởi đôi tay vì mộ chấn vũ nhẹ hơn cái chán vừa nói cái này, mộ chấn vũ hảo tâm tình nháy mắt đã không có, hắn nói, thái phi, ngươi chính là không biết, gần nhất trong triều đại thần đều bức chấm lập thái tử, thật đều mau bị này đó phiền đã chết, ngươi nói chấm nên làm sao bây giờ mới hảo? thục phi trầm tư hạ, lại sợ mộ chấn vũ đối chính mình nổi lên sinh nghi, có chút chuyển chuyển nói, hoàng thượng, trong triều việc, bảy biện thực sự không hiểu, ngươi là như thế nào cái ý tưởng, thần thiết cho rằng đi theo ngươi tâm đi là tốt nhất, này liền muốn xem hoàng thượng ý tứ. mộ chấn vũ nghĩ cũng là. Hậu công việc Thục Phi liền đủ phiền lòng được, chính mình chính mình cho nàng nói cái này không phải đồ tăng phiền nào sao, liền nói, ái Phi nói rất đúng, chấm là đến hảo hảo ngẫm lại, là nên lập thái tử, này trong chiều trên giới đều có ý kiến. Thục Phi biết mộ chấn vũ bị đại thân bức cho không thể không lập thái tử, Thục Phi nghĩ chỉ cần làm mộ lưu khinh trở thành thái tử, như vậy chính mình lớn lên tưởng hết thể liền sắp tới. Gia tĩnh vương phủ hậu hoa viên trung truyền đến một trận vui cười thành. Nguyên lai like là Vân Hàn Yên chính mang mộ thôi thôi ở phía sau trong hoa viên chơi đùa, đầu đến mộ thôi thôi luôn cười ha ha, căn bản ngăn không được, cười chính là kia cũng thật đáng yêu. Mộ nhẹ nam hạ chiều trở về nhìn đến lần này cảnh này, chỉ cảm thấy thực hạnh phúc, đây mới là hắn muốn quá sinh hoạt, người một nhà vui sướng sinh hoạt ở bên nhau. Mộ nhẹ nam chỉ cảm thấy hắn bên người này hết thẻ tựa hồ đều là Vân Hàn Yên một nữ nhân cấp mang đến. Có nàng như vậy đủ rồi, mộ nhẹ nam từ Vân Hàn Yên sau lưng đem nàng ôm lấy, trong miệng lẩm bầm nói. Tiên nhì, có ngươi thật tốt, ngươi là ta mộ nhẹ nam lớn nhất phúc tinh, này hết thể đều là ngươi mang cho ta. chương 398 Thỉnh Lập Thái Tử Trong mưa trong gió sản phẩm trong nước tự chuột khu 88 gì gì gì việc đang đợi ngươi. Trong mưa trong gió sản phẩm trong nước tự chuột khu 88 gì gì gì việc đang đợi ngươi. Trong mưa trong gió sản phẩm trong nước tự chuột khu 88 gì gì gì việc đang đợi ngươi. chương 398 Thỉnh Lập Thái Tử Vương vị thay đổi là vương quyền các quý tộc một khối quan trọng văn cầu. Thường thường trận này tranh đoạt sẽ phát sinh ở Hoàng thượng thân tử chi gian, Hoàng thượng thân tử sẽ vì đoạt được vương vị bắt đầu mượn sức các đại thần vì chính mình hiệu lực. Mà đứng thành hàng cũng ảnh hưởng này, đó các đại thần tương lai vận mệnh, tuyển đúng rồi ra quan tiến tước, chọn sai cửa nát nhà tan, thê ly tử tán. Cho nên Mộ Lưu Khinh cũng không ngoại lệ. Hắn trong lén lút tập kết binh bộ thượng thư đám người ở chính mình hiệu lực, lấy đạt tới trước ngồi trên thái tử vị trí mục đích. Mộ Lưu Khinh giúp đỡ có thể nói đông đảo. Hơn nữa hắn có thể được đến binh bộ thượng thư hỗ trợ có thể nói hắn tại đây tràng thái tử tranh đoạt trong lúc thi đấu so mặt khác vài vị có lớn hơn nữa thắng được thái tử chi vị tỷ lệ. Vì cái gì như thế nói đi, bởi vì binh bộ thượng thư là tổng quản toàn chính sự vụ chức quan, hắn có thể điều động cả nước quân đội, quản lý các nơi đóng quân lương thảo, cùng với quân đội quan viên nhân mệnh. Có thể nói hắn là có được rất lớn quyền lực, cho nên ở hoàng thượng nơi đó cũng có được rất lớn lời nói quyền. Đương nhiên hoàng thượng ở tuyển lập thái tử thời điểm cũng sẽ suy xét binh bộ thượng thư ý kiến. Mộ Lưu Khinh mượn sức binh bộ thượng thư chính là vì làm hắn hướng hoàng thượng góp lời thỉnh lập chính mình vì thái tử, cho nên nói binh bộ thượng thư đối với Mộ Lưu Khinh đại kế khởi đến quan trọng nhất tác dụng. Hôm nay, Mộ Lưu Khinh đem bao gồm binh bộ thượng thư ở bên trong vài vị ở triều đình trung đảm nhiệm chức vị quan trọng quan viên mời đến trong nhà trao đổi chuyện quan trọng. Mộ Lưu Khinh trong Vương phủ một gian phòng tiếp khách chung, Mộ Lưu Khinh ngồi ngay ngắn ở chính giữa chủ vị thượng. Hai bên ghế khách thượng phân biệt ngồi binh bộ thượng thư trở vài vị vương cung đại thần. Phòng tiếp khách chung hai bên chia làm vài vị nha hoàn, thình linh bị mộ khinh nam lưu tại mộ lưu khinh bên người tìm hiểu tin tức mẫu đơn cũng ở trong đó. Vài vị nha hoàn sôi nổi tiến lên vì mộ lưu khinh cập chư vị đại thần pha hảo nước trà, liền các thối lui đến một bên chỉnh tề chẳng hảo. Mộ lưu khinh bưng lên ở bên người mục trên bàn trà trà uống một ngụm, thanh thanh giọng nói sau đó nói, chư vị đều là duy trì ta bước lên thái tử chi vị Các ngươi duy trì ta là đối bổn vương năng lực tín nhiệm, kia đại gia từ nay về sau chính là người một nhà, chỉ cần chư vị có thể vì ta ở phụ vương trước mặt nhiều hơn nói tốt vài câu, tương lai chờ ta ngồi trên thái tử chi vị tiếp theo thuận lý thành trương vinh đăng ngôi vị hoàng đế tất nhiên không thể thiếu các vị chỗ tốt, đương nhiên buồn, Vương cũng là ân oán phân minh, nhưng cái đó bổn vương tận tâm tận lực làm việc ta sẽ cho bọn họ ra quan tiến tước. Nói đến này mộ lưu khinh biểu tình đột nhiên phát lệnh lệnh lùng nói, hừ. Tương phản nếu là làm ta biết hai bắt cá hai tay, ở ta sau lưng bắn tên trộm, buồn vương cũng tất nhiên sẽ không làm hắn hảo quá. Nói xong dùng xà giống nhau lãnh lệ ánh mắt quét về phía mọi người. Chúng đại thần nghe nói bất giác rụt rụt cổ, có người thậm chí sợ tới mức lập tức đứng dậy nói, vương ra nói đùa, chúng ta như thế nào khả năng làm ra bực này sự, chúng ta chắc chắn đem hết toàn lực vì vương ra hiệu lực. Đứng ở một bên mẫu đơn đem hết thể xem ở trong mắt, nghe được trong thai, ghi tạc trong lòng. Mộ Lưu Kinh nghe nói trên mặt biểu tình thư hoán rất nhiều, nhưng là nội tâm để phòng chi tâm vẫn là không có giảm bớt. Mộ Lưu Kinh nói, chư vị như vậy là không còn gì tốt hơn, đại gia hợp tác cộng thắng. Nhưng tâm lý lại âm thầm tư sầm, này đó nhưng đều là một ít cáo giả, đều ở trong quan trường hành tẩu như thế nhiều năm mới ngồi trên hiện giờ chức quan, không có chút thủ đoạn là trăm triệu làm không được. Tuy rằng bọn họ mặt ngoài muốn trợ ta ngồi trên thái tử vị trí, nhưng là bọn họ mỗi người đều có chính mình bản tính nhỏ ta là không thể không lưu ý phòng bị. Mộ lưu khinh cất cao giọng nói, chư vị, có thể hiện tại trước cho nhau thương thảo một chút có cái gì tốt đề nghị, sau đó lại thống nhất nói ra, buồn vừng sẽ khiêm tốn tiếp thu. Chúng đại thần nghe nói sôi nổi nghị luận lên, vốn dị an tĩnh phòng tiếp khách tức khắc trở nên náo nhiệt lên, ngồi ở ghế khách thượng binh bộ thượng thư lúc này cũng ở cùng hắn bên người một vị khác đại thần nói cái gì. Binh bộ thượng thư tuy rằng bên ngoài thượng trợ giúp mộ lưu khinh, nhưng là hắn cũng có chính mình dạ tâm. Mẫu đơn biết đang ngồi đông đảo đại thần, quan chức tối cao chính là cái này binh bộ thượng thư, từ trong miệng của hắn cũng nhất có thể hiểu biết đến một ít đối mộ khinh nam có lợi tình báo, cho nên đối binh bộ thượng thư phân ra càng nhiều lực chú ý. Vì thế Mẫu đơn thừa dịp phòng tiếp khách xo so loạn cơ hội, chồm lưu tới rồi binh bộ thượng thư châu ngồi chính phía sau, thần không biết quỷ không hay nghe hữu dụng tin tức. Mẫu đơn li binh bộ thượng thư khoảng cách tuy rằng không gần, nhưng là nàng có thể rõ ràng nghe được binh bộ thượng thư cùng hắn bên người một cái khác quan viên theo như lời nói. Đột nhiên binh bộ thượng thư làm ra có chút gì thường hành động, chỉ thấy hắn hơi chút đứng lên tử, vẫn luôn khủy tay chống ở trên bàn, miệng tìm được hắn bên cạnh một vị khác quan viên lỗ hai bên hơn nữa dùng tay che miệng làm bộ đang muốn nói chút cái gì. Mẫu đơn chú ý tới binh bộ thượng thư này một phản thường hành vi, nàng ý thức được binh bộ thượng thư muốn nói nói là cực kỳ chuyện quan trọng, bằng không hắn cũng sẽ không này muốn, áp dụng thì thẩm phương thức phòng ngừa những người khác nghe được. Mẫu đơn phản ứng cực nhanh, nàng linh cơ vừa động. Làm Bộ muốn tiến lên vì binh bộ thượng thư Pha trà bộ dáng, thấu tiến lên muốn nghe cái minh bạch. Binh bộ thượng thư thanh âm rất nhỏ, hắn cũng không có chú ý tới mẫu Đơn động tác, bất quá Mỗ Đơn tính lực hơn người, có lẽ đây là gián điệp tiêu sướng đi, nàng binh tướng bộ thượng thư nói nghe rõ ràng. Quả nhiên không ra mẫu Đơn sở liệu, nàng nghe được một cái kinh thiên đại âm u. Binh bộ thượng thư nhỏ giọng nói, "Như vậy, chúng ta hướng đi hoàng thượng cấm luôn, nói hy vọng hoàng thượng có thể lập mộ Lưu Khinh vì thái tử." nay binh bộ thượng thư nhỏ giọng cấp bên người người bỏ ra mưu hoa sách. Vì sao cố tình là mộ lưu khinh, mà không phải mộ khinh nam? Ta cảm thấy mộ khinh nam càng thích hợp bị lập thái tử chi vị, làm việc năng lực cường, chính vụ xử lý chính là lại khéo léo, lại kịp thời, ta ngược lại cảm thấy mộ khinh nam càng thích hợp một ít. Người này liền tự hỏi, liền hướng này binh bộ thượng thư nói đến. Người ngắm lại, mộ lưu khinh là ai? Hắn chính là hoàng hậu hài tử, dựa theo tôn ti có tự tới nói, lý nên lập mộ lưu khinh vì thái tử. Mà Mộ Lưu khinh làm việc năng lực cũng không thể so hắn Mộ Khinh Nam kém, cho nên theo lý mà nói này, Mộ Lưu khinh so Mộ Khinh Nam càng chiếm cứ ưu thế. Nay binh bộ thượng thư nghiêm túc cấp người kia nói, hắn hy vọng người này thật có thể nghe theo hắn, hướng đi hoàng thượng cấm luôn lập Mộ Lưu khinh vì thái tử. Quả nhiên, người này nghĩ nghĩ nói, ta cân nhắc một chút, người nói đích xác thật có đạo lý. Chúng ta đây liền đi viết tấu chương, hướng đi hoàng thượng cấm luôn lập Mộ Lưu khinh vì thái tử, ta này tốc tốc hồi phủ đi làm. Người này đi rồi, Này binh Bộ Thượng thư liền lầm bầm lầu bầu nói: "Như thế rất tốt, thuyết phục các ngươi toàn bộ hướng đi Hoàng thượng cấm nôn lập mộ Lưu Khinh vì thái tử, mà ta cố tình muốn viết lập mộ Khinh Nam vì thái tử, như vậy liền có thể mê hoặc Hoàng thượng. Nếu là Hoàng thượng bởi vậy cho rằng mộ Khinh Nam kết bệ kết cánh. Như thế, liền thập phần không thể tốt hơn." Người này nghĩ như vậy, không cấm cười lên tiếng, mà hết thể này đều bị Mẫu đơn nghe rõ ràng, nàng chuẩn bị muốn đi toàn bộ nói cho mộ Khinh Nam. Chương 399 thiếu chút nữa rồi. Trong mưa trong gió sản phẩm trong nước tự chủ khu 88 gì VIP đang đợi người Trong mưa trong gió sản phẩm trong nước tự chủ khu 88 gì VIP đang đợi ngươi. Trong mưa trong gió sản phẩm trong nước tự chủ khu 88 gì VIP đang đợi ngươi. Mẫu đơn có chút bất an. Nàng ở trong lòng đánh giá, nàng biết chuyện này với Mộ Khinh Nam mà nói rất là quan trọng, nếu là bởi vì việc này mà làm Vương gia rơi xuống cái kết bè kết cánh tội danh, kia chính là liền việc lớn không tốt. Nàng minh bạch lúc này nếu bị người phát hiện đang ở mộ lưu khinh phủ chính mình, thế nhưng cùng mộ khinh nam người trong lén lút có liên hệ nói, nhất định sẽ đưa tới hoài nghi, thậm chí còn sẽ uy hiếp đến vương gia bọn họ, như thế nghĩ mẫu đơn dần dần bung lỏng tay ra chung nắm chặt sứ ly. Ngày này, mộ khinh nam nghĩ ánh mặt trời vừa lúc, lại niệm cùng vân hàng yên vốn là ước hảo lên phố chọn mua, đã nhiều ngày yên nhi vốn là tinh thần không phân chấn, vừa lúc nương lần này cơ hội mang nàng đi giải sầu cũng là tốt. Như thế nghĩ. Mộ khinh nam dơ tay nhẹ nhàng khấu khấu Vân Hàn Yên cửa phòng. Vân Hàn Yên lại là một đêm chưa ngủ, hai mắt hạ ô thanh lại là như thế nào cũng che không được. Nàng nhàn nhạt làm chút son phấn, thấy gương đồng bên trong nhân nhi trên mặt mang theo chút huyết sắc, mới chậm rãi đứng dậy mở cửa. Mẫu đơn đi tới chợ phía trên, thiên đã là sáng này chợ phía trên cũng là người đến người đi, thật náo nhiệt. Mẫu đơn khắp nơi nhìn xung quanh, nàng lo lắng cho mình đã là đưa tới mộ lưu khinh hoài nghi, cho nên phải nhanh một chút tìm được mộ khinh nam đáng người. Sau đó mau rời khỏi. Nàng ở trên phố thần sắc có chút khẩn trương đi tới, vừa đi vừa mọi nơi nhìn xung quanh, tìm kiếm mộ khinh nam đám người thân ảnh. Đồng nhiên, mẫu đơn cảm thấy sau lưng có nói ánh mắt hướng tới chính mình thẳng tắp bắn lại đây, nhưng là lại không có cái gì ác ý nàng trong lòng có chút tò mò, liền quay đầu. Mộ khinh nam cùng Vân Hàn Yên lang thang không có mục tiêu đi tới, đột nhiên một hình bóng quen thuộc đâm xuyên qua mi mắt. Định trử vừa thấy, phía trước người nọ không phải mẫu đơn lại là ai. Mộ khinh nam thấy mẫu đơn thần sắc có chút khẩn trương, hắn trong lòng liền bắt đầu suy đoán mẫu đơn tất nhiên là có chuyện quan trọng bẩm báo, nếu không nàng quả quyết sẽ không mà bị phát hiện nguy hiểm ra cửa. Mẫu đơn vừa mới quay đầu, liền nhìn đến mộ khinh nam đem ngón tay đặt ở miệng thượng, làm ra tới hư động tác ý bảo nàng đừng lên tiếng. Mẫu đơn vừa thấy là mộ khinh nam cùng Vân Hàn Yên, ngáy mắt treo một lòng liền yên ổn xuống dưới. Nàng vốn tưởng rằng là mộ lưu khinh đám người, cho rằng còn không có hành động đã bị phát hiện không thành. Mộ khinh nam nhẹ nhàng đến gần mẫu đơn bên người, Vân Hàng Yên thấy thế liền chiều lui về phía sau một bước. Nàng có chút nhàm chán chơi chính mình góp áo, nàng biết được mộ khinh nam cùng mẫu đơn tất nhiên có chuyện quan trọng thương lượng, mà việc này cũng tất nhiên là càng ít người biết càng tốt. Vân Hàn Yên chung quanh quan vọng một phen, thấy trung quanh cũng không có cái gì khả nghi người, liền lấy ánh mắt ý bảo mộ khinh nam quanh mình hoàn cảnh không có gì không ổn, mộ khinh nam khẽ gật đầu. Mẫu đơn thấy bên cạnh người có cái son phấn sạm. Thường phục làm một bộ tùy ý chọn lựa son phấn bộ dáng Mộ khinh nam thấy thế liền biết Mẫu đơn này cử ý gì Mộ khinh nam đem Vân Hàn Yên nhẹ nhàng kéo lại bên cạnh Từ sạp thượng cầm lấy một hộp phấn mặt Mộ khinh nam nhẹ giọng nói Ngày gần đây mộ khinh nam nhưng có cái gì động tính Mẫu đơn trầm rãi gật gật đầu Mộ khinh nam vừa nghe nói có tin tức Lập tức phản ứng lại đây Chỉ là niệm tường ngăn sợ là có người Cho nên cái này trên mặt thật là vẫn chưa có cái gì không ổn Chỉ là trên tay nổi lên gân xanh hơi hơi hiển lộ hắn nôn nóng. Công tử, ta ngày hôm qua đi cấp mộ lưu khinh đưa nước trà thời điểm, nghe được mộ lưu khinh nói hắn muốn liên hợp binh bộ thượng thư hướng hoàng thượng muốn vào luôn muốn thỉnh lập mộ lưu khinh vì thái tử mẫu đơn buông trong tay kia hộp son phấn, mắt lại không nhìn về phía mộ khinh nam, chỉ là nhỏ giọng nói. Sớm biết này mộ lưu khinh có như vậy tâm tư, nhưng là ta không nghĩ tới hắn thế nhưng như thế mau liền chuẩn bị động thủ. Mộ khinh nam tay chặt chẽ nắm chặt thành nắm tay Vân Hàn Yên cũng cảm nhận được Mộ Khinh Nam ẩn nhẫn tức giận. Sự tình còn không chỉ là như vậy. Mẫu Đơn một câu, đánh gãy Mộ Khinh Nam sở hữu suy nghĩ. Nghe được Mẫu Đơn như thế nói, Mộ Khinh Nam lấy ánh mắt ý bảo Mẫu Đơn tiếp tục nói tiếp. Chính là này binh bộ thượng thư lại cố tình hướng hoàng thượng góp lời muốn lập công tử ngươi vì thái tử, bọn họ nói như vậy mới có thể đạt tới bọn họ muốn mê hoặc hoàng thượng công tử ngươi kết bệ kết cánh mục đích. Nay Mẫu Đơn một năm một 10 đem mấy ngày trước đây ở mộ Lưu Khinh nơi đó nghe được tin tức Một chữ không lầm toàn bộ nói cho mộ khinh nam. nay mộ khinh nam sau khi nghe được, cũng là thập phần tức giận. Hắn nguyên tưởng rằng mộ lưu khinh chỉ là gần muốn cái này thái tử chi vị thôi. Chính mình vốn là vô tâm quyền lợi tranh đấu. Nếu không phải này mộ lưu khinh lần nữa đau khổ tương bức, chính mình là quả quyết sẽ không cùng hắn sẽ rách mặt. Chính là lần này mộ lưu khinh thế nhưng muốn ham hại chính mình kết bè kết cánh, như thế xem ra chính mình trăm triệu không thể ngồi chờ chết. Không thể lại làm này mộ lưu khinh muốn làm gì thì làm. Bắt được cơ hội. Tốt, ta đã biết. Mộ khinh nam bất động thanh sắc gật gật đầu. Chính là này trong lòng bi vẫn vẫn là vô pháp giải quyết. mẫu đơn biết này mộ khinh nam biết tin tức này nhất định sẽ thập phần khiếp sợ. Cũng nhất định sẽ thập phần phẫn nộ. Này đó mộ đơn đã sớm nghĩ tới. Chính là cần thiết đem sở hữu sự tình đều nói cho mộ khinh nam. Này đó mộ khinh nam mới có thể làm ra tương ứng đối sách tới hoàn mỹ đánh trả mộ lưu khinh âm yêu. Công tử, nếu không có cái gì sự, ta liền đi về trước. Mẫu đơn suy nghĩ tin tức đã một chữ không kém thực hoàn mỹ truyền đạt đi ra ngoài, chính mình cũng muốn mau chóng thoát thân, để tránh ra cửa thời gian quá dài mà khiến cho mộ lưu khinh bên trong phủ người hoài nghi. Hành, ngươi trở về đi. Ngươi tiếp tục giám thị này mộ lưu khinh trong phủ nhất cử nhất động, một khi có bất luận cái gì động tĩnh, lập tức lập tức hội báo cho ta. Mộ lưu khinh biên tự hỏi, biên nói. Chính là nghĩ đến này mộ lưu khinh thế nhưng như thế không từ thủ đoạn, tàn nhẫn độc gác không cấm cắn chặt răng, nắm chặt nắm chặt tay. Nay ở một bên trung phong cũng là nghe rõ ràng, nhìn mộ khinh nam như vậy liền đánh giá đến mau chút nghĩ ra cái đối sách, một cái là không cho mộ lưu khinh gian kê thực hiện được, một cái là muốn giải quyết mộ khinh nam trong lòng chi hận Đang lúc này mẫu đơn chuẩn bị rời đi là lúc, cũng không biết ở nơi xa có người đã nhìn chầm chằm chính mình thật lâu, người này chính là Lâm Đạc. Lâm Đạc phụng mộ lưu khinh mệnh lệnh, đi binh bộ thượng thư trong nhà đi đưa chút vàng bạc châu đáo một loại đồ vật, trên đường vừa lúc thấy mẫu đơn. Vốn dĩ đánh giá này mẫu đơn là ra tới mua đồ vật, không nghĩ tới này mẫu đơn thế nhưng sẽ cùng mộ khinh nam ở bên nhau, hai người còn như thế khe khẽ nói nhỏ. Lâm Đạc nhìn chầm chăm bọn họ thật lâu, này mẫu đơn vì sao sẽ cùng mộ khinh nam ở bên nhau. Cái này làm cho Lâm Đạc trong lòng rất là tò mò, chẳng lẽ nói này mẫu đơn cùng hắn mộ khinh nam có cái gì quan hệ, lại hoặc là nói này hai người trong lén lút là có cái gì không thể cho ai biết bí mật hoặc là âm như sao bằng không hai người kia vì cái gì sẽ ở bên nhau khe khẽ nói nhỏ kia. Lâm Đạc hiện tại cũng không dám vọng kết luận, nếu chính mình giả tưởng đều là sai kia. Nếu hai người bọn họ chỉ là đơn thuần nhận thức, tại đây trợ thượng ngẫu nhiên gặp được đột nhiên nói chuyện phiếm ôn chuyện thôi, kia chính mình nếu như thế xúc động hiện tại đi nói cho mộ lưu khinh, kia đến lúc đó lại nháo đến một phát không thể vãn hồi liền không hảo. Chính là cũng không thể bài trừ chính mình phía trước ý tưởng, vì thế Lâm Đạc tính toán ngày sau lén đi theo mẫu đơn đi tìm hiểu tìm hiểu tình báo. Sau đó lại làm tương ứng đối sách. Lâm Đạc như thế nghĩ, đến nghĩ đến chính mình bây giờ còn có việc cần hoàn thành, liền đi trước rời đi. Chương 400 dã tâm bừng bừng. Trong mưa trong gió sản phẩm trong nước tự chuột khu 88 gì gì việc đang đợi ngươi. Trong mưa trong gió sản phẩm trong nước tự chuột khu 88 gì gì việc đang đợi ngươi. Trong mưa trong gió sản phẩm trong nước tự chuột khu 88 gì gì việc đang đợi ngươi. Mộ lưu khinh một người một mình ngồi ở trong phủ, hắn trong lòng cảm thấy thập phần hư không. Hắn có đôi khi sẽ cảm thấy chính mình không đúng tí nào, cái gì cũng làm không được, không biết xảy ra chuyện gì, nghĩ chỉ cần Hoàng thượng một ngày không lập thái tử hắn liền một ngày tâm bất an. Mộ lưu khinh càng muốn này đó càng phiền lòng, cố tình chính mình không có cách nào, nếu là thúc dục Hoàng thượng thúc giục cấp, lại sợ hắn đa nghi sẽ hoài nghi đến trên đầu mình. Chính là nếu là mặc kệ mặc kệ, kia phỏng trừng việc này phụ hoàng là có thể kéo liền kéo, đến lúc đó chính mình thắng liên tiếp tính đều không có, nhưng như thế nào cho phải. Mộ lưu khinh tưởng tượng đến này đó liền đau đầu, hắn bưng lên ly trung rượu một uống mà xuống, không biết bước tiếp theo nên như thế nào đi rồi, nên hảo hảo ngắm lại, mộ lưu khinh thở dài, hắn cảm thấy chính mình thật sự là nắm lấy không ra, trước sợ sói, sau sợ hổ. Mà phản chi mộ nhẹ nam ở mỗi ngày hạ chiều sau đều sẽ cùng Vân Hàn Yên cùng mộ thôi thôi ở phía sau trong hoa viên đùa dỡn một hồi, mộ thôi thôi một ngày một ngày lớn lên, mộ nhẹ nam nhìn thập phần vui mừng, nghĩ này đó là chính mình muốn hạnh phúc sinh hoạt, một chút cũng không sai nhi. Ngay nay, mộ nhẹ nam từ trong chiều trở về, từ trên đường cấp mộ thôi thôi mua đồ chơi làm bằng đường, cấp Vân Hàn Yên mua một ít ăn, mộ nhẹ nam biết tuy rằng vương phủ cái gì đều có, nhưng là hắn phát hiện chính mình mỗi lần ở trên phố mua trở về thức ăn, Vân Hàn Yên tổng có thể tiêu diệt xong, giống như thực thích bộ dáng, cho nên mộ nhẹ nam đã thói quen vì Vân Hàn Yên mua ăn. Hắn mang theo đồ chơi làm bằng đường cùng ăn vặt thực trở lại trong phủ, bước nhanh đuổi tới hậu hoa viên, đi vào mộ thôi thôi bên người. Mộ nhẹ nam đem đồ chơi làm bằng đường đưa cho mộ thôi thôi, nghĩ muốn đậu mộ thôi thôi một phen, liền nói, Nhi, đây là vi phụ cho ngươi mua trở về, ngươi tiếng kêu cha, cha liền đem này đồ chơi làm bằng đường cho ngươi, bằng không liền đưa cho người khác. Mộ thôi thôi nhìn kia đồ chơi làm bằng đường, trong miệng lưu trữ một chút nước miếng, phỏng trừng mộ thôi thôi chỉ nghĩ chạy nhanh đem nó ăn luôn, mộ thôi thôi đi đến mạc nhẹ nam bên cạnh, chỉ lo trương tay ngưỡng mộ nhẹ nam tắt muốn, trong miệng lại không nói lời nào, mộ nhẹ nam thấy thế chính là không cho mộ thôi thôi đổ chơi làm bằng đường một lần một lần hướng dẫn mộ thôi thôi kêu hắn cha mộ thôi thôi phảng phất không có nghe được chỉ lo trương tay tắt muốn thấy mộ nhẹ nam còn không cho chính mình mộ thôi thôi liền có chút thương tâm khóc lóc mộ nhẹ nam thấy kế hoạch của chính mình thất bại lại đau lòng mộ thôi thôi không nhịn xuống liền đem trong tay đổ chơi làm bằng đường cho mộ thôi thôi trong miệng còn hống nói mau cho ngươi đổ chơi làm bằng đường cha sai rồi nhi đừng khóc bằng không cha cũng liền khóc ngươi nhìn xem cha ngựa như thế đại cá nhân Ngươi liền, thông cảm thông cảm cha đi, hành đi, nhi nhất ngoan, ngươi liền không cần ở khóc. Mộ nhẹ nam làm bộ khóc lóc xoa chính mình mắt, làm mộ thôi thôi nhìn chính mình, này mộ nhẹ nam không làm còn hảo, một làm loại này động tác mộ thôi thôi khóc càng hung, mộ nhẹ nam có chút thúc thủ vô thố, ánh mắt truyền lại cấp Vân Hàng Yên làm nàng ra mặt giải quyết, hắn thật sự là không có biện pháp. Vân Hàng Yên nhìn này đôi phụ từ hai, nàng chỉ cảm thấy thập phần khôi hài, nhưng lại nhìn đến mộ thôi thôi khóc hung bộ dáng nàng cũng có chút đau lòng, nàng thuận tay đem mộ thôi thôi ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ hắn phía sau lưng, trong miệng còn hống, nhi, ngoan đừng khóc, nhìn xem đều thành tiểu hoa miêu, thật khó xem à, ngươi còn như vậy, nương liền không để ý tới ngươi. tuy rằng mộ thôi thôi nói không nên lời chính mình tưởng lời nói, chính là hắn có thể nghe hiểu vân hàng yên ý tứ, liền chậm rãi liền đình chỉ khóc náo, vươn cặp kia tay nhỏ cũng đem vân hàng yên ôm, giống tựa ở được đến an ủi giống nhau, mộ nhẹ nam nhìn nương hai cố ý biểu hiện ra an vị biểu tình, hắn ngón tay mộ thôi thôi, nói, ngươi cái không lương tâm vật nhỏ, cha ngày thường đối với ngươi mỏng sao, ngươi xem ngươi đều không đau lòng cha ngươi, chỉ đau lòng ngươi nương, ngươi trong tay đổ chơi làm bằng đường vẫn là phụ thân cho ngươi mua, vật nhỏ cũng chỉ đau lòng ngươi nương đi, vậy ngươi không cần cha, cha đã có thể đi rồi. Mộ nhẹ nam cố ý đi ra ngoài, chỉ thấy mộ thôi thôi thông vân hàn yên trong lòng ngực tránh thoát ra tới, chạy chậm đến mộ nhẹ nam bên người đem mộ nhẹ nam chân ôm. Như là rất sợ mộ nhẹ nam thật đi rồi, trong miệng cũng kêu cha, cha, mộ nhẹ nam nhìn mộ thôi thôi cái dạng này, ngoài miệng nói vừa rồi làm ngươi kêu ngươi không gọi, lần này ngươi vẫn là rất ngoan, như thế luyến tiếp cha đi à, nhi yên tâm đi, cha không đi, cha bồi nhi một khối chơi đùa được không. Mộ thôi thôi nghe mộ nhẹ nam nói, gật gật đầu, nhìn ngáy mắt vui vẻ rất nhiều, mộ nhẹ nam lúc này trong lòng thập phần đắc ý, hướng tới vân hàn yên những mày, ý tứ lại nói, như thế nào à, buồn vương còn có thể đi. Ngươi xem vẫn là nhi vẫn là sẽ liên tiếp chính mình. Vân Hàng Yên mặc kệ mộ nhẹ nam đến bộ dáng, chỉ nói, mộ nhẹ nam, ngươi xem ngươi như vậy đại cá nhân, cùng hai tử giống nhau, ngươi làm trong chiều nhìn đến ngươi như vậy, ngươi nói bọn họ trong lòng sẽ như thế nào tưởng, khẳng định là chưa thấy qua ngươi cái dạng này. Mộ nhẹ nam cười nói, yên tâm, ta sẽ chỉ làm ngươi nhìn đến, người khác muốn nhìn cũng xem không được, ta như thế nào có thể dễ dàng tiết lộ đâu. Vân Hàng Yên chỉ là cười cười không nói lời nào, Nàng nhìn mộ nhẹ nam cảm thấy hắn thật là quá tiểu hài tử khí Không có biện pháp Lúc này hứa thanh y ở ngoài thành am ni cô mang tóc tu hành Từ lần đó mộ lưu khinh như vậy không tin chính mình Nàng liền giận dôi đi vào nơi này Khi đó quăng nghĩ rời đi mấy ngày Ở am ni cô chung hứa thanh y Mỗi ngày đều là thanh khiết một chút sân cùng với một ít lung tung rối loạn vụn vặt việc nhỏ Hứa thanh y cảm giác tại đây am ni cô đợi cũng khá tốt Không cần nghĩ những cái đó mọi việc Nàng tính toán lâu dài đã ở chỗ này Liền nhiều lần thỉnh cầu am ni cô trùng chủ trì vì chính mình cạo đầu tu hành, vì nàng quy y chính là mỗi lần hứa thanh y đi nói lên cái này, chủ trì tổng hội cự tuyệt, không cho chính mình quy y đi Hứa thanh y liền do hỏi vì cái gì, chỉ nghe lão chủ trì nói cô nương ta khuyên ngươi tưởng khai chút, ngươi tuy sớm đã khám phá hồng trần, không ở lưu luyến những cái đó việc vạt, chỉ là ta cho rằng ngươi khẳng định còn có tâm nguyện không hoàn thành, ngươi tố duyên chưa xong, ngươi vẫn là suy nghĩ tưởng tượng đi. Hứa thanh y gì thấy chủ trì thái độ như thế kiên quyết, liền cũng chưa nói cái gì, nàng nhìn đã từng mộ lưu khinh đưa cho chính mình kia khối ngọc đội phát ngốc, nàng không biết chính mình có nên hay không nhớ tới mộ lưu khinh, chính là nàng lại không thắng nổi tưởng nghiệm, nhớ tới hắn. Nghĩ chính hắn đi rồi có hay không phát hiện, nghĩ chính hắn không ở mấy ngày này có hay không hảo hảo dung nữa, là gây vẫn là béo, rốt cuộc là như thế nào cái bộ dáng, này đó toàn bộ không tự chủ được làm hứa thanh y gì lo lắng, nàng thật sự là có chút tưởng nghiệm mộ lưu khinh. Không biết hắn có phải hay không cũng suy nghĩ chính mình. Hứa Thanh Y lìa lại nghĩ chính mình lúc đi xác thật là bị mộ lưu khinh oan uổng, cũng không biết hắn bắt lấy cái kia gian tế không có, cũng không biết hắn cùng mẫu đơn như thế nào, chỉ cần là về hắn sở hữu, Hứa Thanh Y phát hiện chính mình hiện tại thập phần muốn biết. Nàng vô pháp không chế chính mình nội tâm, nghĩ đến đây, nàng cảm thấy chủ trì nói rất đúng chính mình xác thật là không bỏ xuống được, gì nói vì nàng quy y kỳ thật chính mình ngày thường cũng sẽ nhịn không được nhớ tới hắn. Nàng hiện tại chỉ nghĩ trở lại thạch tương vương phủ, có thể tìm hiểu một chút hắn tin tức. chương 400 linh một bệnh tới như núi đảo. Trong mưa trong gió sản phẩm trong nước tự chuột khu 88 gì gì việp đang đợi ngươi. Trong mưa trong gió sản phẩm trong nước tự chuột khu 88 gì gì việp đang đợi ngươi. Trong mưa trong gió sản phẩm trong nước tự chuột khu 88 gì gì việp đang đợi ngươi. Ngự thư phòng đèn thập phần sáng ngời, mộ chấn vũ ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ nghiêm túc ở phê duyệt tấu chương chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm Còn không, có tới kêu người, liền ngất đi. Tiểu Hỉ Tử thấy hoàng thượng ngã xuống, hắn vội vàng kêu người truyền thái y, đi hề. cũng cùng mặt khác vài vị một khối đem hoàng thượng nâng đến trên giường, rất sợ có cái sơ suất, bọn họ không đảm đương nổi. Thái y y nghe nói hoàng thượng té xỉu, vội vàng chạy vội tới rồi, thái y y đi, đi vào mép giường vì Mộ Chấn Vũ tiến hành bắt mạch, đợi sẽ, thái y y phát hiện Mộ Chấn Vũ tỉ vị có vấn đề, đều là toàn mệt, thân thể cũng suy yếu không được, yêu cầu tĩnh dưỡng, theo sau viết mấy cái phương thuốc làm tiểu hỷ tử cấp hoàng thượng bốc thuốc đi. Mộ Trấn Vũ tỉnh lại nghe nói thái y kia nói sau, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Thái y kiến nghị chính mình nhiều nằm trên giường nghỉ ngơi, yêu cầu tĩnh dưỡng, không thể ở quá nhiều nhọc lòng. Chính là Mộ Trấn Vũ không yên tâm à? Vốn dĩ chính mình con nối roi thưa thớt, ở chính mình không ở mấy ngày này ai tới thế chấm dám quốc đâu? Này khác Mộ Trấn Vũ thập phần đau đầu. Mộ Trấn Vũ nghĩ rồi lại nghĩ, Mộ Lưu Kinh. Mộ Trấn Vũ cảm thấy hắn không được. Mộ Lưu khinh tương đối lời nhắc, hơn nữa biên cương việc. Chính mình đã sớm đem hắn xem thường, không có khả năng sẽ dùng hắn, mộ giữ chấn cũng không được, hắn giống nhau liền không tới thượng chiều, mỗi ngày nhàn không có việc gì liền ngâm thơ câu đối, uống rượu cũng là chuyện thường ngày, mộ nhẹ nam còn có thể suy xét một ít, rốt cuộc lần này biên cương phản loạn, đều là từ hắn bình định, hơn nữa chính mình gần. Nhất đôi hắn quan sát, hắn rất có năng lực đảm đương này nhiệm, nhưng là lại sợ người khác hiểu lầm chính mình đây là muốn lập thái tử. Mộ chấn vũ thở dài, nghĩ này cũng không được kia cũng không được. Này nhưng như thế nào cho phải, hắn cũng là thật sự là dồi dám, xác thật là không có người so mộ nhẹ nam càng thích hợp, mộ chấn vũ nghĩ rồi lại nghĩ đến ra kết quả này. Thục phi nghe nói mộ chấn vũ thế xỉu, hấp tấp từ kim phượng trong cung tới rồi, bước nhanh đi đến mộ chấn vũ mép giường, có chút nôn nóng hỏi mộ chấn vũ, Hoàng thượng, ngươi cảm giác xảy ra chuyện gì dạng, còn là có chỗ nào không thoải mái, ngươi cùng thần tiếp nói. Mộ chấn vũ nhìn lo lắng cho mình thục phi, hắn không có ngôn ngữ, chỉ là đem thục phi tay cầm ở chính mình trong tay. Nói, không có việc gì, không có việc gì, Ái Phi không cần lo lắng, chấm cảm giác khá hơn nhiều, Thái Y nói không có việc gì, nghỉ ngơi nghỉ ngơi thì tốt rồi. Thục Phi đánh gãy mội chấn vụ nói, có chút oán giận nói, Hoàng thượng ngươi xem ngươi đem ngươi mệnh, ngươi liền không thể nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi, thân thể là chính mình, chính ngươi đều không yêu quý chính mình, mỗi ngày đem chính mình làm đến như thế mệnh, xem, lần này ngã bệnh đi, ngươi hẳn là làm lưu nhẹ cùng nhẹ nam giúp ngươi chia sẻ điểm. Như vậy ngươi liền có thể nhẹ nhàng. Mộ Chấn Vũ nghe Thục Phi hoán giận nói, có chút trêu gẹo nói, "Thai phi, đây là đang đau lòng chốn, chẳng lẽ ngươi liền không đau lòng con của ngươi?" chấm liền biết người đối chấm a là Thảo không song tâm. Thục Phi hừ một tiếng, lưu nhẹ cùng nhẹ nam hai người con nhỏ, "Ngươi đâu, ngươi như thế nào có thể cùng bọn họ so? Thân thể tổng hội sổ đổ, nhẹ nam cùng lưu nhẹ hai người thể lực chính vượng, chính là mỗi ngày không ngừng sai xử lưu nhẹ cùng nhẹ nam, bọn họ cũng có thể hoán lại đây, ngươi à? Liền nhiều chú ý nghỉ ngơi đi, thần thiếp đi cho ngươi làm chút thức ăn, ngươi chờ. Chờ Thục Phi đi rồi, mộ chấn vũ đứng dậy đi vào bên cạnh bàn, hắn nghĩ chính mình có thể xử lý một ít liền ít đi một ít, liền lại bắt đầu nhìn lên. Nhìn sẽ, mộ chấn vũ cảm thấy thập phần mệt mỏi, một cái không chú ý, nằm sấp ở ngạn mấy phía trên liền đã ngủ, ngủ sẽ, mộ chấn vũ làm giấc mộng, hắn lại mơ thấy cảnh yên hoàng sau, Cảnh yên hoàng sau ăn mặc nàng khi đó yêu thích váy, bộ dáng vẫn là khi đó bộ dáng một chút cũng không có biến, nàng bưng trả bánh đã đi tới, phóng tơi trên bàn, đứng dậy đi đến mộ trấn vũ phía sau vì hắn xoa vai, gãi đúng chỗ ngứa bộ dáng, mộ trấn vũ thập phần hưởng thụ. mộ trấn vũ nhìn cảnh yên bộ dáng, cảm giác được nàng như nhau ngày cũ, bộ dáng một chút cũng không có biến hóa, từ nàng trên mặt nhìn không ra năm tháng dấu vết, đồng thời xem hạ chính mình, trên mặt nếp nhăn, thể lực cũng có chút ăn không tiêu, hắn cảm thấy hắn sắc thật là già rồi, bằng không gần nhất như thế nào sẽ luôn cảm thấy như thế mệt mỏi. Cảm giác như thế nào nghỉ ngơi đều hoán bất qua tới, xác thật cảm giác có chút cố hết sức. Mẫu đơn ở thạch tương vương trong phủ cũng là nhảm chán, ngày gần đây tới nay mộ lưu khinh cũng cũng không có tìm nàng, nàng thật sự là nhàn muốn mệnh, hơn nữa mộ nhẹ nam gần nhất không có chuyển đến tin tức, nàng đến cũng là mừng rỡ tự tại. Mẫu đơn vừa mới nghĩ như vậy có thể thả lỏng, lại chưa từng tưởng mộ lưu khinh tới, mẫu đơn cười duyên vừa nói, hết, thật là khách riết đến à, vương, ra, như thế nào có thời gian lại đây. Thần thiếp vừa rồi còn ở trong lòng tưởng ngươi đâu, ngươi xem chúng ta thật là lòng có linh một chút không? Mộ lưu khinh cười, nói, xem ta tiểu mỹ nhân nói ngọn, ngươi nếu là cảm giác nhàm chán không có việc gì làm, có thể chính mình đi ra ngoài đi dạo, luôn bị đè nén ở vương phủ, ngươi không khó chịu liền quái. Mẫu đơn nghĩ nếu mộ lưu khinh chính mình như vậy nói, kia về sau chẳng phải là phương tiện chính mình, đến lúc đó chính mình trực tiếp ra phủ tìm mộ nhẹ nam liền hảo, nào có như vậy trộm cáp, liền sợ mộ lưu khinh phát hiện. Như vậy tốt nhất. Mẫu đơn trong lòng vẫn là rất cao hứng, đây là đã nhiều ngày tới nghe đến tốt nhất tin tức, miệng nàng trung nói, thần thiếp liền biết, vẫn là vương gia nhất đau lòng thần thiếp. Mộ Nhẹ nam tử trong phủ trở về, thấy hậu hoa viên trùng cũng không có nhìn đến Vân Hàn Yên cùng mộ thôi thôi, mộ Nhẹ nam liền chạy nhanh hướng trong phòng chạy tới, hắn rất sợ Vân Hàn Yên lại rời đi, đi vào trong phòng nhìn đến Vân Hàn Yên ở, hắn mới yên tâm, có chút bất mãn chiều Vân Hàn Yên nói, tiên nhi, hôm nay như thế nào không mang theo nhi đi hậu hoa viên chơi? vừa rồi bổn vương đi ngang qua nơi đó khi ngươi không ở, nhưng đem bổn vương lo lắng hỏng rồi, rất sợ ngươi đi rồi Vân Hà yên nghe mộ nhẹ nam lo lắng, nàng trong lòng thực vui vẻ cho rằng chính mình không có nhìn lầm người liền nói, nhẹ nam ta có thể đi đến nơi nào, cho dù là đi cũng sẽ cùng ngươi nói cũng sẽ không không nói một tiếng liền đi rồi à thật là hạt lo lắng, ngươi chạy nhanh đi xem như đi, buổi chiều xảo muốn gặp ngươi, đều khóc, nghĩ làm ngươi dẫn hắn đi ra ngoài chơi đâu hống nửa ngày mới hứng hạ Ngươi mau đi đi, mộ nhẹ nam về phòng nhìn đến mộ thôi thôi đang ở cùng ly ca chơi trốn tìm, chơi là vui vẻ vô cùng, một chút cũng không thấy vân hàng yên hướng chính mình miêu tả bộ dáng, liền nói nhi, ngươi nương có phải hay không gạt ta à, còn nói ngươi một buổi chưa tìm ta đâu, ta xem ngươi chơi khá tốt à. Mộ thôi thôi căn bản không hiểu mộ nhẹ nam nói ý tứ, quang biết dùng tay ôm mộ nhẹ nam chân như là kêu hắn một khối chơi. Nhi, ngươi tưởng cha, vậy ngươi kêu cái cha cho ngươi nghe. Cha còn cho ngươi mang theo chút người thích ăn đồ vẩn, ngươi xem, đây là cái gì? Mộ nhẹ nam cố ý bán cái nút, muốn cho mộ thôi thôi kêu hắn. Hôm nay mộ thôi thôi không biết xảy ra chuyện gì, mới vừa nói liền kêu lên, nhưng đem mộ nhẹ nam cao hứng hỏng rồi, bế lên mộ thôi thôi bay vài vòng, làm cho mộ thôi thôi cũng ha ha cười. chương 403 lòng nghi ngờ lại khởi. Trong mưa trong gió sản phẩm trong nước tự chuột khu 88 gì gì vịp đang đợi ngươi. Trong mưa trong gió sản phẩm trong nước tự chuột khu 88 gì gì việp đang đợi ngươi. Trong mưa trong gió sản phẩm trong nước tự chuột khu 88 gì gì việp đang đợi ngươi. Cuộc sống này một ngày một ngày quá khứ, Nhi cũng một chút một chút trưởng thành. Cái này làm cho thân là mẫu thân Vân Hàn Yên trong lòng xem rất là vui mừng. Chính mình hài tử trưởng thành, hiểu được cũng nhiều, sẽ cũng nhiều, Vân Hàn Yên đột nhiên nghĩ tới chính mình mẫu thân, nàng dường như đột nhiên liền lý giải mẫu thân nàng âm thầm nói này có lẽ là mỗi vị mẫu thân đều khát vọng thấy được đi ngày này vân hàn yên ngồi ở trong đình viện nhìn nơi xa nhi ở một mình chơi đùa nàng liền như thế thích nhìn nhi một ngày một ngày lớn lên từ một cái còn ở tạ lót bên trong hải tử từng bước một sẽ kêu cha kêu mẫu thân sau đó sau đó từng bước một vẫn là tập tiên học bước đến hiện giờ có thể một người chính mình ngày nhót đây là nhiều ít thời gian cùng vân hàn yên tình thương của mẹ tại đây trong đó lúc này nơi xa nhi tuổi hồn là thấy được vân hàn yên vội vàng chạy tới Mẫu thân như thế nào ra tới, bên ngoài lạnh thực, ta bổi mẫu thân trở về đi. Dứt lời, duỗi tay chuẩn bị ngâng Vân Hàng Yên. Nhìn chính mình hài tử trưởng thành, còn như thế hiểu chuyện, Vân Hàng Yên nội tâm vui sướng là không thể miêu tả. Hảo! Vân Hàng Yên nhìn Nhi cười nói, theo sau liền đứng lên tử, theo Nhi về phòng đi. Trở lại trong phòng sau, Nhi bồi Vân Hàng Yên trong chốc lát liền cũng trở lại chính mình trong phòng đi. Nhi đi rồi, Vân Hàng Yên trong lòng rất là cảm khái. Nhi cũng trưởng thành. Trưởng thành Nhi không chỉ là lớn lên cũng cùng mộ khinh nam thập phần tương tự, ngay cả tính tình cũng thập phần tưởng mộ khinh nam giống nhau. Có thể nói hiện tại Nhi quả thực chính là phiên bản hoặc là nói là thu nhỏ lại bản mộ khinh nam. Mỗi khi nhìn đến Nhi vẻ mặt ý cười, Vân Hàn Yên luôn là sẽ mất tự nhiên nghĩ đến mộ khinh nam. Này hai cha con rất giống quá giống, cũng đều ở Vân Hàn Yên trong sinh hoạt để lại quan trọng địa vị, là không thể cướp đoạt một bộ phận. nay càng là nghĩ, càng là làm Vân Hàn Yên trong lòng rất là áp lực. Đừng nói trở lại hiện đại, ngay cả ở chỗ này, ở bọn họ bên người, chỉ cần là nhìn không tới thời điểm, đều làm Vân Hàn Yên trong lòng thập phần không yên lòng. Chính là Vân Hàn Yên đột nhiên nghĩ tới phía trước thục phi nương nương đối chính mình nói qua, Hàn Yên, ta liền nói thẳng, ngươi gần là một lần thứ nữ thôi, nói trắng ra là tưởng ngồi trên này vương gia phủ vương phi chính vị đúng là là quá mức với năng tạm thời trước không nói ngươi, cái này làm cho vương gia mặt mũi hướng nơi nào phóng, cái này làm cho hoàng gia thể diện hướng nơi nào phóng cho nên ta cũng không nói nhiều, Hàn Yên. Chuyện này chính ngươi hảo hảo ngẫm lại, ngẫm lại rõ ràng. Sớm ngày rời đi, đối với ngươi cũng hảo. Nay Thục Phi nói lời này thời điểm, vẻ mặt ngạo thị nhìn Vân Hàng Yên, loại này ánh mắt nhìn làm người thập phần khó chịu, này cũng làm Vân Hàng Yên trong lòng từ từ sinh không ít tích tụ. Mỗi khi nghĩ đến này, nàng trong lòng liền sẽ khó chịu cái thật lâu thật lâu. Thật là suy nghĩ nhiều chính mình cũng sẽ cảm thấy chính mình không xứng với mộ khinh nam, vô pháp ngồi trên vương gia phủ vương phi chính vị. Nhưng kỳ thật Vân Hàn Yên trong lòng không thèm để ý cái gì chính vị thân phận, nàng chỉ nghĩ cùng nàng mộ khinh nam cùng nàng nhi hảo hảo sinh hoạt, hảo hảo sinh hoạt. Có lẽ là mấy ngày nay trong lòng tưởng tương đối nhiều đi, này Vân Hàn Yên cả ngày là cơm cũng ăn không vô đi, giấc cũng ngủ không tốt, cả người lại không tự giác gầy ốm không ít. Ngày nay, lại đến dùng bữa thời gian, nhìn một bản tinh mị đồ ăn, chính là Vân Hàn Yên lại không có một chút muốn ăn. Cầm chiếc đua bưng chén liền ngốc ngốc nhìn cũng không động một chút. Này bên cạnh thị nữ đều nhìn không được, thấp hèn thân đối Vân Hàn Yên nói, tiểu thư, hoặc nhiều hoặc ít ăn một chút đi, quay đầu lại ta đi thỉnh đại phu cấp cô nương nhìn một cái cô nương gần nhất chính là sinh bệnh. Này bên người thị nữ cũng là thực lo lắng. Vân Hàn Yên nói, hảo, ăn vô cùng đơn giản hai khẩu, sẽ không ăn. Liền kêu bọn hạ nhân cấp dọn dẹp một chút triệt hạ đi. Sau đó chính mình chậm rãi đi trở về chính mình phòng, chờ khám bệnh đại phu. Chờ chờ. Có thể là bởi vì quá mệt mỏi liền ngủ rồi. Biết đại phu tới thời điểm, Vân Hàn Yên nghe có động tĩnh, liền suy nghĩ đại khái là đại phu tới đi, liền ngồi dậy thân tới. Đại phu tiến vào sau liền hỏi nói Vân Hàn Yên hôm nay cụ thể tình huống, Vân Hàn Yên một năm một mười nói cho đại phu, đại phu nghe xong gật gật đầu, chuẩn bị cấp Vân Hàn Yên bắt mạch. Lặng lặng mà đem mạch về sau, nay đại phu đứng lên nói, "Chúc mừng phu nhân, đây là có hỷ." Sau đó cười nhìn Vân Hàn Yên. Vân Hàn Yên nghe xong ngẩn người. Nàng không biết lúc này là nên cao hứng hay là nên khổ sở. Vân Hàng Yên là người đưa đưa đại phu, đại phu dặn dò Vân Hàng Yên một ít những việc cần chú ý lúc sau, liền rời đi. Suy nghĩ nhiều đi một chút đối hài tự hào, vì thế mỗi ngày liền sẽ đi vào đỉnh viện đi vừa đi, hít thở không khí, hóng, gió. Nhưng Vân Hàng Yên chính mình cũng không có nghĩ tới thân thể của mình thế nhưng sẽ là như thế suy yếu. Đã nhiều ngày tản bộ không chỉ có không có đối thân thể của nàng có cái gì chỗ tốt. Ngược lại còn làm Vân Hàn Yên hôm nay tới bị không ít phong hàn. nay bản thân thân thể liên lược, huống chi còn mang thai, này một bệnh càng là như núi đảo, một nằm ở trong phòng là nằm bài thiên. Này mộ khinh nam nghe bọn hạ nhân nói lúc sau, rất là đau lòng, cũng là thập phần lo lắng, sợ là lại bệnh ra cái gì sự tới. Vì thế hôm nay sáng sớm, mộ khinh nam bỏ xuống hết thể chính vụ, tự mình đi phòng bếp nấu một chén rất là thanh đạm cháo, nhẹ nhàng đi tới Vân Hàn Yên trong phòng. Vân Hàn Yên vừa nghe có người tới. Vội đứng dậy đi xem, phát hiện là mộ khinh nam, liền hỏi nói, nhẹ nam, ngươi như thế nào tới? Hôm nay không dùng tới chiều sau. Mộ khinh nam nhẹ nhàng đi tới Vân Hàn Yên mép giường, cười ôn thanh nói, không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Ta hiểu được ngươi gần nhất nhiễm phong hàn, còn không có hảo, ta tự mình cho ngươi nấu chén thanh đạm cháo, tới, sấn nhiệt tan ta huy ngươi. Mộ khinh nam một bên nói, một bên nhẹ nhàng thổi. Vân Hàn Yên biết mộ khinh nam vì chính mình, liền triều đỉnh phía trên chính vụ đều bỏ xuống. Trong lòng thập phần vui mừng, liền in nhuộm tiếp nhận rồi. Uống xong rồi cháo, mộ khinh nam đem chén bung sau, lại một lần nhẹ nhàng đi tới Vân Hàn Yên mép giường Hắn ngồi xuống sau, nhẹ nhàng cầm lấy Vân Hàn Yên tay, nắm ở chính mình bàn tay to, đau lòng nhìn Vân Hàn Yên, Hàn Yên, ngươi nhìn ngươi, gần nhất lại là tiểu tụy không ít. Vân Hàn Yên cười, vuốt ve mộ khinh nam tay nói, nhẹ nam, ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Mộ khinh nam túi đầu nói, ta như thế nào khả năng sẽ không lo lắng. Hàn Yên ngươi nhớ rõ, vô luận như thế nào, ta đều ở ta sẽ bồi người cùng nhau đối mặt." Sau đó ngẩng đầu nhìn Vân Hàn Yên mắt. Vân Hàn Yên gật gật đầu nói, "Hảo." Nói xong cũng nhìn Mộ Khinh Nam mắt cười cười. Trong cung, Thục Phi hiểu được Vân Hàn Yên ở vương gia phủ ngã bệnh, liền suy nghĩ làm bộ phái người đi quan tâm quan tâm, đi cấp xác chẩn đoán chính xác, sau đó đi tìm hiểu tìm hiểu như thế nào. Vì thế liền tính toán phái chính mình tín nhiệm nhất một cái thái y đi một chuyến. Chương 404 có thai Trong mưa trong gió sản phẩm trong nước tự chuột khu 88 gì gì vip đang đợi ngươi. Trong mưa trong gió sản phẩm trong nước tự chuột khu 88 gì gì vip đang đợi ngươi. Trong mưa trong gió sản phẩm trong nước tự chuột khu 88 gì gì vip đang đợi ngươi. Nay thuộc phi từ khi là nghe được Vân Hàn Yên ở vương gia trong phủ bệnh nặng, liền nằm hảo chút thiên không có thể ra cửa lúc sau, liền cộng lại phái người đi tìm hiểu tìm hiểu cái gì tình huống. Vì thế chuẩn bị phái chính mình tín nhiệm nhất một cái thái y, y đi một chuyến vương gia phủ nhìn xem Vân Hàn Yên tình huống, nhìn xem có phải hay không đã xảy ra cái gì sự. ngày nay, sáng sớm tinh mơ thuộc Phi liền truyền lệnh làm này thái y, y đi nàng trong cung tìm nàng, nói là có việc tìm hắn. Nương nương, ngài nơi nào không thoải mái. Này thái y y tưởng thuộc Phi không thoải mái, vội vàng tới rồi. Vừa vào cửa ngay cả vội hỏi. Không phải, ta kêu ngươi tới là có việc muốn ngươi đi làm. Thục phi mọi nơi nhìn xung quanh một phen, xác định không có người sau mới chuẩn bị mở miệng. Ngươi như vậy, ta nghe nói mộ khinh nam phu nhân Vân Hàn Yên bệnh nặng thật lâu còn không có hảo, ta cũng là thực lo lắng. Ta muốn ngươi đi một chuyến mộ khinh nam trong phủ coi một chút này Vân Hàn Yên chính là được cái gì bệnh, trở về trực tiếp tiến cung đăng báo cho ta. Thục phi nương nương ở xác định bốn phía không có người lúc sau, nhỏ giọng đối này thái ý liền nói. Là, nương nương, thân này liền đi. Dứt lời. Này Thái Y đi xoay người lập tức rời đi thẳng đến mộ Khinh Nam trong phủ đi. Này Thái Y đi vào mộ Khinh Nam trong phủ sau. Mộ Khinh Nam ngay từ đầu còn rất là kinh ngạc, liền hỏi nói: Ngươi tới này làm gì? Hồi Vương gia, thần phụng Thục Phi Nương Nương lệnh, tới Vương gia phủ cấp quý phu nhân xem bệnh. Thục Phi Nương Nương nghe nói phu nhân bệnh nặng, ngày ngày cũng là thực lo lắng. Này Thái Y vừa thấy mộ Khinh Nam không biết, liền cho hắn giải thích đến. Nguyên lai like là mẫu hậu làm ngươi tới. hành, ta lãnh ngươi đi nhìn một cái. Mộ Khinh Nam vừa thấy là mẫu hậu phái người, hơn nữa là tới cấp Vân Hàn Yên xem bệnh, trong lòng cũng không nghĩ tới như thế nhiều. Rốt cuộc Vân Hàn Yên bệnh lâu không khỏi, hắn cũng là thật rất là lo lắng. Mộ Khinh Nam lãnh này thái y đi tới Vân Hàn Yên trong phòng, Mộ Khinh Nam nói cho Vân Hàn Yên, đây là trong cung tới thái y, tới cấp ngươi nhìn một cái bệnh. Vân Hàn Yên vừa nghe là trong cung tới, theo bản năng cũng không có đi tự hỏi như thế nhiều, liền làm hắn nhìn. Nay thái y một phen mạch mới biết này Vân Hàn Yên nguyên lai like là mang thai. Cho nên thân mình mới có thể như thế suy yếu. Vì thế đối Vân Hàn Yên cùng Mộ Kinh Nam nói, phu nhân thân thể cũng không lo ngại, chỉ cần hảo sinh tu dưỡng liền hảo. Vân Hàn Yên chính mình biết là chuyện như thế nào, chính là này Mộ Kinh Nam lại là tò mò. Cũng không lo ngại như thế nào sẽ bệnh lâu không khỏi nào. Vừa định muốn hỏi rõ ràng, lại bị Vân Hàn Yên cản lại. Tốt, ta hiểu được. Người trở về đi, đừng làm cho trong cung người lo lắng. Vân Hàn Yên cản lại Mộ Kinh Nam, đối này Thái ý Điền nói. Này thái ý cũng rất sốt ruột trở về hướng Thục Phi báo cáo, nghe Vân Hàng Yên như thế nói, liền thực mau rời đi hồi cung đi. Này thái ý mới vừa gần nhất đến trong cung liền thẳng đến Thục Phi trong cung đi. Như thế nào? Thục Phi thấy chính mình người đã trở lại, vội vàng hỏi. Hồi nương nương, thần trần đoán chính xác vị phu nhân kia là có thai. Người này đem Vân Hàng Yên tình huống, toàn bộ báo cáo cho Thục Phi. Thục Phi vừa nghe, ngây mẩn cả người, có thai. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Thục Phi biết lúc sau, liền làm người này đi trở về. Thục Phi suy nghĩ hảo một thời gian, đột nhiên như là nghĩ tới cái gì giống nhau, trực tiếp đứng dậy ra cửa đi. Nay Thục Phi rời đi chính mình trong cùng, lập tức đi tới mộ chấn vũ trong cùng. Thục Phi, ngươi như thế nào tới? Mộ chấn vũ nhìn này Thục Phi thời gian này tới, còn rất là kinh ngạc. Hồi Hoàng thượng, thần thiếp vừa mới biết được này Vân Hàng Yên có thai, hơn nữa gần nhất lại bởi vì cảm nhiễm phong hàn ngã bệnh, thần thiếp rất là lo lắng. Cho nên muốn làm hoàng thượng cho phép thần thiếp đi mộ khinh nam trong phủ chăm sóc một chút này Vân Hàng Yên. Thục Phi vừa tiến đến, liền thẳng đến chủ đề nói. Mộ chấn vũ ngay từ đầu còn suy nghĩ này Thục Phi như thế nào đột nhiên trở nên như thế quan tâm Vân Hàng Yên. Sau lại nghĩ lại tưởng tượng, này mộ khinh nam rốt cuộc cũng là con trai của nàng. Tiêu này Vân Hàng Yên nói trắng ra là cũng là Thục Phi con râu, quan tâm cùng lo lắng cũng là thực bình thường. Còn nữa nói Vân Hàng Yên đứa nhỏ này như thế hảo, cũng khó trách mỗi người đều thích nàng. Nghĩ nghĩ lúc sau, mộ chấn vũ liền đáp ứng rồi này thuộc Phi thỉnh cầu. Qua không lâu, tin tức này liền truyền tới mộ khinh nam trong phủ, Vân Hàn Yên cũng là tự nhiên mà vậy sẽ biết. Vân Hàn Yên nghĩ này thuộc Phi đột nhiên muốn tới chiếu cố chính mình khẳng định không phải bởi vì chân chính lo lắng cho mình, khẳng định là bởi vì nàng đã biết hiện tại chính mình mang thai, kia nàng lúc này tiến đến trong phủ khẳng định là không có hảo ý. Kia này thuộc Phi đến tột cùng muốn làm cái gì, chẳng lẽ nói nàng tính toán đối chính mình hiện tại trong bụng hài tử động thủ. Suy nghĩ một chút Vân Hàn Yên đều cảm thấy nghĩ mà sợ, nàng biết này thuộc phi gần nhất chính mình làm cái gì đều đến cẩn thận một chút. Vân Hàn Yên không tự giác đem tay đặt ở chính mình còn không có nhô lên trên bụng nhỏ, nơi này là một cái sinh mệnh, cùng Nhi giống nhau, là nàng hài tử, là nàng cùng Mộ Khinh Nam hài tử. Nàng biết nàng sẽ giống yêu thương Nhi giống nhau yêu thương hắn, bởi vì mặc kệ là Nhi vẫn là cái này tiểu sinh mệnh đều là chính mình hài tử. Chính là nàng nghĩ lại tưởng tượng, nàng cảm thấy đứa nhỏ này tới còn không phải cái thời điểm gần nhất mấy ngày này không quá sống yên ổn, này đối vân hàn yên không hảo cũng liền thôi, có lẽ còn sẽ uy hiếp đến đứa nhỏ này tính mạng. nếu thật sự có người muốn hại nàng, đối nàng động thủ, kia hiện tại biết nàng mang thai, xác định vững chắc đều đánh nhau đứa nhỏ này nghỉ ngơi tới đối với hai mẹ con động thủ. này vân hàn yên mắt thấy thuộc phi liền sắp tới, nàng đến tưởng cái đối sách tới lấy bất biến lấy ứng vạn biến mới hảo, không thể cho chính mình tìm uy hiếp cảm, đến làm chính mình toàn thân mà lui. liền vội vàng đem ly ca tìm tới. Thế chính mình đi làm việc. Xảy ra chuyện gì, tiểu thư Ly ca thấy Vân Hàng Yên như thế sốt ruột còn như thế nghiêm túc, suy nghĩ muốn đã xảy ra chuyện. Ly ca, người nghe ta nói. Người đi nói cho lão ma ma làm nàng đứng ở nghe ta, đổi cái địa phương một chuyến. Vân Hàng Yên lôi kéo Ly ca nhỏ giọng đối nàng nói, sợ người khác nghe được. Hảo, tiểu thư Người nói, đi nơi nào? Ly ca tại đây trong phủ cũng là biết thuộc Phi muốn tới tin tức, cũng đánh giá phòng trừng cùng cái này có quan hệ ta ngấm lại, vân hàn yên buông lỏng ra bắt lấy ly cà tay, đứng lên đi rồi hai bước, đi tới phía trước cửa sổ dừng lại như vậy một lát, về sau đột nhiên xoay người, như vậy ta phái người đi ta sân thiên nguyên dọn dẹp một chút, người đi thông chi lão ma chuẩn bị chuẩn bị, dọn dẹp một chút đồ vật, cũng ở chỗ này trụ thượng một đoạn thời gian, ủy khuất nàng một chút, vân hàn yên đột nhiên xoay người đối ly ca nói, Hảo, tiểu thư, Ta đây liền đi thông chi, ly ca vừa muốn rời đi rồi lại đột nhiên bị Vân Hàn Yên kéo lại. Từ từ, ta còn không có nói xong. Ngươi đi truyền mệnh lệnh của ta cấp mọi người, không được Thuộc Phi tới gần cái này sân. Này Ly ca quả nhiên là đoán đúng rồi, quả nhiên cùng Thuộc Phi muốn tới chuyện này có quan hệ. Hảo, ta đây liền đi làm. Tiểu thư, xin yên tâm. Dứt lời, Ly ca lập tức rời đi đi thông chi mọi người. Lưu lại Vân Hàn Yên một người ở trong phòng như suy tư gì. Trưng 405 có thai. Trong mưa trong gió sản phẩm trong nước tự chuột khu 88 gì gì việp đang đợi ngươi. Trong mưa trong gió sản phẩm trong nước tự chuột khu 88 gì gì việp đang đợi ngươi. Trong mưa trong gió sản phẩm trong nước tự chuột khu 88 gì gì vip đang đợi ngươi. Mộ khinh nam rất là tò mò, Vân Hàn Yên gần nhất thân thể đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì. Như thế nào này bệnh vẫn luôn đều không thấy chuyển biến tốt đẹp, cả ngày có vẻ suy yếu thật tiểu tụy. Cái này làm cho mộ khinh nam rất là sầu lo rất là nôn nóng. Mộ khinh nam là xem ở trong mắt đau ở chính mình trong lòng. Mộ khinh nam lại ở trong phòng một mình dạo bước. Này trên mặt tuy là không lộ thanh sắc, chính là mộ khinh nam này trong lòng làm như có ngàn vạn chỉ kiến trùng đốt giống nhau. Hắn không ngừng dùng nắm tay đấm đánh chính mình lòng bàn tay. Lúc này trung phong vào được, nhìn đến mộ khinh nam như thế cảm thấy khẳng định là có việc. Liền tiểu tâm hỏi, vương, ra, ngài đây là xảy ra chuyện gì? Dứt lời đem cấp mộ khinh nam bưng tới nước trà riêng đặt ở hơi chút ly mộ khinh nam xa một chút trên bàn. Ngươi như thế nào tới? Mộ khinh nam ngay từ đầu còn không có phát hiện tiến vào Trung Phong, nhìn đến hắn có chút ngoài ý muốn, vì thế đi ra phía trước hỏi. Cho ngài pha ly trà nóng đưa tới ấm áp thân mình, gần nhất thời tiết lạnh không ít. Vương ra ngày này đến tụt cùng là xảy ra chuyện gì? Trung Phong nhìn tinh thần hoảng hốt mộ khinh nam, trong lòng rất sốt ruột, sợ là ra cái gì sự, nhưng câu không quên hỏi mộ khinh nam đã xảy ra cái gì. Vương Phi đã nhiều ngày luôn là ho khan, như thế lâu rồi vẫn là không hảo. Thái y tới cũng chỉ nói dưỡng dương liền thôi. Chỉ là này đều đã bao lâu chính là còn không thấy chuyển biến tốt đẹp, người làm ta như thế nào không nội. Mộ khinh nam trên mặt hiển lộ ra nôn nóng thần sắc. Như vậy đi, vương ra. Chúng ta lại đi thỉnh cái đại phu đến xem đi, chỉ sốt ruột quả quyết vô dụ. Không bằng. Này kinh thành bên trong nếu luận y dịch thuật cao mình, này ninh chiêu cũng coi như được với số một số hai. Hắn lại cùng vương ra hiểu biết, chúng ta đi thỉnh hắn đến xem. Trung phong một bên an ủi mộ khinh nam. Một bên thế mộ khinh nam bình tĩnh bảy mưu tinh kế. Hảo, kia như vậy, Trung Phong ngươi mau đi thỉnh đại phu tới. Mộ khinh nam vội và gật đầu, sau đó đột nhiên xoay người lại đối Trung Phong nói, từ trong ánh mắt là có thể nhìn đến mộ khinh nam sốt ruột. Tuân Mệnh vương ra, ra đây liền đi thỉnh. Nay Trung Phong rất là hiểu biết mộ khinh nam, vì thế sợ chậm trễ xong việc. Mộ khinh nam một viên treo tâm mới tính thoáng buông xuống chút. Ninh Chiêu ngồi ngay ngắn tại án kỳ bên, có lẽ là thanh phong phất quá duyên cớ Trong đại y thư liên tục lật qua vài tờ. Thường vô sinh chậm rãi ngẩng đầu nhìn phía nơi sát thiên, nhưng thật ra không đầu không đuôi nói câu, này kinh thành thiên có lẽ là muốn thay đổi. Ninh Chiêu nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lại lại phát hiện người đến là Trung Phong. Hắn ở trong lòng âm thầm suy đoán đại khái lại là mộ khinh nam kia chỗ xảy ra sự tình bãi. Ninh Chiêu nhận mệnh lắc lắc đầu, đứng dậy đem phía sau hòm thuốc cầm lấy. Hắn cùng Trung Phong liếc mắt nhìn nhau, Trung Phong nghiêng người đem thưởng vô sinh làm đi ra ngoài. Gió nhẹ thổi bay linh chiêu màu xanh lá quần áo, chỉ nghe đến hắn nhàn nhạt nói, chính là Vương gia xảy ra sự tình. Thấy Trung Phong cũng không đáp lại, Ninh Chiêu liền biết được định là Vân Hàn Yên xảy ra sự tình. Trung Phong có chút ngoài ý muốn, chỉ là gật gật đầu. Ninh Chiêu trong lòng liền đã hiểu rõ, hắn đã sớm biết được Vân Hàn Yên trong lòng tích tụ, nếu là không kịp thời khuyên, tích lũy tháng ngày chỉ sợ là sắp hỏng rồi sự tình. Trung Phong mang theo Ninh Chiêu ra giói thuốc ngựa đi tới Mộ Khinh Nam trong phủ. Tại hạ Ninh Chiêu, gặp qua Vương gia. Mộ khinh nam rất sớm phía trước liền sốt ruột ở cửa chờ, thấy thường vô sinh ra, mộ khinh nam cũng không chờ hắn bái kiến, liền lập tức lôi kéo hắn chiều Vân Hàng Yên trô ở đi đến. Đứng dậy đứng dậy, người mau mau theo ta đi nhìn một cái ta phu nhân. Mộ khinh nam vốn dĩ liền sốt ruột thực, nơi nào còn lo lắng nhiều lời lời nói, chỉ nghĩ chạy nhanh cấp Vân Hàng Yên nhìn một cái thân mình. Vân Hàng Yên buồn ở trong phòng tiểu ngủ, nghe được có tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh âm, vội vàng đứng lên đi mở cửa. Một kiện mộ khinh nam mang theo một cái không quen biết người vội hỏi nói, nhẹ nam, xảy ra chuyện gì sao? Ta coi người thân mình luôn không thấy chuyển biến tốt đẹp, ta liền vội vàng làm trung phong đi thỉnh đại phu. Mau làm đại phu cho ngươi hảo hảo nhìn một cái, tới, mau vào phòng, đừng quay đầu lại thân mình còn không có hảo lại nhiễm phong hàn liền không hảo. Dứt lời, mộ khinh nam nhẹ nhàng ôm Vân Hàn Yên, sau đó đem cửa đóng lại sau, đỡ Vân Hàn Yên đi tới mép giường làm Vân Hàn Yên thoải mái mà nằm xuống thân tới. Này đại phu đi tới mép giường, làm vân hàn yên vươn tay cánh tay, cho nàng bắt mạch. Chỉ chốc lát sau, liền cười đứng lên tới. Đại phu, nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Này hồi lâu cũng không thấy hảo, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mộ khinh nam thấy đại phu đứng lên, vội vàng đi ra phía trước hỏi vừa hỏi. Vương gia còn thỉnh không cần sốt ruột, quý phu nhân cũng không lo ngại, chỉ là này đại phu vẻ mặt ý cười, phảng phất huyết thể đều không có cái gì sự tình giống nhau. Cái này làm cho mộ khinh nam nhìn càng xuất ruột. Chỉ là cái gì? Mộ khinh nam tưởng cái gì đại sự, vội vàng đi ra phía trước bắt lấy đại phu hỏi. Đại phu cười cười triển khai mộ khinh nam tay, nói, quý phu nhân đây là có hỉ. Mộ khinh nam sau khi nghe xong ngây ngẩn cả người. Có hỉ. Bọn họ lại có chính mình hải tử. Nay trong nháy mắt mộ khinh nam tâm từ thung lũng lập tức lên tới cao phong, trong lòng là cao hưng đến không được. Mộ khinh nam vội vàng nói, trung phong. Mang ninh đại phu đi xuống nghỉ ngơi đi. Nói chuyện thời điểm, tuy là mộ khinh nam lại bình tĩnh tự giữ, này khỏe mắt đôi lông mày vui sướng cũng là ngăn không được. Chính là Vân Hàn Yên trong lòng cũng không phải như thế vui mừng, nàng nhẹ nhàng vốt ve chưa phồng lên bụng nhỏ. Buồn ứng treo ý cười khoe miệng, lại chỉ có thể gượng ép mỉm cười. Vân Hàn Yên biết đứa nhỏ này tới thực không phải cái thời điểm. Có bao nhiêu người đều muốn đối đứa nhỏ này đọc thủ, có bao nhiêu sự tình sẽ trực tiếp uy hiếp đến đứa nhỏ này. Chính là Vân Hàn Yên cũng rất là thích đứa nhỏ này, tựa như Tùng Nhi giống nhau, bọn họ đều là chính mình thân quốc đục, là chính mình cùng mộ khinh nam hải tử. Chính là dù sao cũng là làm mẫu thân, lại như thế nào tưởng chính mình hải tử bị uy hiếp có nguy hiểm kia. Nếu hải tử thật sự ra cái gì sự, kia nàng cũng sẽ thực tuyệt vọng. Mộ khinh nam như cũng là thập phần vui vẻ, quay đầu đối Trung Phong nói, Trung Phong, ngươi thả đi lấy tiền khám bệnh cấp đại phu. Sau đó ly ca các nàng hảo sinh hầu hạ vương phi. Đồ ăn mỗi ngày đơn làm liền hảo. Hết thể lấy vương phi vì đại. Mộ khinh nam nhẹ nhàng ruốt ve Vân Hàn Yên tay, mắt là nàng ảnh ngược. Nhưng Vân Hàn Yên nhìn chính mình trước mặt liếc mắt đưa tình mộ khinh nam, thật sự là trong lòng thực dối dám. Mộ khinh nam càng là như vậy bộ dáng, nàng liền càng là dối dám. Mộ khinh nam chỉ hy vọng Vân Hàn Yên cùng hài tử đều có thể hảo hảo, chính là hắn không có Vân Hàn Yên tưởng như thế nhiều, cho nên Vân Hàn Yên trong lòng nhất không nổi kia phân vui mừng. Này Trung Phong đi đưa đại phu sau đó đi chợ mua đồ vật, mộ khinh nam vui vẻ đi phòng bếp, muốn đích thân cấp Vân Hàn Yên làm chút nàng thích ăn đồ ăn. Này Vân Hàn Yên một người ngồi ở trong phòng rất là sâu mượn, nàng suy nghĩ tìm một cơ hội đem chính mình xuyên qua chân tướng nói cho mộ khinh nam. Nàng không nghĩ dấu hắn, hơn nữa Vân Hàn Yên cũng tưởng mộ khinh nam bồi chính mình cùng nhau đối mặt, rốt cuộc nàng có mộ khinh nam, có Tùng Nhi, còn có này chưa xuất thế hải tử. Đây là mộ khinh nam đã trở lại. Chính là này Vân Hàn Yên chỉ cần vừa thấy đến mộ khinh nam gương mặt tươi cười, này Phúc vui vẻ bộ dáng, cái này làm cho Vân Hàn Yên thật sự là không biết nên làm sao bây giờ. Nàng trong lòng càng ngày càng dối dám, càng ngày càng lưỡng lự. Nàng luyến tiếc mộ khinh nam, nàng cũng luyến tiếc hai đứa nhỏ, nàng cũng không biết nên như thế nào cấp mộ khinh nam mở miệng. Chính là, đến tột cùng nên làm sao bây giờ kia. Chương 406 lòng dạ khó lường Trong mưa trong gió sản phẩm trong nước tự chuột khu 88 gì gì vịp đang đợi ngươi. Trong mưa trong gió sản phẩm trong nước tự chuột khu 88 gì gì việp đang đợi ngươi. Trong mưa trong gió sản phẩm trong nước tự chuột khu 88 gì gì gì việp đang đợi ngươi. Hoàng cung bên trong, Thục Phi lẳng lặng đứng ở mộ chấn vũ bên cạnh chờ hắn hồi phục Mộ chấn vũ nhìn này Thục Phi cũng là xuất phát từ có ý tốt, đau lòng cùng quan tâm thân thể suy yếu Vân Hàn Yên cùng Vân Hàn Yên trong bụng hải tử. Hơn nữa này Thục Phi dù sao cũng là đường quá mâu thân người, nói thông tục điểm cũng là có chút kinh nghiệm. Tương đối hiểu biết mang thai Vân Hàng Yên nên làm cái gì không nên làm cái gì, hẳn là tiểu tâm cái gì từ từ, cho nên cũng liền rất yên tâm thuộc Phi thỉnh cầu đi mộ khinh nam trong phủ chiếu cố mang thai Vân Hàng Yên, cũng không cảm thấy thủ Phi sẽ chơi xấu như thế nào? Nay thuộc Phi nhìn mộ chấn vũ đáp ứng rồi, chính mình tính toán tiểu nưu kế một bộ phận cũng coi như là đã thực hiện được, thuộc Phi cúi đầu, rơi dụng sợi tóc che khuất nàng mừng thầm biểu tình. ngày nay, thuộc Phi chuẩn bị ở trong cung dọn dẹp một chút đồ vật, Quá đoạn thời gian liền dọn đến mộ khinh nam trong phủ đi chiếu cô Vân Hằng Yên, lúc này thuộc Phi bên người Tiểu Nha Hoàn vào được. Nương nương, ta tôi giúp ngài đi. Nay Tiểu Nha Hoàn vừa tiến đến nhìn đến thuộc Phi đang ở bận lên bận xuống, rất có ánh mắt nhanh chóng chạy tới nói. Nay Tiểu Nha Hoàn ôm một đống quần áo, một bên thu thập một bên nói, nương nương vì này Vân Cô Nương thật là dụng tâm, nương nương rất là yêu thương Vân Cô Nương kia, ta cảm thấy Hoàng thượng cũng là đặc biệt coi trọng mộ khinh nam vương ra. Này Thục Phi nghe xong lúc sau có chút giật mình, trong tay đồ vật rất đầy đất, thật lớn tiếng vang đem này tiểu Nha hoàn sợ hãi, tưởng chính mình nói sai rồi lời nói chọc tới Thục Phi nương nương, trong lòng nghĩ chính mình lần này tất nhiên trốn bất quá, sợ tới mức là lời nói cũng không dám nói, đứng ở một bên ôm trong tay đồ vật thẳng run run. Lúc này Thục Phi chậm rãi ngồi xuống, nhiều năm cung đình sinh hoạt sớm đã đem nàng nhộm dần hỉ nộ không được với sắc. Nàng giống như vô tình đùa nghịch trên đầu vật trang sức trên tóc, cười nói, tại sao ngươi sẽ như vậy nói nay tiểu nha hoàng chỉ cảm thấy thuộc phi tươi cười giống như súng nước cốt tùy giống nhau ấm lãnh như thế đem nàng dọa không nhẹ nương nương nương ngươi đừng khẩn trương ta từ từ giảng cho ngươi nghe kia tiểu cô nương nuốt nuốt nước miếng nói nương nương ngươi xem a nương nương ngươi này quan tâm vân cô nương muốn dọn đi chiếu cố nàng thuyết minh ngươi rất coi trọng nàng mà hoàng thượng tưởng đều không có tưởng liền đồng ý thuyết minh hoàng thượng cũng thực quan tâm cùng coi trọng này vân cô nương nàng ngưng lại một chút nói Chính là nói trắng ra là nảy vân cô nương dù sao cũng là cùng hoàng thượng không có quá lớn quan hệ, kia nói đến cùng còn không phải bởi vì mộ khinh nam vương ra sao, cho nên liền có thể nhìn ra tới hoàng thượng rất là thích cùng coi trọng này mộ khinh nam vương ra. Thục phi này vừa nghe, kinh ngạc một chút. Nay tiểu nha hoàng nếu không nói, nàng khả năng đều không có cảm giác được vấn đề này. Là chính mình trong lúc nhất thời không nghĩ tới như thế nhiều, vẫn là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng ngoài cuộc tỉnh tao kia. Chính là thuộc Phi nghĩ lại tưởng tượng, nay mộ chấn vũ như vậy bộ dáng, như vậy y tứ, tất nhiên là thích mộ khinh nam nhiều quá mộ lưu thanh. Kia như vậy đi xuống lập mộ khinh nam vì thái tử còn không phải là một kiện ván đã đóng thuyền sự sao. Cái này làm cho thuộc Phi nương nương rất là sầu muộn chính là nàng không muốn từ bỏ, nàng phải vì mộ lưu thanh tranh đến bất luận cái gì một chút đồ vật. Kia nàng có thể lấy cái gì tới đối phó mộ khinh nam đám người kia, kia. Hiện tại cũng chỉ có Vân Hàn Yên trong bụng cái này còn chưa xuất thế hải tử. Nàng suy nghĩ hảo một thời gian, nghĩ nếu muốn thành công hòa nhau một ván, liền không thể làm cái này chưa xuất thế hài tử đi vào trên đời này, cái này làm cho đã có thể là chính mình mưu kê thực hiện được, cũng có thể ma một ma mộ khinh nam cùng vân hàn yên nguyệt khí, nghị không cấm khỏe miệng lộ ra gian trao ý cười. Nàng suy nghĩ, nếu muốn không cho đứa nhỏ này đi vào thế giới này, nhất định phải đến làm chút cái gì đem hắn cấp làm điểm mới có thể, nhưng là còn không thể quá bại lộ chính mình. Thục phi suy nghĩ hảo một thời gian. Đột nhiên quay đầu đối cái kia Tiểu Nha Hoàng nói, ngươi tới, đi giúp ta làm một chuyện. Nay Tiểu Nha Hoàng chính là không dám lại nói cái gì, vội vàng đã đi tới, nghĩ Thục Phi nương nương có cái gì sự mau chút phân phó chính mình cũng thật nhanh chút rời khỏi. Liên tục nói, nương nương ngươi nói, ta đây liền đi cho ngài làm. Ngươi như vậy, ngươi đi thái y y phủ, đi đem lý thái y cho ta mời đến. Thục Phi vẻ mặt nghiêm túc nói, nay Tiểu Nha Hoàng buồn còn muốn hỏi hỏi cái này Thục Phi nương nương chính là sinh bệnh, chính là nơi nào không thoải mái chính là sợ lại bởi vì chính mình lắm miệng hại chính mình. vì thế chỉ có thể đem những lời này nuốt trở về trong bụng, nhỏ giọng trả lời là nương nương, nô tỳ này liền đi thỉnh, nương nương chờ một lát chính là. dứt lời, xoay người chạy tới thái y yểm phủ, tới rồi thái y yểm viện, bên trong rất nhiều thái y yểm đều ở nghiên cứu dược liệu, nhìn một vòng lớn cũng không có tìm được lý thái y yểm, cũng chỉ có thể ở cửa la lớn, lý thái y yểm, ngươi ở đâu? này một kêu đưa tới ánh mắt mọi người. Qua vài giây, từ này thái y đi phủ tận cùng bên trong đi ra một vị lao thái y, đi hề, nói: Ta chính là cô nương xảy ra chuyện gì? Nay tiểu nha hoàn vừa thấy người tới chính mình trước mặt, vội vang nói: Lý thái y, đi hề, ta là thuộc phi nương nương trong cung nha hoàn, chúng ta nương nương để cho ta tới kêu ngươi đi tranh trong cung, nói là tìm ngươi có việc. Hảo, cô nương dẫn đường đi. Nay trong cung tam cung lục viện một có động tĩnh cũng không có người dám can đảm chậm trễ. Này Lý thái y đi hề cũng là cho nên buông trong tay y thư liền đi rồi. Đi tới thục phi nương nương trong cung, thục phi nương nương gặp người tới liền đối với kia tiểu nha hoàng nói, được rồi, ngươi đi xuống đi. Không có mệnh lệnh của ta, không được tiến bảo. Là, nương nương. Nay tiểu nha hoàng cũng là thực sợ hãi, vừa vặn thục phi nương nương làm chính mình đi xuống liền nói xong chạy nhanh rời đi. Tiểu nha hoàng đi rồi, lý thái y vội hỏi nói, nương nương chính là nơi nào không thoải mái sao? Lý thái y có chút nịnh nọt cười nói. Như vậy Lý Thái y ý mấy ngày trước đây ta không phải cho ngươi đi tranh vương gia phủ sao? này Vân cô nương không phải mang thai sao? Ta hướng hoàng thượng xin chỉ thị đi chiếu cố chiếu cố, ngươi cho ta nói một chút có cái gì có thể trợ giúp đến nàng sao? Thục Phi che giấu trong lòng tội ác nói: "Hồi nương nương, ta mấy ngày trước đây đi xem. Phát hiện này Vân cô nương ngày thường nghỉ ngơi không phải quá hảo, nương nương có thể chuẩn bị điểm yên giấc hương ở buổi tối ngủ khi cấp Vân cô nương điểm thượng." Nay Lý Thái Ý cũng không có ý thức được Thục Phi âm mưu. Kia. Có cái gì phải cẩn thận chú ý sao? Này Thục Phi bắt đầu trầm rãi vươn tội ác tay, bắt đầu biến tướng dò hỏi lạc thai phương pháp. Có. Này hương trăm triệu không thể có xạ hương, này xạ hương chính là thai phụ kiên kỵ nhất đồ vật, không chỉ có sẽ động thai khí, nghiêm trọng còn khả năng sẽ lạc thai, cuối cùng dẫn tới trung thân vô pháp sinh dụ. Này lý thái ý chính là một đinh điểm đều không có phát hiện, liên lọt vào thuộc Phi bấy dập. Thục Phi thấp giọng cùng bên cạnh người tâm phúc thị nữ thì thầm vài câu. Chỉ thấy người nọ tự trong lòng ngực lấy ra một cái nặng chịu túi tiền, đem nó đưa cho lý Thái ý để.